Cô Úp xin mời các bạn nghe truyện nữ thần thần kinh đến từ vì sao của tác giả Thanh Việt Liêu Ca. Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, hoán đổi linh hồn, có bảo bảo, ngọt sủng, 3S. Hè. Độ dài: 35 chương. Văn án: Nhuế Tuyết tình sinh đẹp như hoa, dáng người rất đẹp tốt nghiệp đại học cả chồng nhà giàu từ đó sống trong cuộc sống nhung lụa, kết hôn không tới một năm sinh một con trai, con trai bắt đầu đi học cô ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ như hoa, đây quả thực là cuộc sống nhịp nhàng tiến thẳng từng phút. Nhưng cô tình Nguyễn Tuyết Tình có bản lĩnh làm cuộc sống gia đình thoải mái trở nên rối loạn bởi vì chồng không thương, ba mẹ chồng không thương, con trai không thương. Cuộc sống của Nguyễn Tuyết Tình vẫn chưa hoàn toàn biến thành bi kịch khi trong thân xác của cô ấy được đưa vào một linh hồn đến từ vì sao, trong nháy mắt sức quyến rũ đạt điểm tối đa, thông minh đạt điểm tối đa, trình độ cuộc sống gia đình hòa thuận đạt đến viên mãn, trong một giây đồng hồ oán phụ biến thành nữ thần không áp lực. Chỉ là, nữ thần quá mạnh mẽ rồi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện nữ thần thần kinh đến từ Vì sao. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 1, buổi sáng ánh mặt trời vừa lên, cửa biệt thự mở rộng ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đá cẩm thạch trên sàn nhà không nhiễm một hạt bụi trơn bóng sáng loáng. Một người phụ nữ trông niên mang một túi da đi vào từ bên ngoài, vốn định đi qua phòng khách chỉ là cảnh tượng không có một bóng người trước mắt làm bà khẽ cau mày. Người phụ nữ đó để túi da trong tay xuống đi hai bước về phía phòng bếp bên cạnh một cô gái trẻ tuổi mang tạp dề kinh ngạc nhìn bà quản gia Lâm, bà đã thăm người thân trở lại rồi ạ. Quản gia Lâm gật đầu, vừa định nói chuyện cô gái lại nhiệt tình lôi kéo bà quản gia Lâm, người trong nhà đều khỏe chứ. Đều tốt. Quản gia lâm lời ít mà ý nhiều, rút tay ra cẩn thận tỉ mì mở miệng hỏi Tiểu Trương, sao không thấy người? Bọn họ đều đi chỗ nào rồi? Đều đang bận rộn chuyện của mình đấy à? Giọng nói của Tiểu Trương khẽ thay đổi, vẻ mặt cũng hơi có chút khó xử. Bữa sáng của phu nhân đã hâm nóng lần thứ tư, không còn tươi ngon nữa rồi, chú trần phòng bếp đang khó xử, là muốn tiếp tục hâm nóng một lần nữa hay làm một phần khác? Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của quản gia Lâm chưa thay đổi, Tiểu Trương lại có thể cảm nhận được bực bội của bà càng tăng lên, vì vậy càng thêm cẩn thận trả lời, phu nhân vẫn chưa thức dậy, khi 9 giờ sáng cháu có đi gõ cửa cũng không nghe thấy trả lời, chắc còn đang ngủ. Dừng một chút Tiểu Trương còn nói, chỉ là phu nhân đều luôn dùng bữa sáng trước 9 giờ, hiện tại đã 11 giờ cũng nên đói bụng rồi, nhưng chúng cháu lại không dám kêu to, ngộ nhỡ quấy giày phu nhân nghỉ ngơi. Sau lời nói đó Tiểu Trương không nói nữa. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, vị phu nhân này của nhà bọn họ cho tới bây giờ tính khí cũng không khá hơn chút nào, coi như đàng hoàng làm tổ ở trong góc có lúc cũng chỉ nằm bắn súng, chớ nói chi là chủ động đi đến gần bia đỡ đạn. Lúc này quản gia lâm nhịn không được lại nhíu lông mày. Phu nhân thế nào, tiểu trương cúi đầu, không rõ ràng lắm, ngày hôm qua phu nhân cùng với tiên sinh tham gia một buổi tiệc tối, sau khi trở lại vẫn ở phòng ngủ không ra ngoài. Quản gia Lâm bỏ qua vấn đề tiên sinh có cùng trở về hay không, trực tiếp hỏi tối hôm qua lúc phu nhân trở lại mất hứng. Tiểu Trương gật đầu một cái, không lên tiếng, quản gia Lâm rất nhức đầu, có lòng muốn trách cứ mấy câu tại sao còn để phu nhân cùng với tiên sinh ra cửa, nhưng bà cũng biết trong tòa nhà lớn này, trừ vị quản gia mình đây được phu nhân coi trọng ra, có thể để cho phu nhân hơi nghe vào một chút, những người khác hoàn toàn không dám chạm vào rủi ro này. Muốn trách thì trách bà cố tình lúc này xin nghỉ trở về quê thăm người thân. Mặc dù quản gia lâm biết chắc phu nhân nhà mình tự làm tự chịu kết hôn nhiều năm như vậy, cậu chủ nhỏ đã đi học sao phu nhân lại còn chưa nhìn thấu làm người đứng xem. Quản gia lâm có chút bực tức nhưng cầm tiền lương nên làm bà còn phải làm coi như bên ngoài biết phu nhân hoàn toàn bị mất quyền lực. Hôm nay chỉ còn dư lại một danh hiệu hữu danh vô thực đó cũng không phải là chuyện mà những người giúp việc bọn họ có thể lấy ra nói. Quản gia lâm gật đầu. Được rồi, tôi trở về phòng để đồ rồi đi gọi phu nhân cô bảo tiểu trần làm một phần bữa sáng nữa. Vâng ạ, tiểu trương thờ vào nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu đáp lại, trên mặt còn nở nụ cười tươi tắn, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Quản gia Lâm cũng không nhìn cô ấy, xoay người đi vào phòng của mình. Cùng lúc đó, trong phòng tắm nguy nga lộng lẫy, đèn treo hoa lệ chiếu vào trên thủy tinh, chiết xạ ra ánh sáng ly ti, người phụ nữ trước gương đã duy trì, tư thế cứng ngắc này đã lâu rồi, cô nhìn người phụ nữ trong gương, cô cau mày đối phương cũng cau mày, cô nhếch miệng đối phương cũng nhếch miệng. Không nghi ngờ chút nào, người phụ nữ thoạt nhìn yếu đối này chính là cô. Không thể nhẫn nhịn, cô ấy không xinh đẹp như mỹ nhân ngư cơ bắp khêu gợi không thấy nữa. Thậm chí ngay cả dáng người cao lớn có thể làm cho mọi người phải kinh ngạc khi nhìn vào cũng không có. Người lùn, cô đẹp trai, cao lớn uy mãnh quỷ kiến sầu như vậy, hôm nay lại biến thành người lùn, nhìn gió thổi qua gương mặt quyến rũ này, ngoài bệnh lùn thì không thể nhìn được gì khác, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Bởi vì cảm xúc quá kích động, cô gái vươn tay nặng nề đập vào trên bồn rửa tay, có thể là đập vào bên cạnh, vì vậy một khe nước rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cùng lúc đó, trong đầu cô tự động hiện lên vài cái chữ to công trình bã đậu. Vật liệu nằm ở đây đều nhập khẩu từ nước ngoài về, các đại lý kém như vậy phải bồi thường đến tháng ra bại sản đến cả quần lót cũng không đảm bảo được tốt. Người phụ nữ khinh miệt liếc mắt nhìn khe nước nhỏ trên bồn rửa tay, bước một bước cũng không phù hợp khí chất của cô, bước hai ba bước thì đi ra khỏi phòng tắm, trở lại trên giường lớn mềm mại xa hoa cô ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại suy nghĩ, cẩn thận cảm nhận một bộ phận trí nhớ trước đó cô cố ý bỏ quên. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu cửa phòng đã bị gõ, giọng nữ bình thản không phập phồng chút nào, phu nhân, ngài đã tỉnh chưa? Muốn dậy ăn bữa sáng trước không? Phu nhân cô không phải họ nhuế tên tuyết tình sao? Nguyễn Tuyết Tình thoáng qua một chút nghi vấn, trong đầu tự động xuất hiện một loạt chữ tấn phu nhân tấn Duệ dương tấn an nhiên quản gia lâm, Nguyễn Tuyết Tình chỉ dừng lại một giây, sau đó giọng nói lạnh lẽo không chất vấn vang lên, xuống ngay đây. Nghe được bên trong đáp lại, đầu tiên quan gia lâm thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà chú ý tới giọng nói lạnh như băng của phu nhân, trái tim vừa mới thả lòng lại thoát lên, phu nhân bọn họ luôn xinh đẹp quyến rũ, khi thức giận trên mặt đều nở nụ cười, bây giờ giọng nói lạnh lùng thành ra như vậy tối ngày hôm qua phải chịu bao nhiêu đà kích chứ. Cả ngày tiên sinh không tới đây, phu nhân cũng không dám tức giận với tiên sinh hoặc người nhà họ tấn, gặp họa chỉ có những người giúp việc bọn họ mà thôi. Tuy rằng trong lòng lo lắng, quản gia Lâm vẫn cẩn thận, tỉ mỉ đáp lại, vâng, phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xin ngài xuống nhân lúc còn nóng dùng. Nhuế tuyết tình có cũng được mà không có cũng không sao đáp một tiếng, dựa vào trí nhớ lấy ra chiếc váy mà chủ cũ thân thể này thích nhất, sau khi thay xong, tóc dài quan màu vàng bị cô dùng một kẹp tóc thủy tinh cố định lại, để mặt mộc không trang điểm mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống tầng, Nguyễn Thuyết Tình đã đổi lại nụ cười, trong trí nhớ chủ cũ này thích cười, cô chuyên nghiệp như vậy, nhất định phải bắt trước để người ta không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Hành tinh Sớt Na đưa người đi ra ngoài, mặc kệ tại nơi nào đều phải hoàn mỹ không chê vào đâu được, đặc sắc không gì sánh kịp cao quý khuyên quốc khuyên thành, không để hành tinh mẹ mất mặt. Nhuế tuyết tình cao quý tao nhã bước đi, dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười đi tới phòng khách bên cạnh bàn ăn thật dài, đã đứng đầy người, thấy cô xuống lập tức khom lưng nganh đón, phu nhân, buổi sáng tốt lành. Nhuế tuyết tình cao quý gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng cũng đang châm chọc thì ra không phải mỗi người đều muốn quyến rũ xinh đẹp như cơ thể này. Nhuế tuyết tình xoay mặt sang nơi khác đưa ra một định nghĩa, bộ dạng của người tinh cầu này chẳng ra sao cả. Không biết, đang khi Nhuế Tuyết Tình điên cuồng châm chọc người địa cầu bị cô ghét bỏ bộ dạng không ra sao cả nở nụ cười cứng ngắc đầy kinh hoàng với cô, nhưng mà ngành nghề của bọn họ có tính chuyên nghiệp cao trên mặt cũng không biểu hiện ra. Hoạt nhìn tất cả đều rất hòa hài. Tuy người địa cầu dáng rất khó coi, nhưng tay nghề vẫn còn rất không tồi sau khi ăn hết phần bữa sáng dành cho bốn người ăn, Nhuế Tuyết Tình cho ra kết luận này, nhất thời rất vui mừng mà khóc cuối cùng tìm được ý nghĩa sinh sống ở địa cầu này. Hành động của Nhuy Tuyết Tình dọa Sở Quản Gia Lâm cùng với một đám người liên quan, nhân viên làm việc ở nhà họ Tần ai có chức nấy, dọn dẹp bàn ăn, quét dọn vệ sinh, chỉnh sửa vườn hoa, mỗi một công việc cũng triển khai vô cùng thuận lợi. Làm tổng chỉ huy Quản Gia Lâm đứng ở trước mặt Nhuy Tuyết Tình lại hơi do dự. Phu nhân bụng của ngài có phải không thoải mái hay không? Người biết suy nghĩ sẽ luôn quan tâm. Nhuy Tuyết Tình lại được ra kết luận này trong lòng cũng có chút hưởng thụ, vô ý thức nghiêng đầu, giọng nói lời biếng: Tôi không sao, vừa rồi ăn rất no. Biết ngài ăn rất no chỉ sợ no bụng đến quá mức rồi. Quản gia Lâm lặng lẽ nuốt lời, nhìn gò má phu nhân nhà mình đỏ thắm, nghĩ tới chắc cũng không có chuyện gì, vì vậy hỏi tiếp hôm nay phu nhân định ở nhà, hay đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhuế tuyết tình lắc đầu, sắp ăn chưa rồi. Quản gia Lâm luôn bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được nữa, ở trước mặt người khác líu lưỡi, đầu sỏ gây nên lại không hề có tính tự giác, ngoác ngoác ngón tay út, đọc ra một chuỗi, tên đồ ăn, cuối cùng tổng kết lại nói, bảo nhà bếp xem một chút, đều làm hết. Phu nhân, quản gia lầm giật giật môi, muốn khuyên Nguyễn Tuyết tình nghĩ thông một chút thật sự thức giận mà nói có thể dùng những phương thức khác phát tiết ăn uống quá độ thật sự không phải thói quen tốt bình thường hồ đồ cũng không có vấn đề gì, nếu bên ngoài biết tấn phu nhân bọn họ duy trì sai lầm này thì bị chê cười bao nhiêu, hơn nữa coi như không nảy sinh sai lầm này, ngộ nhỡ bị phóng viên biết tấn phu nhân bởi vì ăn uống quá độ mà dáng người biến dạng vậy cũng không tốt lắm. Đúng rồi, báo hôm nay trong nhà có đều cho tôi lấy một phần. Chỉ đơn giản một câu nói như vậy, làm lời quan gia lâm muốn nói đều không nói ra được coi như nhuế tuyết tình sẽ không được tiên sinh coi trọng cũng là phu nhân bọn họ quả thật bà không quản được rộng như vậy. Quản gia lâm gật đầu một cái, nhanh chóng bảo người mang đồ nhuế tuyết tình muốn tới. Phòng khách xa hoa mà trống chãi, dù ánh mặt trời chiếu cả căn phòng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy có nửa phần ấm áp, một mình Nhuế Tuyết Tình ngồi ở trên ghế sofa rộng rãi thoải mái, lại có vẻ dương dương tự đắc, xem báo thời sự xong, ánh mắt của cô liếc về báo giải trí nhiều màu bên cạnh, Nhuế Tuyết Tình cầm lên vừa mới nhìn, trên trang đầu, mấy chữ lớn hết sức bắt mắt giả tiệc từ thiện đêm qua tấn tiên sinh cùng với tiểu ảnh hậu hứa tĩnh trai tài gái sắc, phía dưới tựa đề là ảnh chụp trai tài gái sắc nhẹ nhàng nhảy, vô cùng hài hòa. Quản gia Lâm đã rất có ánh mắt lui xuống, đây là kinh nghiệm bà tổng kết ra được, phu nhân cũng không thích mình mỗi thời mỗi khắc đi theo, nhất là thời điểm lúng túng như vậy, bà ở đó phu nhân không được tự nhiên, hơn nữa còn không công đưa ra nơi chút giận, không có lời lắm. chương 2, bữa trưa là dựa theo Nguyễn Tuyết tình yêu cầu. Vô cùng phong phú, đầu bếp nhà họ tấn là bỏ ra số tiền lớn mời tới, làm được thức ăn đầy đủ sắc hương vị, làm Nhuế Tuyết Tình rất động lòng, vẫn có một tổ thành viên nhỏ đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ là chuyện này cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của Nhuế Tuyết Tình. Cô đang làm việc ở dưới ánh mắt đau buồn của các nhân viên, thong thả ung dung ăn xong lượng cơm không khoa học. Mà lúc này, trong lòng các nhân viên làm việc đang lo sợ không yên. Thăng dạ dày phu nhân nhà ta không có khả năng lớn như dạ dày vua. Thăng chuyện này không khoa học mẹ ơi. Màu dẫn tôi về nhà, Thang địa cầu đã bị người ngoài hành tinh công chiếm rồi ư, díu dít. Một điều cuối cùng, người ngoài hành tinh muốn nói cho các bạn biết chúc mừng các bạn đã đáp đúng rồi. Nhuế tuyết tình tao nhã dùng khăn ăn lau đôi môi, để khăn ăn xuống, đứng lên, hôm nay tôi về nhà mẹ đẻ một chuyến quản gia lâm, giúp tôi sắp xếp tài xế. Trong lòng quản gia lâm kinh hoàng, quả nhiên lại thêm một chuyện không khoa học. Ai cũng biết tấn phu nhân đã n5 không cùng lui tới với nhà mẹ đẻ. Nhưng mà nghĩ đến tin tức đăng lớn trên báo hôm nay, quản gia Lâm im lặng so với việc phu nhân đi công ty tiên sinh gây rối vẫn nên để ngày ấy về nhà mẹ để làm ồn một trận tử đạo hữu bất tử bần đảo. Vì vậy quản gia Lâm nhanh chóng thu xếp xe thấy từ phòng ngủ ra đến bên ngoài trong tay Nguyễn tuyết Tình mang theo một vali hành lý tinh xào. Hoàn toàn không phải như cô nói về nhà mẹ đẻ một chuyến, mà định ở lâu dài quản gia Lâm cũng làm như không nhìn thấy tự mình tiến lên nhận lấy vali hành lý trong tay Nguyễn Tuyết Tình, hỏi phu nhân, ngài tính đi qua ở vài ngày sau. Muốn mang theo tiểu trương qua chăm sóc ngài không? Không cần. Quản gia Lâm vì vậy không nói gì nữa, đưa Nhuế Tuyết Tình lên xe, dặn dò tài xế chăm sóc phu nhân thật tốt, sau đó mang theo người giúp việc của biệt Thư đưa mắt nhìn xe chở Nhuế Tuyết Tình đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, lấy tiểu trương cầm đầu mấy người trẻ tuổi thở vào nhẹ nhõm ôi, rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Có người phụ họa, có người im lặng, nhưng đều bộ dạng mừng rỡ trong lòng quản gia Lâm khen ngợi cũng rất lạnh lùng nhìn bọn họ, mấy người kia lập tức im lặng cúi đầu không nói. Quản gia Lâm vào phòng khách biệt thự, lập tức cầm điện thoại nhà lên gọi điện thoại đến nhà chính nhà họ Tấn. Anh Lưu tôi là Tiểu Lâm. Phu nhân không có việc gì, chỉ là mới vừa bảo tài xế Tiểu Vương trở về nhà mẹ đẻ. Không mang quá nhiều đồ, chỉ mang một vali hành lý nhỏ, có thể sẽ ở lại thêm vài ngày. Dạ, phu nhân không để cho người đi theo. Ừm, được phiền toái, anh Lưu giúp tôi xin phép với bà chủ một tiếng. Tuy nhà mẹ đẻ của Nguyễn Tuyết Tình cũng ở thành phố C, cũng ở lão thành khu, là địa phương rất vắng vẻ từ biệt thự nhà họ tấn lái xe đi, không gặp kẹt xe đều phải mất 2-3 tiếng. nhuế Tuyết Tình không hỏi tài xế có biết đường hay không, bởi vì cô từ trong trí nhớ của chủ cũ biết được từng hành động của cô ấy đều ở trong mắt của người giúp việc nhà họ tấn, coi như cô ấy thật sự nhiều năm không về nhà mẹ đẻ, không liên hệ với người nhà mẹ đẻ, người nhà họ tấn lại biết rõ chuyện nhà mẹ cô ấy như lòng bàn tay, nếu không chính là thất trách rồi. Nhuế Tuyết Tình rất yên tâm, vừa lên xe chỉ dựa vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại, đợi cô ngủ một giấc tỉnh lại, xe vẫn chạy, nhìn thời gian đoán chừng còn chưa tới một tiếng lái xe, chỉ đi ngang qua địa phương có chút sầm uất không giống với trong trí nhớ của Nhuế Tuyết Tình. Tài xế Tiểu Vương rất có ánh mắt của người trẻ tuổi, thấy Nhuế Tuyết Tình dường như đang nhìn quanh, cũng biết cô chưa quen thuộc với việc phát triển nhanh này, lập tức cười giải thích cho cô, phu nhân, có thể ngài không biết, mấy năm này nơi này mới xây khu khai phá, có nhà chung cư, có khu làm việc, gần trường học, buôn bán còn tương đối sầm uất. Nhuế Tuyết Tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao gật đầu một cái, tầm mắt di chuyển tới một tòa cao ốc bách hóa, Nhuế Tuyết Tình lập tức lên tiếng, dừng xe lại phía trước. Tiểu Vương có chút trần chờ, Sắc mặt của Nhuế Tuyết Tình không thay đổi, tôi muốn đi siêu thị mua chút quà tặng. Lúc này Tiểu Vương mới yên lòng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười thuận tiện chậm lại, linh hoạt đánh tay lái được ngài chờ một chút. Sau khi Tiểu Vương đậu xe xong, Nhuế Tuyết Tình ung dung ngồi ở phía sau xe, khi Tiểu Vương mở cửa xe ra vẫn còn nói thầm trong lòng, phu nhân nhà bọn họ xuất thân bình dân, ở trong giới đánh giá tấn phu nhân rất hẹp hỏi, khi nào thì có dáng vẻ như vậy. Tiểu Vương làm tài xế cho Nhụy Tuyết Tình đã 2, 3 năm, rất biết tác phong của Nhụy Tuyết Tình trước sau như một bởi vì xuất thân từ gia đình bình thường, gả vào nhà họ Tấn giàu sang đứng đầu cho nên thiếu thực tin làm chuyện gì cũng chân tay lóng ngóng. Hơn nữa bản thân ngài ấy không được tấn tiên sinh và trưởng bối trong nhà yêu thích, nếu không phải sinh được con trai, tấn phu nhân cái gì cũng sai như ngài ấy đã sớm thay đổi người rồi, buồn cười nhất chính là tấn phu nhân không có ý thức được nguyên nhân ngài ấy có thể giữ vững được danh hiệu này, xa lạ với cậu chủ nhỏ, cho là toàn tâm toàn ý để tâm trên người tiên sinh, là có thể vãn hồi trái tim của tiên sinh. Đây là lời ngoài mặt, vì người làm việc cho nhà họ tấn cũng biết người trước tấn phu nhân xinh đẹp, vì vậy vị trí phu nhân ngồi không ổn định, làm người khá không biết điều, luôn bỏ rơi trọng điểm không nói. Chỉ sợ người khác nhìn ra ngài ấy trột giả, người trước người sau luôn bày ra phong thái phu nhân, không biết ở trong mắt người khác chính là phong cách nhà giàu mới nổi, rất điển hình vẽ hổ không thành ra vẽ cho trước kia khi tiểu vương dừng xe lại tấn phu nhân luôn không kịp chờ đợi đã đẩy cửa mà bước xuống, giống như chỉ cần chậm một giây thân phận danh tiếng của ngài ấy cũng sẽ bị người ta đoạt mất, phong thái thì có chỉ khó tránh khỏi có chút làm cho người ta nhìn không thích. Tiểu vương nói thầm trong lòng, chính sự lại sẽ không quên ân cần thay nhuế tuyết tình mở cửa xe. Đầu tiên xuất hiện ngay trước mắt chính là nửa đùi đẹp như ngọc dưới chân đôi giày sang đan tinh xảo. Vô cùng quyến rũ, một màn Nguyễn Tuyết Tình mang theo góc váy đi vào bên trong tòa nhà bách hóa làm người đi người nhìn ngây người, tiểu vương chợt có loại cảm giác hãnh diện, không tự trù ngẩng đầu ưỡn ngực, bước hơi chậm nửa bước đuổi theo Nguyễn Tuyết Tình, thỉnh thoảng còn dương mắt lặng lẽ quan sát gò má như ngọc của cô, đột nhiên cảm thấy phu nhân hai ba năm không thấy này như mới xuất hiện trong nháy mắt trở nên sáng trói rực rỡ. Tiểu vương biết toàn bộ biệt thự cũng đang thảo luận lần tấn phu nhân cam chịu này, lại sẽ làm ổn bao lâu và lớn bao nhiêu, anh ta thậm chí còn gia nhập vào thảo thuận, chỉ là bây giờ nhìn phu nhân xinh đẹp hào phóng như vậy, ngược lại anh ta cảm thấy, phong thái của phu nhân nhà anh ta như vậy là đủ, sao sẽ bại bởi hứa tĩnh kia chuyện này không khoa học. Nhuế Tuyết Tình vẫn không lên tiếng, là đang nhớ lại nhà họ Nhuế con 5 miệng ăn, đúng, 5 miệng ăn, Nhuế Tuyết Tình là chỉ cả trong nhà, trong nhà còn có một cặp sinh đôi Long Phượng, là khi ba mẹ cô đã lớn tuổi sinh ra, rất được cưng chiều, trong trí nhớ khi Nhuế Tuyết Tình gà vào nhà họ Tấn, Long Phượng thai mới cấp 3, hiện tại 5, 6 năm trôi qua, đến đại học cũng không sai biệt lắm. Suy nghĩ một phen, Nhuế Tuyết Tình biết rõ mua cái gì, mau đồ cho mẹ con nhà họ Nhuế. Mẹ Nhuế là dây chuyền vàng với vòng tay, em gái Nhuế là một chuỗi lắc tay ngôi sao pha lên với dây chuyền bài kim, cha con Nhuế thì đơn giản, hỏi ý kiến Tiểu Vương, chọn một đồng hồ đeo tay cho em trai Nhuế, mua thêm cho ba Nhuế một bình rượu ngon, Nhuế tuyết tình còn chỉ huy Tiểu Vương đi siêu thị mua rất nhiều thuốc bổ điều dưỡng cho người trung niên với một hàng loạt thức ăn, các loại hộp quà chất đống ở phía sau cốp xe, rốt cuộc có chút vui mừng về nhà mẹ đẻ. Nhà họ Nhuế ở lão thành khu, phòng ở đương nhiên không cao cấp rất điển hình phòng ở xưa, vách tường ô kết cấu có chút lộ sổn, còn có tiếng người huyên náo, tạo nên đối lập hoàn toàn với nhà cao tầng vừa đi qua trong nửa tiếng trước, may trong trí nhớ của Nhuế Tuyết Tình có tình hình này, lần đầu tiên thấy vẫn có chút kinh ngạc. Chỉ là phần lớn người hành tinh mẹ đều mặt than, hôm nay Nhuế Tuyết Tình vì đóng vai thật tốt mà hao tổn sức lực cho nên cô mặt than mỉm cười, người nhìn trời long đất lở nước chảy ngược mỉm cười, mặt than đến cảnh giới nhất định Cảm xúc của Nhuế Tuyết Tình, người địa cầu không nhìn ra Tiểu Vương dơ bản đồ lên rẽ bảy quẹo tám, thở hồng hộc rốt cuộc tìm được địa chỉ cụ thể của nhà họ Hứa, nhất thời có cảm giác kích động vui quá mà khóc, mà sau lưng anh ta Nhuế Tuyết Tình vẫn sảng khoái tinh thần, dường như tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng bởi điều kiện khó khăn này, đây mới là phong thái phu nhân, coi như long trời lở đất mặt cũng không đổi sắc cười nói tự nhiên. Ở trong lòng Tiểu Vương cho Nhuế Tuyết Tình 32 điểm, cam tâm tình nguyện vì cô làm chân chạy vì cô mệt mỏi mồ hôi rơi như mưa. Nhà họ Nhuế ở tầng thứ 6 tiểu vương rất gian nan leo lên tầng, nhìn thấy phu nhân sóng trong nhung lụa nhà mình vẫn sảng khoái tinh thần, lặng lẽ vì mình cảm thấy xấu hổ, quả nhiên anh ta quá yếu. Tiểu vương vội vàng điều chỉnh tâm trạng, mang theo nụ cười vô cùng chân thành trên mặt, gõ cửa, rất nhanh cửa phòng được mở ra, một gì chừng 50 tuổi mở cửa ai vậy? Nhuế phu nhân, ngài khỏe chứ, cháu là tiểu vương tài xế của phu nhân. Tiểu vương còn chưa tự giới thiệu mình xong, ánh mắt mẹ Nhuế đã vượt qua anh ta thấy được Nhuế Tuyết Tình phía sau. Tiểu tình, trong đáy mắt mẹ Nhuế nhanh chóng tụ đầy nước mắt còn chưa rớt xuống, nhưng đã thấy Nhuế Tuyết Tình hoảng sợ ở hành tinh mẹ của cô. Rơi nước mắt chính là chuyện lớn, con người khi còn sống chỉ cho phép rơi nước mắt hai lần, một lần là ra đời, một lần là qua đời, cho nên năng lực rơi lệ của mẹ Nhuế Nguyễ, làm Nhuế Tuyết Tình có chút không tiếp nhận được. Mẹ đứa nhỏ, là ai tới vậy? Một giọng nam hơi vang dội truyền ra, sau đó hiện trong mắt nhuế tuyết tình là gương mặt mang theo gian nan vất vả, ba nhuế ngừng lại, lập tức sưng mặt lên. Trở về làm cái gì? Không phải đã nói không có cái nhà này sao? Nhuế tuyết tình đến từ hành tinh Sớt Na, giác quan nhạy bén hơn người địa cầu nhiều, đương nhiên không bỏ qua một chút vui mừng thoáng qua trong mắt ba Nhuế, thật ra thì ông ấy kích động không khác bao nhiêu sao với mẹ Nhuế, dù sao cũng là con gái nhiều năm không gặp mặt mặc dù khi đó cô làm bọn họ thương tâm, sao giữa ba mẹ và con cái có thể oán hận lẫu nhau được đúng không? Vẻ mặt của Nhuế tuyết tình không giống vẻ mặt phong phú của mẹ Nhuế, chỉ có thể kho người thật sâu, ba mẹ con gái bất hiếu đã trở lại. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự xa hoa quản gia Lâm vẫn luôn bình tĩnh mang theo khiếp sợ, bồn rửa trong phòng tắm phu nhân, là ai phá? chương 3, bên trong nhà họ Nhuế, cũng cũ nát giống bên ngoài, chỉ là mẹ Nhuế khéo tay, phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ toạt nhìn còn có mấy phần ấm áp, hoàn toàn khác biệt với biệt thự không có hơi thờ con người của nhà họ Tấn. Lần đầu tiên Nguyễn tuyết Tình trực quan tiếp xúc được thành viên gia đình ở hành tinh mẹ của cô, là không có ba mẹ hoặc người phụ nữ như vậy tồn tại, ngay cả bầu bạn cũng rất tuy tiện ngán muốn tách ra mỗi người một nơi là được, hai bên không còn ràng buộc gì. Đối với người nhà bỗng nhiên xuất hiện này, Nguyễn tuyết Tình thấy có mấy phần mới mẹ cũng kiên nhẫn khóc một trận với mẹ Nguyễn, đương nhiên là mẹ Nguyễn khóc cô ở bên cạnh không nói một tiếng. Tiểu Vương đã bị Nhuế Tuyết Tình đuổi đi, chỉ là chưa lái xe đi, Nhuế Tuyết Tình nghĩ tới chỗ này hẻo lánh thế này, có xe có thể dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy lấy hai tờ 100 đồng từ trong ví ra, để Tiểu Vương tự đón xe trở về. Mẹ dần dần ổn định lại cảm xúc, chỉ là trong miệng vẫn nói mấy câu oán trách đứa con gái bất hiếu này, tại sao trễ như thế mới về nhà, Nhuế Tuyết Tình nghe cho có, may mắn là cô tới, nếu không để người chủ cũ muốn uống thuốc ngủ kia tới, mẹ Nhuế còn phải khóc đến chừng nào đây. Bà Nhuế châm điếu thuốc hít hai hơi, mới nói, đừng khóc. Mày đột nhiên về nhà làm gì? Câu đầu là nói với mẹ Nhuế, câu sau là hỏi Nhuế Tuyết Tình. Năm đó Nhuế Tuyết Tình trở mặt với người nhà, chủ yếu là bởi vì gà vào nhà giàu, chỉ sợ gia đình này sẽ làm vẽ mặt với gia đình chồng, làm người ta xem thường. Vì vậy kêu khóc muốn đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng thật sự độc ác liên tiếp nhiều năm không liên lạc với nhà mẹ đẻ, mà nhà mẹ đẻ đã sớm bị cô ta làm ẩm ý đến thương tâm, cô ta không trở về nhà, nhà mẹ đẻ cũng rất có cốt khí không đi nhà họ tấn nhìn cô ta. Đáng thương mấy năm đầu mẹ nhuế nhớ cháu ngoại đến mức mỗi khi trời tối đều khóc một trận. Suy cho cùng ba Nhuế cũng là người làm chùa một nhà, gặp phải chuyện vẫn vững vàng, Nhuế tuyết Tình đột nhiên trở lại, ông không nhịn được suy nghĩ có phải nó ở nhà họ tấn sống không tốt hay không, hay gai gâu có phải chính nhà mẹ để ông cản trở, người nhà họ tấn vẫn không muốn nó. mặc kệ mình như thế nào, ở trước mặt ba mẹ già lớn tuổi, Nhuế tuyết Tình tự học người địa cầu này truyền thống tốt khoe xấu che, mở miệng nói, không có gì, chỉ là ở nhà nhàm chán, muốn trở lại nhìn hai người thôi. Nhuế Tuyết Tình vừa mới nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, rất nhanh cửa bị đẩy ra, còn chưa nhìn thấy người tới, đã nghe thấy giọng nói trong trèo, ba mẹ lúc nãy trên đường về con nhìn thấy đầu ngõ chúng ta trúng đậu một chiếc xe sang trọng, chật chậc thật nhiều người đứng ở đó xem. Lời còn chưa nói hết thấy ba mẹ ngồi chung một chỗ với Nhuế Tuyết Tình, cô gái trẻ tuổi hoạt bát nhất thời im lặng, người phụ nữ xa lạ trước mặt cô nhìn một cái cũng biết là ai tuy rằng cô rất muốn quên. Chị cả của cô lại chưa từng làm nhiệm vụ của một người chị thân là con gái đầu, làm ba mẹ tức giận đến thiếu chút nữa vào bệnh viện, mỗi lần thấy mẹ nhìn tấm hình của người phụ nữ này lau nước mắt, cô đều suy nghĩ tại sao mình lại có một người chị như vậy, nếu như không có chị ta, nhà bọn họ sẽ hạnh phúc hơn. Nguyễn tuyết tình thấy cảm xúc phức tạp trong đáy mắt cô gái cũng không hề để ý, ngược lại ngoắc ngoắc tay với cô ấy, Tiết Dương, nghe ba mẹ nói bây giờ em đang thực tập nói cho chị một chút tình hình công ty em nhé. Nhuế tuyết dương thu hồi tầm mắt, không phối hợp hừ lạnh nói, có thể có tình hình thế nào, không phải liều sống liều chết mà kiếm miếng cơm sao? Chị cho rằng ai cũng y như chị sống cuộc sống an nhàn hay sao? Bà Nhuế không lên tiếng, mẹ Nhuế lại trợn mắt tiểu dương, sao nói chuyện với chị con như vậy? Chẳng lẽ con nói sai sao? Mẹ Nhuế bị Nhuế tuyết dương chọc cho càng thêm tức giận, đứng dậy tay bị con gái lớn kéo qua, Nhuế tuyết tình vỗ vỗ trên mờ u bàn tay bà, không có chuyện gì, mẹ, mẹ đừng tức giận. Trần An mẹ nhuế, Nguyễ, nhuế tuyết tình lại móc móc tay với nhuế tuyết dương. Hôm nay trở về gấp không tỉ mỉ chọn quà tặng, chỉ thấy mua cho em hai món em nhất định thích. Hôm nào chị dẫn em đi mua để cho em tự mình chọn. Nói xong, lấy hộp quà đẹp nhất trên đống quà chồng chất trên ghế sofa, hai túi phía trên nhất cho mẹ nhuế, hai túi khác cô đặt ở trên khay trà ý tứ rất rõ ràng. Nhuế tuyết tình tự mình mở đồ trang sức mua cho mẹ Nhuế ra, vòng tay trong suốt màu xanh biếc vừa lộ ra ngoài lập tức hấp dẫn ánh mắt mẹ Nhuế, chỉ là mẹ Nhuế còn có chút mất tự nhiên, trở về thì trở về, mua quà tặng quý trọng như vậy làm gì. Nhuế tuyết tình không đáp lại lời bà cúi đầu phối hợp đeo vòng tay vào trên tay bà quan sát trong chốc lát mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chính con ở trong cửa hàng vừa thấy thì biết cái này hợp với mẹ rồi. Lần đầu tiên mẹ Nhuế nhận được quà tặng của con gái, trước đó mặc kệ quý trọng hay không, phần tâm ý này vẫn đủ rồi, hơn nữa cô đưa đồ trang sức như vậy làm phụ nữ không có sức chống cự lại, nhìn nhiều lần, mẹ Nhuế cảm thấy yêu thích không buông tay, cuối cùng vẫn lưu luyến muốn tháo vòng tay ra, không được quá lãng phí tiền tiểu tình, mẹ biết con hiếu thuận, chỉ là con không có công việc ăn mặc đều là của nhà họ tấn, dùng tiền nhà họ tấn mua vật quý trọng như vậy cho chúng ta, sẽ bị người ta nói. Nhuế tuyết tình trực tiếp đè tay của bà xuống, cười khanh khách lắc đầu, mẹ, mẹ yên tâm, con hiếu kính ba mẹ của mình, ai cũng không nói gì được. Đúng vậy, hiếu kính ba mẹ của mình, ai có thể nói gì. Rốt cuộc Nhuế tuyết dương cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi lên trước mờ quả Nhuế tuyết tình tặng cho cô ra, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, cầm lắc tay pha lê sợ hãi kêu lên một tiếng, đẹp quá cái vòng tay này con đã sớm muốn mua chỉ là quá mắc tương đương với tiền lương nửa năm thực tập sinh của con, mua không nổi cũng không bỏ được. Bà Nhuế nhíu lông mày, đắt như thế. Ánh mắt của cô quả nhiên rất tốt người ngoài hành tinh yên lặng khen chính mình tiền tiêu mất không đau lòng một chút nào. Bà, mọi người đừng lo lắng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng con cũng xài không hết ngày lễ ngày Tết còn có bao nhiêu tiền lì xì đây là tiền của con. Nhuế tuyết tình nói xong, hình như nhớ ra cái gì đó, lấy ra 5 vạn đồng tiền mặt từ trong ví từ không nói lời nào kín đáo đưa cho mẹ Nhuế con biết rõ hai người sẽ không nhận, nhưng đây chỉ ít là một phần tâm ý của con gái tuổi ba cũng lớn rồi, nên nghỉ việc thôi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ Nhuế và Nhuế Tuyết tình người đưa tới người đầy ra, cuối cùng vẫn là Nhuế Tuyết tình sụ mặt xuống, mẹ Nhuế mới do dự vui vẻ nhận lấy, lấy cớ đi phòng bếp làm cơm tối, lôi kéo ba Nhuế vừa thông suốt vừa cảm thán. Ba đứa nhỏ à, ông có phát hiện tiểu tình không giống trước kia hay không? Bà Nhuế im lặng trong chốc lát mới nói có thể có chuyện gì không giống nhau, không phải là miếng thịt sớt từ trên người bà xuống sao. Tôi chỉ cảm thấy, mẹ Nhuế suy nghĩ trong chốc lát nghĩ đến một số từ hình dùng tốt hơn. Giống như lập tức rất có phong thái, khi nó giận tái mặt trong lúc nhét tiền vào trong tay tôi, làm tôi giật cả mình, thậm chí không dám nói từ chối nữa. Thật ra thì mẹ Nhuế rất muốn bày ra vẻ mặt đầy nước mắt con gái trắng nõn mềm mại của tôi, khi nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên nhà giàu không phải là nơi mà người bình thường có thể vào. Đối với lần này ba Nguyễn tỏ vẻ hiểu thật sự nó nên thay đổi một chút nếu giống tính tình không biết điều lúc trước một mình nó làm sao có thể sống ở nhà họ tấn được. Sao không tiếp tục chờ được nữa? Mẹ Nguyễn rất bao che tiểu tình sinh cho nhà họ tấn mấy đời chỉ có một con một cháu trai bảo bối, bọn họ có thể không đối xử tốt với tiểu tình sao? Nói đến chỗ này, bà lại không nhịn được mà lau nước mắt. Đáng thương cháu ngoại bà bối của tôi, lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại cậu gì. Bà nhỏ tiếng một chút, bà Nhuế kéo người mẹ Nhuế quay đầu lại liếc nhìn phòng khách. Tôi nhìn lần này tiểu tình trở về một mình còn mang theo hành lý, chỉ sợ là làm ẩm ý với nhà họ tấn rồi, ngay cả cháu ngoại cũng không mang về, bà đừng nóng vội ở trước mặt nó nhắc đến cháu ngoại gợi ra chuyện đau lòng của nó. Mẹ Nhuế bất đắc dĩ gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Nhuế Tuyết Dương học chuyên ngành 3 năm, cho nên hiện tại đang thực tập mà con trai duy nhất của nhà họ Nhuế là học khoa chính quy trường nổi tiếng, hiện tại mới học năm thứ 3 đại học bởi vì xa nhà nên chọn ở lại trường, chỉ là gần như mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà, nhưng hôm nay mới thứ 5 con trai không về nhà nhanh như vậy cho nên mẹ Nhuế làm xong cơm trực tiếp kêu Nhuế Tuyết Tình lên bàn ăn cơm. Lúc đó, Nhuế Tuyết Tình ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với ba Nhuế, vừa nghe thấy mẹ Nhuế gọi lập tức đứng lên cười với ba Nhuế, ba, đi ăn cơm thôi. Ba Nhuế bị dáng vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười của cô dọa giật mình, lặng lẽ suy nghĩ, quả nhiên mẹ mấy đứa nhỏ nói không sai, con gái lớn nào chỉ thay đổi, bây giờ ngay cả cười cũng không làm được cười đến cứng ngắc như vậy, rốt cuộc đã trải qua ở nhà họ Tấn thế nào. Nhuế Tuyết Dương ở trong phòng chơi máy vi tính, hiệu quả cách âm cũng không tốt nghe được lời mẹ Nguyế nói, lập tức mở cửa đi ra, đi vào phòng ăn nói với Nhuế Tuyết Tình, chị tin tức minh tinh hứa tĩnh với anh rể, không phải thật chứ? Vừa bưng canh lên bàn mẹ Nhuế thiếu chút nữa làm rơi cả tô canh lên trên mặt bàn, ngẩn đầu lo lắng nhìn con gái nhỏ tin mới gì. Anh dễ con với minh tinh nào làm cái gì? Bà Nhuế cũng giống vậy nhìn Nhuế Tuyết Dương, ngay cả ly rượu đã đầy sắp tràn ra cũng không biết Nhuế Tuyết Tình nhìn không được lấy chai rượu trong tay ông ra. Thấy ba mẹ lo lắng thành ra như vậy, Nhuế Tuyết Dương cũng cảm thấy không ổn, vì vậy chuyển ánh mắt nhìn Nhuế Tuyết Tình trong miệng nói con cũng không rõ lắm, hai người hỏi chị ấy. Không cần ba nhuế mẹ nhuế mở miệng, nhuế tuyết tình vô cùng bình tĩnh, xem như việc không liên quan gì đến mình mà nói con cũng không rõ ràng lắm. Ngay cả chủ cũ cũng không biết rõ chuyện này làm cô vừa mới đến, làm sao biết được. chương 4, ban đầu, ba nhuế mẹ nhuế đã tính đâu ra đấy, cũng chỉ rằng con gái ở nhà chồng bị chọc tức giận, hoặc là cãi nhau với con rể mới giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ nghe đối thoại của con gái lớn và con gái nhỏ. Dường như có ẩn tình khác trái tim mẹ Nhuế nhảy lên hỏi chẳng lẽ con rể ngoại tình. Nhuế tuyết tình vốn định lắc đầu nhưng nhìn thấy dáng vẻ ba Nhuế mẹ Nhuế để ý suy nghĩ một chút nói chờ con biết mọi chuyện rõ ràng sẽ nói cho mọi người biết. Con thật sự không biết. Ba Nhuế trầm giọng hỏi, làm ba ông không muốn nói bây giờ trên mạng đã có tin tức rồi, trên cơ bản là chạy không thoát nhưng mà ông không nói tính khi Nhuế tuyết Dương nóng nảy lại không thể không nói chị, hiện tại khắp thế giới cũng biết xịt cam đan của hai người kia rồi, sao chị cái gì vẫn không biết vậy? Nói thật Nhuế tuyết Dương không tin, lấy hiểu biết của cô với chị cả, vì tên gọi Tấn Phu Nhân kia cho dù có biết chuyện chị ấy cũng chỉ có thể giả bộ như không biết gì, dù sao ngộ nhỡ động tĩnh quá lớn Tấn Duệ Dương muốn ly hôn với chị ấy thì sao? Chị cả cô đã yêu hư Vinh từ nhỏ, hiện tại đã sống cuộc sống đại thiếu phu nhân nhung lụa mấy năm nay rồi, sao chị ấy có thể chịu được? Cho nên hơn phân nửa là chị cả của cô đang giả bộ ngu, bởi vì xấu hổ thừa nhận mình tham hư Vinh trước mặt ba mẹ mà thôi Nguyễn Tuyết Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật ra thì coi như thật sự ly hôn với Tấn Duệ Dương thì như thế nào. Tốt xấu gì chị ấy cũng sinh cho nhà họ Tấn một con trai bảo bối, nên thứ gì đó cũng không thiếu, chị cô còn trẻ, vẫn xinh đẹp và quyến rũ, hoàn toàn có thể phát triển mùa xuân thứ hai, hơn nữa bây giờ điều kiện gia đình cũng tốt hơn trước kia. Cô đã bắt đầu thực tập anh trai sinh đôi với cô cũng bắt đầu thực tập sinh viên tài cao tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhiều nhất là chờ vài năm sau là có thể làm cho cuộc sống của người nhà tốt hơn, nói ngắn lại, bây giờ bọn họ không phải là con ghè của chị cô nữa, chị cô còn vì cuộc sống xa xỉ mà tạm nhân nhượng người nhà họ tấn, vì lợi ích chung cũng quá không chí khí rồi. Nhuế Tuyết Dương có lòng muốn nói với Nhuế Tuyết Tình mấy câu, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, bởi vì nhớ tới tính cách của chị cô trước kia, nếu cô thật sự nói lời này, chị cô tuyệt đối trở mặt chạy lấy người. Thôi, như người uống nước lạnh ấm tự biết, chỉ cần chị cô không tiếp tục để ba mẹ đau lòng, mà kể chị ấy ẩm ý thôi. Nghĩ như vậy, Nhuế Tuyết Dương bình tĩnh, cũng không đợi Nhuế Tuyết Tình trả lời tự nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Người ngoài hành tinh rất không thích lặp lại một ý biểu đạt trước đó cô đã đưa ra đáp án chính xác, vì vậy cũng sẽ không lên tiếng, thong thả ung dung lại không mất tốc độ ăn cơm. Hành tinh Sötna đưa người ra. Năng lực thế chứng cũng siêu cường, những hành động khác của Nhuế tuyết tình giống người trái đất, chỉ là lượng cơm ăn hoàn toàn làm cho người trái đất nhìn đến liếu lưỡi, bình tĩnh xem xét tay nghề của mẹ Nhuế kém hơn đầu bếp trong biệt thự nhà họ tấn mời tới, nhưng bà làm thức ăn rất có hương vị gia đình, hơn nữa nhiều người cùng ăn cơm như vậy mà không phải chính mình ăn cơm mọi người đứng nhìn, làm tâm trạng của người ngoài hành tinh vui vẻ hơn, tâm trạng vui vẻ này làm người ngoài hành tinh bắt đầu phát huy trình độ siêu cấp rồi. Mắt thấy Nhuế Tuyết Tình sới chén cơm thứ tư, mẹ Nhuế đã không nhịn được lặng lẽ lau nước mắt rốt cuộc con gái bà ở nhà chồng đã trải qua cuộc sống thế nào, nay cả cơm cũng không được ăn no. Dáng vẻ này, rõ ràng là bộ dạng đói bụng 800 năm mà. Trên bàn cơm yên tĩnh, ai cũng không dám ngăn Nhuế Tuyết Tình ăn cơm, chỉ là Nhuế Tuyết Tình chú ý tới những người khác dừng động tác, sau đó tự nhiên nói, đừng khách khí, mọi người ăn đi. Giáng vẻ vô cùng thành thạo tự nhiên của Nhuế Tuyết Tình, làm Nhuế Tuyết Dương nghe thấy quả thật muốn lật bàn, mẹ nó đây rốt cuộc là nhà của ai? Con gái đã gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi chẳng lẽ chút thường thức đấy cũng không có sao nói cho cùng, Nhuế Tuyết Dương còn canh cánh trong lòng hành vi nói nhà mẹ đẻ vô dụng, không liên lạc với bọn họ nhiều năm của người chị hay thay đổi thất thường này, có lẽ giữa ba mẹ và con cái không có hận thù, còn cái thế nào ba mẹ đều tha thứ vô điều kiện, nhưng đối với chị em, anh em mà nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết câu này vẫn là chân lý. Chỉ là Nhuế Tuyết Dương nhịn được trong lòng chị cả cô khổ quá, người gặp khó khăn không phá hủy. Tính tình Nhuế tuyết dương nóng này thấy chị cả mình vẫn liên tiếp nhượng bộ mà cô không biết tương lai của cô sẽ nhượng bộ nhiều hơn. Ăn bữa tối xong, ngay cả ba Nhuế im lặng ít nói cũng không nhịn được vỗ vỗ vai Nhuế tuyết tình tiểu tình. Hai, khổ cực cho con rồi, muốn ở lại nhà bao lâu thì cứ ở lại. Ăn uống no say Nhuế tuyết tình nhưng người dựa vào trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng mà thoải mái bởi vì tâm trạng tốt nở nụ cười ấm áp với ba Nhuế yên tâm cô sẽ không khách khí. Ba Nhuế nhìn nụ cười tươi tắn kéo đến khóe mắt này, nghĩ rốt cuộc nhà họ tấn dày vò con gái ông thành cái dạng gì rồi, chỉ một bữa tối đơn giản như vậy cũng làm cho nó cười hạnh phúc như vậy. Nụ cười tươi tắn này của Nhuế Tuyết Tình, ba Nhuế nhìn vào trong mắt là nụ cười phát ra từ hạnh phúc cho nên dạng dỡ hơn bình thường một chút mà Nhuế Tuyết Dương bên cạnh có đọc sách cũng không so được không có nhiều tế bào văn nghệ, nhưng cũng biết hàm nghĩa bốn chữ phong hoa tuyệt đại, nhìn công sức nhiều năm giả vờ của chị cả cô như vậy chắc đã tu luyện thành tinh rồi. Nhuế Tuyết Dương không ngừng vì nụ cười này của Nhuế Tuyết Tình mà khen ngợi, sau khi khen ngợi lại bắt đầu nhức đầu tập luyện cái này thì có ích lợi gì, anh rể cô thân kinh bác chiến, ánh mắt cực cao, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người đẹp, khi chị cô hai tám trẻ đẹp cũng không thể thành công, hiện tại đã từ từ già đi còn nửa phần tháng sau. Thật sự muốn tiếp tục ngồi vị trí tấn phu nhân, người để chị cô để tâm phải là cháu cô, nghe nói nhà họ tấn mấy đời chỉ có một con, đứa cháu nhỏ kia của cô rất quý báu, nếu không lấy điều kiện của nhà bọn họ chị cô có thể gà vào nhà họ tấn sao? Chỉ cần khống chế được đứa cháu quý báu của nhà họ tấn, mới không ai có thể giao động được vị trí tấn phu nhân của chị cô, giống như hành động bỏ về nhà mẹ đè của chị cô, nếu cháu nhỏ cũng cùng về còn sợ người nhà họ tấn không ngóng trông chạy tới cầu xin phu nhân thiếu ra trở về sao? Chị, tình cảm ba nhuế mẹ nhuế cực tốt bình thường sau bữa cơm tối hai người đều cùng nhau đi tàn bộ cơ sở vật chất ở lão thành khu cũng coi như hoàn thiện cách chung cư không xa có một quảng trường nhỏ. Mỗi khi trời tối mẹ Nhuế đều đi quảng trường cùng tập khiêu vũ với chị em già của mình, ba Nhuế ở bên cạnh nhìn, hôm nay mẹ Nhuế định nghỉ một ngày ở cùng với con gái lớn, kết quả vẫn bị Nhuế Tuyết Dương nói hết lời đẩy ra cửa. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, Nhuế Tuyết Dương lập tức ngồi vào bên cạnh Nhuế Tuyết Tình, khi đang cân nhắc xem phải mở miệng thế nào, Nhuế Tuyết Tình đã mở miệng em muốn nói chuyện nhà họ Tấn với chị. Nhuế Tuyết Dương gật đầu, Nhuế Tuyết Tình còn nói, muốn hỏi gì trực tiếp mở miệng là được. Nhuế Tuyết Dương không do dự nữa chuyện hứa tĩnh và anh rể thực ra là chị biết phải không? Nhuế Tuyết Tình cao mày, Nhuế Tuyết Dương cho rằng cô mất hứng khi mình lại nói chuyện này, vì vậy giải thích anh rể. Nhuế Tuyết Tình lại nhìn em gái từ anh rể này, sau này không cần gọi nữa. Nhuế Tuyết Dương kinh ngạc có ý gì? Nếu như mà chị muốn ly hôn, em nói ba mẹ sẽ đồng ý không? Tuy người hành tinh Sớt Na không nói đến gia đình, Nhuế Tuyết Tình cũng tiếp nhận ba mẹ đột nhiên xuất hiện này rất tự nhiên, đối với tinh cầu này cô đã biết nếu đối với người địa cầu mà nói gia đình rất quan trọng, như vậy ly hôn hẳn không phải là việc nhỏ rồi, mặc dù quyết định của cô sẽ không vì thái độ của người nào mà thay đổi, nhưng được ba mẹ Nhuế ủng hộ dù sao cũng bớt phiền hơn phản đối rất nhiều. Nhuế Tuyết Tình rất ghét phiền toái, chỉ phải ly hôn, Nhuế Thuyết Dương có chút phản ứng không biết làm sao, không tốt sao. Quả thực là việc vui mừng ở khắp nơi, bị ánh mắt sắc bén của Nhuế Tuyết tình trừng, Nhuế Tuyết dương thiếu chút nữa thì nói lời trong lòng ra, thật may là tố chất tâm lý của cô còn được kịp thời thắng xe lại không phải là không thể nói ra loại lời nói kia, nhưng mà lấy tính tình kiêu ngạo của chị cô, đang xác định suy nghĩ này của chị cô là nghiêm túc hay giận dối trước cái đã, ngay bây giờ cô trưng ra vẻ mặt thích hóng chuyện nhất định sẽ không gặp may. Đối với quyết định của Nhuế Tuyết Tình, Nhuế Tuyết Dương đang tỏ thái độ hoài nghi, chỉ cả kiêu ngạo nhà cô vì Tấn Tiên Sinh chịu đựng những chuyện mà người thường không thể chịu đựng, hứa tĩnh không phải là người phụ nữ thứ nhất truyền ra xịt căng đan với Tấn Tiên Sinh. Hơn nữa nghe nói cô ta quen biết tấn tiên sinh đã lâu, chỉ số thông minh hay chỉ số tình cảm của chị cô đều không cao, không có khả năng nhân dân cả nước đều biết đến chuyện cô mới phát hiện ra cho nên thật sự không thể nhẫn nhịn mà nói, đã sớm bồng nổ rồi, đều nói có một thì sẽ có hai, chị cô nhịn một lần như vậy đương nhiên có thể nhịn vô số lần, không có đạo lý bây giờ không nhịn nữa. Không phải là không tốt chỉ là chị Nguyễn Tuyết Dương ngập ngừng thật lâu, cố gắng dùng giọng ôn hòa hỏi, đây là chuyện lớn, chị đã suy xét kỹ rồi. Vô cùng kỹ, chuyện đó cho dù nhà họ tấn có bồi thường tài sản nhất định, bảo đảm chị sống cuộc sống không lo lắng, nhưng mà càng nhiều hơn cũng không có, muốn duy trì xa xỉ và địa vị lúc trước sợ rằng. Nhuế tuyết tình cắt đứt lời Nhuế tuyết dương nói, chẳng lẽ chị chỉ có thể phụ thuộc vào nhà họ tấn mới có thể sống được sao? Thấy thế nào cũng đều như đang giận lẫy, không có nhà họ tấn thì tương lai của chị cả nhà cô quả thật đáng lo ngại. Nhuế Tuyết Dương thông minh không nói lời này ra khỏi miệng tuy rằng người ngoài hành tinh thu bớt tính tình, nhưng dám chất vấn thực lực của cô ấy, nói không chừng để chứng minh thực lực người ngoài hành tinh không cẩn thận dùng sức quá mạnh hủy địa cầu cũng có khả năng. Nhuế Tuyết Dương vẫn không tin Nhuế Tuyết Tình quyết tâm, suy nghĩ một chút rồi dùng tấn an nhiên đến từ giò xét Nhuế Tuyết Tình, nhưng chị ơi, hai người ly hôn, vậy an nhiên làm sao đây? Nhất định nhà họ tấn sẽ không để cho cháu nó ở với chị. Bây giờ tên tiểu tử kia tôi cũng không quản, mí mắt của Nhuế Tuyết Tình cũng không nâng, nhẹ nhàng nói, nhà họ tấn muốn thì cho bọn họ. Đó là con trai của chị, không phải đồ vật không liên quan tiện tay là có thể ném đi Nhuế Tuyết Dương không biết nên tức giận hay nên tội nghiệp chị cả cô nữa, nhưng mà ngay cả con trai cũng không cần, cô biết lần này chị cả cô nói thật mà không phải tiểu già mồm cãi láo đơn giản như trước kia. Lần đầu tiên Nhuế Tuyết Dương cảm thấy chị cô còn chưa hoàn toàn buông tha cho chữa bệnh. Trường năm Nếu Nhuế Tuyết Dương đã giúp đỡ chính mình ly hôn như vậy, thì đương nhiên Nhuế Tuyết tỉnh cho rằng ba mẹ Nhuế cũng không có dị nghị gì, định thông báo một tiếng với hai người vừa mới đi tàn bộ từ ngoài về, mới mở miệng lại bị Nhuế Tuyết Dương thần thần bí bí kéo về phòng nó mất. Đến phòng Nhuế Tuyết Dương, Nhuế Tuyết Tình mới nhìn thấy một mặt khác ở địa cầu không đành lòng nhìn thẳng, trên giường với bàn ghế đều chất đầy quần áo, sách và đồ ăn vặt ăn được một nửa để bừa bãi trên bàn, trên giá giày có nhiều đôi đồ loại màu còn có rất nhiều đôi để ở cửa, làm Nhuế Tuyết Tình tỏ vẻ muốn nhìn không gian này một chút kết luận cũng chỉ có hai chữ, bãi rác. Nếu như không phải tay bị người khác lôi kéo, mà người lôi kéo cô không phải là em gái của cô, mà cô lại không thể dùng vũ lực để giải quyết mà nói, đến một giây Nhuế Tuyết Tình cũng không muốn chờ lâu. Chị, chị ngồi, Nhuế Tuyết Dương sợ Nhuế Tuyết Tình không nhịn được trước đẩy cô đến trước chiếc ghế dựa cạnh bàn máy vi tính chữ xuống còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhuế Tuyết Tình đã dừng bước lại, Nhuế Tuyết Dương theo tầm mắt của Nhuế Tuyết Tình nhìn sang, trên ghế dựa treo một bra màu hồng theo chiều gió bay phất phới. Nhuế Tuyết Dương hoàn toàn không nói gì được, tưởng thức vẻ mặt lúng túng của em gái cô xong, Nhuế Tuyết Tình đứng thẳng người ở trước mặt cô ấy, có chuyện gì nói thẳng ra cũng may lúc bình thường Nhuế Tuyết Dương là một người nói ra rồi thôi, nếu Nhuế Tuyết Tình không để ý cô ấy cũng không có gì canh cánh trong lòng, rất nhanh đã bỏ qua chuyện này, hai mắt nhìn Nhuế Tuyết Tình, chị định nói trực tiếp chuyện muốn ly hôn với ba mẹ. Nhuế Tuyết Tình nhíu mày có thể không nói. Nhuế Tuyết Dương nghẹn học chuyện lớn như vậy, khẳng định không thể gạt bọn họ, hơn nữa lừa gạt cũng không gạt được. Chỉ là chị trực tiếp mở miệng nói như vậy, không sợ ba mẹ giật mình sao? Người địa cầu quá phiền toái. Tuy Nhuế Tuyết Tình không nói câu này ra, nhưng Nhuế Tuyết Dương lại không chút nào giữ lại tin tức này mà nói ra. Tuy phiền toái một chút nhưng mà khi chị kết hôn đã làm tổn thương ba mẹ một lần rồi, lần này chẳng lẽ phải trực tiếp nói ra như thế sao? Nhuế Tuyết Tình gật đầu, nói chúng tim đen, hỏi, muốn chị làm thế nào? Nhuế Tuyết Dương lại bắt đầu không phản bác được, đây không phải đang thương lượng ư, chị cứ trực tiếp như vậy còn vui vẻ như nói chuyện phiếm vậy. Nhìn vẻ mặt Nhuế Tuyết Dương, cũng biết cô ấy không có chú ý gì, vì vậy Nhuế Tuyết Tình đề nghị, nếu không, chờ chuyện xử lý tốt rồi nói cho bọn họ biết. Dù sao cũng thông báo, nói sớm nói sau cũng không khác biệt lắm. Chị lại muốn tiền trảm hậu tấu. Nhuế Tuyết Tình co mày, vậy em nói nên làm thế nào? Em còn chưa nghĩ ra nếu không tìm anh em thương lượng, anh em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp tốt. Anh em, Nhuế Tuyết Tình có chút không kịp phản ứng. Đúng vậy, ngày mai là thứ sáu, để anh ấy trở về một chuyến cũng không sao. Lúc này Nhuế Tuyết Tình mới phản ứng được anh trong miệng Nhuế Tuyết Dương. Chính là vị em trai mà cô chưa từng gặp mặt, nghe nói là tiểu thiên tài được bà con lối xóm khen đến lớn, người ta gọi là con nhà người ta, lại nhìn nụ cười tự tin trên mặt Nhuế Tuyết Dương. Nhuế Tuyết Tình gật đầu một cái, dù sao ngày mai em trai của cô sẽ trở lại, chờ lâu một ngày cũng không có gì, đến lúc đó ý kiến của nó cũng không thể khiến mình hài lòng, thì sẽ lấy biện pháp của mình. Người địa cầu quả thật là phiền phức, hành tinh mẹ sẽ không có loại băn khoăn nhàm chán này. Thói quen giải quyết dứt khoát khi người ngoài hành tinh đi ra khỏi chỗ bãi rác vẫn còn ở trong lòng châm chọc một chút, bên tay lại truyền đến giọng nói của Nhuế tuyết Dương, chị, chị đi làm gì? Không ngủ sao, Nhuế tuyết Tình dừng bước lại, quét mắt chung quanh, ngủ nơi này. Mẹ nó, ánh mắt này là có ý gì? Rốt cuộc là ý gì? Nguyễn Tuyết Dương đều muốn lật bàn rồi, nhưng vẫn dần lại giải thích trong nhà có ba gian phòng, chị không ngủ với em chẳng lẽ muốn ngủ phòng của anh sao? Đây có lẽ là chú ý hay, Nguyễn Tuyết Tình không chút do dự bước ra khỏi phòng Nguyễn Tuyết Dương, cô suy nghĩ, nếu như phòng của em trai cô cũng giống bãi rác, cô tình nguyện đi xe gần một tiếng đồng hồ đến khách sạn ngủ còn hơn ngủ chỗ này tuyệt đối là vậy. Người ngoài hành tinh cao lớn không cách nào dễ dàng tha thứ cho mình ngủ ở bãi rác. Nhuế Tuyết Dương nhìn bóng lưng chị cô không chút do dự quay người đi cảm nhận được ác ý đến từ sâu trong vũ trụ, mẹ nó bà đây lại bị chính người mình khinh bỉ nhất khinh thường, đây là một vị thần mà. Thần là anh trai sinh đôi với Nhuế Tuyết Dương, trong nhà họ Nhuế chỉ có hai người đàn ông, cảm giác Nhuế Thành và em gái của nó nên thay đổi giới tính cho nhau, căn phòng của Nhuế Thành sạch sẽ các loại vật phẩm để ngăn nắp đầu già đấy giống như căn phòng nhỏ để triển lãm vậy còn chăn là mẹ nhuyế mới vừa giặt phơi xong nằm trên đó người được mùi thơm của ánh mặt trời mặc dù không hưởng thụ sang trọng bằng nhà họ tấn nhuyế tuyết tình lại nằm mơ một giấc mộng đẹp trong mộng cô nằm ở trên cỏ phơi nắng từng cọng cây ngọn cỏ của hành tinh mẹ màu sắc rực rỡ chiếu lên người địa cầu hoàn toàn không thể so sánh khi nhuyế tuyết tình tỉnh lại lần nữa phát hiện mình như trong mơ quả thực đắm chìm trong ánh mặt trời ánh mặt trời vừa đúng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên giường Nhuế tuyết tình từ từ ngồi dậy, đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, là gương mặt tươi cười dịu dàng của mẹ Nhuế Tiểu tình, dậy ăn bữa sáng, không ăn nhanh thì ngủi mất. Tuy mẹ Nhuế là bà chủ nhà, nhưng ở nhà cũng không nhàn rỗi nhàm chán, buổi sáng sau khi tiễn chồng con đi làm, phải quét dọn vệ sinh, mua xong thức ăn buổi trưa và buổi tối, cũng còn chừng 1-2 tiếng thời gian đi nhà xưởng gần đó lấy đồ về làm, tuy không kiếm nhiều tiền nhưng có thể bù vào chi phí trong nhà. Cho nên mẹ Nhuế chỉ gọi Nhuế Tuyết Tình một tiếng, lập tức đi phòng bếp làm chuyện của mình. Cửa phòng bị đóng lại lần nữa, Nhuế Tuyết Tình không tự chủ được đặt tay lên vị trí ngực trái, nhịp đập của trái tim trên ngực xuyên qua vải vóc truyền tới tay, trên mặt cô còn mang theo mê mang mới vừa tỉnh ngủ. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo Nhuế Tuyết Tình mang dép đi đến phòng bếp quay một vòng cũng chỉ thấy một mình mẹ Nhuế, buổi sáng vắng lạnh ở nhà họ Nhuế với ở nhà họ tấn tạo nên sự chênh lệch rõ rệt. Nhuế Tuyết Tình còn chưa thích hứng được phương thức sống của người địa cầu, khó được tò mò hỏi, ba và tiểu dương đâu. Đều đi làm rồi, con cho rằng bọn họ đều lười giống con sao. Sớm như vậy mà phải đi làm rồi. Không còn sớm cũng hơn 9 giờ rồi. Mẹ Nhuế ngầm mắt nhìn Nhuế Tuyết Tình, nhanh đi rửa mặt ăn sáng, để mấy giờ ngụy hết rồi. Bữa ăn sáng cũng làm mấy giờ rồi, người địa cầu đều không ngủ buổi sáng. Nhuế Tuyết Tình đè xuống kinh ngạc trong lòng, gật đầu một cái với mẹ Nhuế, dựa theo chỉ thị của bà đi rửa mặt. Ngày hôm qua Nhuế Tuyết Tình ăn rất no, hôm nay khống chế chút sức ăn, dĩ nhiên chuyện này liên quan nhất định đến bữa sáng quá mức đơn giản của nhà họ Nhuế. Nhuế Tuyết Tình rất soi mói. Không phải thức ăn ngon không động vào thấy cô khôi phục lại sức ăn của người bình thường, trong lòng mẹ Nguyễn thở vào nhẹ nhõm, nghĩ đến ngày hôm qua có lẽ bởi vì con gái bà quá đói còn lâu mới không bình thường, không có gì chứng là tốt rồi. Cũng coi như đánh bậy đánh bạ rồi. Ăn sáng xong, thay quần áo thoải mái Nguyễn tuyết tình thấy mẹ Nguyễn cũng đổi bộ quần áo còn ôm cái túi bảo vệ môi trường, trong lòng biết bà phải ra khỏi cửa, lập tức nói, mẹ, mẹ đi làm gì. Còn đưa mẹ đi một đoạn đường. Trong nhà không có thức ăn mới, đi chợ một chuyến mua thức ăn, sau đó làm món bảo ngư nấu nấm quả hạnh và gà quay hạt rẻ mà con thích ăn, buổi tối chắc em trai con sẽ trở lại. Vừa nghe cũng là món ăn ngon, trong mắt nhuế Tuyết tình thoáng qua một chút ánh sáng, lập tức lấy chìa khóa xe ra con đi cùng với mẹ. Không phải con phải ra khỏi cửa sao? Mẹ nhuế cười nói, mẹ thuận đường, ngồi xe của con đi ra ngoài, chỉ đến ven đường xuống là được rồi, đừng chậm trễ chuyện của con, lại nói chợ bán thức ăn lộn xộn con luôn không thích nó. Nhuế Tuyết Tình suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thôi, con đưa mẹ đến cổng chợ bán thức ăn thôi. Con không ngại phiền toái là được, nơi này là lão thành khu, đều là hàng xóm cũ hai mươi mấy năm rồi. Gặp mặt cũng sẽ lên tiếng chào hỏi Hàn Huyên mấy câu, bắt đầu từ dưới cầu thăng, đến khi đi tới xe của mình, Nhuế Tuyết Tình đã bị nhiệt tình của các bác gái vây xem thật lâu, người nhà họ Nhuế vô cùng khiêm tốn. Chuyện Nhuế Tuyết Tình gà vào nhà giàu ngay cả hàng xóm cũng không biết dù sao cũng không bày tiệc rượu, sau đó Nhuế Tuyết Tình không xuất hiện mấy năm, khi bị hỏi đến, người nhà họ Nhuế đều thống nhất nói đã xuất ngoại, hiện tại con gái lớn của nhà họ Nhuế ra nước ngoài đã trở lại, xe sang trọng, vẻ xinh đẹp và khí chất của cô bắn ra tứ phía cùng với ấn tượng xinh đẹp như bình hoa di động hoàn toàn khác biệt làm cho không người nào có thể không liên tưởng đến bốn chữ áo gấm về nhà. Rốt cuộc tạm biệt nhiệt tình như lửa của người láng giềng, sau khi lên xe Nguyễn Tuyết Tình cũng không thể không khẽ thở vào nhẹ nhõm trên địa cầu thậm chí có sinh vật có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến làm cô thiếu chút nữa không có sức lực chống đỡ trước hết mình nên vẽ riêng cho mình một tấm bản đồ để né tránh Nguyễn Tuyết Tình âm thầm báo cho mình không thể để tiếp tục như vậy nữa. Bởi vì nhiều năm không thấy con, mọi người hơi nhiệt tình một chút đợi qua một thời gian ngắn là tốt. Mẹ nhuế mất tự nhiên giải thích lời gì Trương nói, đừng coi là thật bà chỉ theo thói quen thích sắt mối tơ hồng cho người ta. Người địa cầu còn có sở thích này nhuế tuyết tình gật đầu tỏ vẻ hiểu, vừa cho xe chạy vừa nói Tiểu Dương còn chưa nói yêu đương có thể để cho gì Trương đặt nhiệt tình ở trên người nó. Để trên người mình quá lãng phí, Tiểu Dương nó, chính nó nói hiện tại không muốn tìm. Sắc mặt của mẹ Nhuế lúng túng, thiếu chút nữa bật lên hai chữ không vội khi con gái lớn ở tuổi con gái nhỏ cũng đã mang thai mình nói như vậy không phải đang châm chọc nó sao. Nhuế tuyết tình làm bộ như không thấy mẹ Nhuế lúng túng, cười trừ, mẹ Nhuế chậm một lát mới hỏi, sau đó phải đi nơi nào? Buổi trưa trở lại dùng cơm không? Có chút việc phải làm, sợ rằng buổi trưa và buổi tối cũng sẽ không ăn ở nhà, buổi tối con sẽ cùng Nhuế Thành trở về. Con muốn đi trường học của Tiểu Thành, ừm thuận đường. Nhìn bộ dạng Nhuế Tuyết Tình không muốn nói chuyện, mẹ Nhuế gật đầu một cái, đè lòng hiếu kỳ xuống, về nhà sớm một chút. Chương 6, Nhuế Tuyết Tình luôn mạnh mẽ vang dội không thích kéo dài, một khi xác định phương án tốt lập tức hùng hùng hổ hổ, hổ hành động cho dù cái gọi là phương án này, trước mắt cũng chỉ là đi tìm Nhuế thành thương lượng đại kế, nhưng hành động thế nào, người ngoài hành tinh hoàn toàn không lo lắng, cô thuộc phái hành động, chỉ cần xác định phương án là được dùng từng phút đồng hồ giải quyết chuyện đến hoàn thành viên mãn. Tiền toái duy nhất là Nhuế Tuyết tình còn chưa quen phong cách của người địa cầu, nhập gia tùy tục công việc cụ thể vẫn phải mời dân bản xứ chỉ giáo, mắt thấy ba mẹ nhà họ Nhuế và Nhuế Tuyết Dương đều không được tác dụng gì, Nhuế Thành là lựa chọn duy nhất chỉ có thể nói người ngoài hành tinh không có người bạn nào. Nhuế Thành là kiêu ngạo của cả nhà họ Nhuế, từ nhỏ thông minh hiểu chuyện thành tích hạng nhất lớn lên từ trong khen ngợi của bà con lối xóm, trong mắt ba mẹ là con nhà người ta, lúc thi tốt nghiệp trung học lấy thành tích xuất sắc thi vào đại học thành phố C, đại học thành phố C không chỉ là đại học tốt nhất mà cũng là trường đứng đầu cả nước, luôn đứng trong top đầu trên bảng xếp hạng của các trường đại học. Nhuế Thành là một người học rất giỏi phần lớn người học đều sống cuộc sống như phế thải, dùng thủ đoạn biến thành chất thải công nghiệp. người vừa ra khỏi cửa trường đã bị rơi vào hố ngay cả mình là ai cũng không biết. dĩ nhiên cũng có chỉ số thông minh, chỉ số tình cảm cao, cái gì cũng cao. chiến đấu với những người học chơi, thế nhưng chỉ phượng mau lân giác mà thôi. nhà họ nhuế có một cổng lông phượng một khối sừng lân. ngay cả người ngoài hành tinh có ánh mắt cực cao, khi lần đầu tiên nhìn thấy nhuế thành miễn cưỡng thừa nhận người em trai coi như đẹp đẽ này. dĩ nhiên có thể nhanh lấy được khẳng định của người ngoài hành tinh như vậy. Vẻ bề ngoài của nhúy thành có tác dụng rất lớn, người hành tinh Sớt Na ít nhiều đều có chút trùng nghĩa bề ngoài, cũng bởi vì bình quân trục hoành quá cao, ánh mắt cũng nuôi cao theo mà thôi, cho nên khi mới vừa chuyển kiếp tới đây, người ngoài hành tinh rất bất mãn với cơ thể này, nhưng mà khi nhúy Tiết Tình mở cửa thấy quản gia Lâm, lập tức quyết định thích ứng trong mọi hoàn cảnh, người ngoài hành tinh thầm may mắn trong lòng, thật may cô xuyên qua không phải quản gia Lâm, nếu không sống cũng không vui vẻ gì rồi. Quản gia Lâm chẳng lẽ bà đặc biệt xấu xí lắm sao? Vốn Nhuế Tuyết Tình không ôm hy vọng gì với người em trai trên danh nghĩa này, ở bên trong trí nhớ của Nguyên Chủ, người nhà họ Nhuế không nhiều lắm, hơn nữa đều là chuyện của 6-7 năm về trước khi dùng ánh mắt đến xem, những ký ức kia có hay không có cũng giống nhau, Nhuế Tuyết Tình chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhìn diện mạo của ba mẹ nhà họ Nhuế cũng không có chỗ hơn người, Nhuế tuyết Dương cũng chỉ thanh tú mà thôi, chủ cũ của cơ thể này khẳng định là đột biến gen, nhưng một nhà có một người đặc biệt cũng đã rất giỏi rồi, hơn nữa, phần lớn dáng dấp sinh đôi trên địa cầu đều giống nhau. Khi Nhuế Thành đứng ở trước mặt Nhuế tuyết Tình, Nhuế tuyết Tình mới biết cái gì gọi là ngạc nhiên. Ngược lại, nói đến cậu con trai, có chút cảm giác bị kinh sợ, buổi sáng anh đang đi học, giáo sư nói đến thời khắc mấu chốt đã nói như si như say rồi, tiếng chuông điện thoại di động của anh chợt vang lên, vừa nhìn là một số xa lạ khi vang lên lần thứ nhất Nguyễn Thành không để ý đến, đối phương lại gọi tiếp anh mới đứng dậy đi ra bên ngoài phòng học nghe máy, sau đó, xuất hiện một chuyện thế kỷ này không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cả 800 năm chưa từng xuất hiện của anh thế nhưng chủ động liên lạc với anh. Chẳng lẽ là ngày tận thế tới? Nhuế thành bởi vì quá mức kinh ngạc, phản ứng trước sau như một tiêu chuẩn, sau khi lặp đi lặp lại hỏi Nhuế tuyết tình mấy vấn đề chẳng phải quan trọng, Nhuế tuyết tình cũng không bình tĩnh nữa, rồi, nói thẳng, nói cho chị biết chỗ của em là được. Phòng thứ 2 trên tầng 3 sát cầu thang phía đông. Nhuế Thành nói xong địa chỉ, vừa định bảo chị anh đứng tại chỗ để anh tự động đi qua tìm chị ấy, chỉ là vừa mới nói chữ chị ra khỏi miệng, đầu kia đã cúp máy, Nhuế Thành liếc nhìn điện thoại di động, lắc đầu cười khổ, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Nhuế Tuyết Tình nói nếu như không tìm được thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh, sau đó mới trở lại phòng học tiếp tục nghe giảng. Nhận được tin nhắn tuy Nhuế tuyết tình cảm thấy sự thông minh của mình bị coi thường, nhưng cũng không cảm thấy thức giận cô đã có thể từ từ quen phương thức người địa cầu quan tâm rồi, mặc dù có chút dư thừa với ba mẹ, nhưng kỳ thật vẫn không tồi. Kế tiếp Nhuế Thành nghe giảng có chút mất hồn, bởi vì suy nghĩ đã bay tới trên người chị cả tâm huyết dâng chào đi tìm anh rồi. Ban đầu khi chị cả rời khỏi nhà anh còn chưa trưởng thành, hiện tại mấy năm không thấy, cũng không biết lần này chị ấy đột nhiên xuất hiện là vì cái gì, còn nữa trường học của bọn họ lớn như vậy, chị cả anh lần đầu tiên tới thật sự có thể tìm được đường chính xác sao. Tuy Nhuế Thành nghĩ quá nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ tập trung tinh thần, cũng không ai biết anh đang suy nghĩ viễn vong. Trong thoáng chốc bên tai Nhuế Thành vang lên tiếng bàn luận xôn xao của bạn học là từ phía sau phòng học truyền tới. Ôi, cô gái bên ngoài phòng học chúng ta thật xinh đẹp. Thật giàu có cái đồng hồ kia hình như là phiên bản số lượng có hạn. Trong lòng nhuế Thành nhảy dựng, không phải anh tự kỳ cảm giác người đẹp trong miệng những người này chính là chị cả nhà anh. Vì vậy nhuế Thành theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, chỉ thấy gò má của một người nữ sinh tùy tiện dựa vào trên lan can ăn mặc cũng rất tùy ý, nhưng quanh thân rất có phong cách lại làm kẻ khác bỏ qua không được. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao những nam sinh này không thấy rõ chính mặt mà đã có thể kế luận đối phương là người đẹp. Mấy năm không thấy, Nguyễn Thành thật sự không dám xác nhận người trước mắt cuối cùng có phải là chị cả của anh hay không, trong ấn tượng của anh tuy chị cả xinh đẹp nhưng mà không phải người có khí chất làm người ta không thể bỏ qua như vậy ngay khi nhuế thành đang trần chờ tiếng chuông tan học vang lên giáo sư rất có phong độ ngừng giảng bài cầm giáo án lên nói tan lớp lập tức rời khỏi phòng học động tác của nam sinh trong phòng học thống nhất nhảy lên rối rít chạy ra ngoài hành lang nhuế thành cũng cầm sách đứng lên mới vừa đi ra khỏi phòng học thì chống lại một đôi mắt tinh xảo mà xinh đẹp còn có giọng nói không quá quen thuộc nhuế thành Một tiếng gọi này của Nhuế Tuyết Tình làm cho các nam sinh vây quanh bên người cô nhiệt tình hỏi han cô tìm ai đều ngừng động tác theo tầm mắt của cô nhìn thấy Nhuế Thành có nam sinh che giấu hâm mộ nói cử thật biết mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại không nói với anh em. Nhuế Thành đi về phía Nhuế Tuyết Tình, nam sinh cách Nhuế Tuyết Tình gần nhất vỗ lên vai của anh quá không nghĩa khi rồi đó Nhuế Thành. Nhuế Thành khẽ cao mày lại không biến sắc cười với người xung quanh mới nói với Nhuế Tuyết Tình chị chị ăn cơm chưa. Chị vừa ra khỏi cửa lập tức trực tiếp đi tới trường học của em. Nam sinh xung quanh vừa nghe thấy là chị em, trong đáy mắt cũng có chút nhau nhau muốn thử, chỉ là Nhuế thành không cho bọn họ cơ hội, anh lại hỏi, anh rể và cháu không đi cùng với chị sao? Mỹ nữ như vậy đã kết hôn sinh con rồi. Các nam sinh vô cùng tiếc hận lắc đầu than thở, sau một khắc lại đầy máu sống lại, khí thế hào hùng đi về phía tin. Mỹ nữ thật sự đáng quý, nhưng giá cơm chưa cao hơn. Không có quần chúng vây xem chặn lại, Nhuế Thành vừa mang theo Nhuế tuyết Tình đi ra ngoài, vừa nghe cô nói chị vừa từ trong nhà tới đây tấn duệ dương ở nhà họ tấn. Nhuế Thành nhạy cảm nghe thấy khác biệt trong lời nói của Nhuế tuyết Tình, nhưng không hỏi ra chỉ nói, vậy chúng ta ăn cơm trước đã. Anh biết chị cả mình không phải người nhàm chán tới tìm anh nói chuyện trời đất. Nhuế Thành biết chị cả anh sĩ diện cũng không mang cô đi canteen nơi có nhiều người nhiều miệng trong trường học mà tìm nhà hàng có có điều kiện tốt gần trường, còn cô ý thuê một phòng ăn nhỏ. Gần đây Nhuế Thành hợp tác với bạn học làm ăn kiếm được chút tiền, hơi xa xỉ một lần cũng không có gì, mà Nhuế Tuyết Tình còn chưa bao giờ lo lắng vấn đề trả tiền, cho nên cũng không ngoài ý muốn, ngồi vào ghế của mình. Nhuế Tuyết Tình nhìn một cái đã biết Nhuế Thành là người thông minh, cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói ý định của chị là ly hôn, đứa bé không ở với chị, em có đề nghị gì không? Nhuế Thành có bình tĩnh đi chăng nữa cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa ra ngoài xã hội, vừa nghe đến lời nói to gan của chị cả mình, thiếu chút nữa phun toàn bộ mụn trà vừa mới uống vào miệng lên trên người Nhuế tuyết tình, rút giấy ra lau trên khóe miệng. Chị phải ly hôn, không phải đùa giỡn, rốt cuộc chị đã tin tưởng em và Tiểu Dương là sinh đôi, phản ứng đều giống nhau. Nghiêm túc một chút, Nhuế Thành nghiêm mặt chị, chị chắc chắn nghiêm túc chứ. Chị đã mang theo đồ về nhà rồi, người nhà họ tấn không nói gì. Bọn họ chúc chị ở nhà mẹ đẻ vui vẻ. Nguyễn Thành nghe vậy giận tái mặt, lại nghe được chị anh còn nói, chị chỉ chào người trong biệt thự nhà họ tấn, về phần nhà chính, đoán chừng bọn họ còn không biết chị đã về nhà mẹ đẻ rồi, dù sao cũng không ai liên lạc với chị. Biệt thự nhiều người như vậy, không thể nào cái gì nhà chính cũng không biết. Lời kế tiếp Nhuế Thành không nói ra khỏi miệng, tuy nhiên hai người cũng rất rõ ràng. Nhuế Thành nhìn vẻ mặt Nhuế Tuyết Tình, đắn đo nói, ly hôn là chuyện của mình chị, chúng em cũng không ngăn được chị, chỉ là chị chắc chắn mình đã suy nghĩ rõ ràng. Nhà họ Tấn khác biệt, nếu ly hôn sẽ không có cơ hội tiếp tục còn đứa bé. Em nghĩ người nhà họ Tấn sẽ không cho phép người kế thừa đời sau của bọn họ qua lại với người mẹ không còn thứ gì nữa đâu. Nhuế tuyết tình gật đầu tuy không lên tiếng, biểu cảm trên mặt cũng không thấy nghiêm túc gì nhiều trong tiềm thức của Nhuế thành lại tin tưởng công nghiêm túc, vì vậy cũng đưa ra đề nghị của mình, người nhà họ tấn chú ý thể diện như vậy. Chuyện này khẳng định không thể ẩm ý quá lớn, hơn nữa hai người kết hôn cũng đã nhiều năm, còn có đứa bé, người nhà họ tấn cũng sẽ không tiếc giữ chị lại, cũng không cần chị chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn gì, trực tiếp nói với Tần Duệ Dương một tiếng, tự nhiên mấy luật sư của anh ấy sẽ xử lý tốt chỉ là để cho an toàn, vẫn nên tìm luật sư tìm hiểu tình hình trước một chút cũng không đến mức chịu thiệt quá lớn. Nguyễn Tuyết Tình tiếp nhận đề nghị này, buổi chiều chị sẽ đi tìm luật sư. Ừm, tuy chắc chắn quyền nuôi dưỡng đứa bé chị không giành được nhưng thứ khác vẫn có thể tranh thủ một chút người nhà họ tấn không có khả năng không cho phép mẹ con hai người gặp mặt. Nhuế tuyết tình cắt đứt lời anh nói chuyện này không quan trọng hiện tại chị thương đối lo lắng là bên ba mẹ. Khóe miệng Nhuế Thành giật giật chị cả chị đang gây cười sao con trai không quan trọng sao. Chỉ là Nhuế Thành biết chị cả anh không phải đang nói đùa mới càng thấy không thể giải thích vì sao cô trở về. Chương 7 Thật ra thì rất đơn giản, người hành tinh na cũng không chú ý đến người thân ruột thịt ngay cả ba mẹ cũng không có từ nơi nào nói máu mù nói tình thân. Nhuế tuyết tình không thể lý giải ràng buộc này của người địa cầu tuy rằng người nhà họ Nhuế quan tâm đến cô, cô tiếp nhận cũng thật sự không có áp lực nhưng chỉ giới hạn trong đối tượng trước mắt, trong ký ức cũng không tồn tại thằng quỷ nhỏ kia, đối với cô mà nói cũng không có gì khác với người xa lạ, y đàn L quý ôn, y đàn L quý ôn. Đều không phải người một nhà, về sau lại có gì tốt mà gặp mặt. Phiền toái, Nhuế Thuyết Tình càng thích không chừa đường lui. Rất dễ nhận thấy, Nhuế Thành cũng không có đề nghị tốt hơn ba mẹ Nhuế bên kia anh tương đối có khuynh hướng tiền trảm hậu tấu. Mấy ngày nay chị anh ở nhà cũng để cho ba mẹ nhìn thấy người nhà họ tấn đối sự lạnh nhạt với chị ấy đến mức chẳng thèm ngó ngàng tới chuyện cũng đã qua rồi. Lấy tình để cảm động lấy lý lẽ nói rõ tin tưởng ba mẹ bọn họ có thể hiểu. Nhuế Thành đề nghị với Nhuế Tuyết Tình không mưu mà hợp, vì vậy Nhuế Tuyết Tình vẫn rất hài lòng vì tới đây một chuyến, lúc đứng dậy đi còn nói với em trai cô, sau khi tan lớp khoan hãy đi, chị đón em cùng nhau trở về. Nhuế Thành có chút lo lắng, một mình chị đi tìm luật sư có thể chứ? Nếu không em xin nghỉ buổi chiều, không cần em tới tham gia náo nhiệt, em thật sự không phải tham gia náo nhiệt. Nhuế Thành nhìn dáng vẻ tự tin bình tĩnh của chị cả anh, nuốt lời nói xuống, được rồi, chị lái xe chú ý an toàn. Nhuế tuyết tình chỉ thích tính cách khéo léo hiểu lòng người của anh thân mật ngắt lỗ tai của anh mới rời khỏi ở hành tinh Sớt Na, xoa lỗ tai là một phương thức bày tỏ có ấn tượng tốt chỉ là bình thường chỉ giới hạn ở giữa khác phái. Mặc dù bọn họ cũng là khác phái, nhưng cứ có cảm giác có gì không đúng Nhuế tuyết tình vừa đi còn vừa nghi ngờ, mà Nhuế thành nhìn bóng dáng của chị cả anh biến mất ở trong tầm mắt sờ lên lỗ tai đang đỏ bừng, chẳng qua là cảm thấy hành động này của chị cả anh làm cho anh có chút thẹn thùng, ngàn lần không ngờ anh bị chị cả của mình tỏ tình. Quá độc miệng rồi, buổi trưa Nhuế thành tan lớp vô cùng sớm, khoảng 4 giờ rưỡi ngay cả đồ đạc cũng sắp xếp xong, anh lập tức gọi điện thoại cho chị cả anh, bên đầu kia có chút ồn ào, dường như Nhuế tuyết Tình nói với những người bên cạnh câu gì đó, mới rảnh tới nói chuyện với anh em tan lớp rồi sao. Ừm, nếu chị bận thì không cần tới chờ em tự em ngồi xe buýt về. Nhuế tuyết Tình suy nghĩ một chút nói, như vậy đi em đón xe tới đường Access tòa nhà Access chính chị ở bên trong chờ em, nhanh lên một chút đường access chị đi chỗ đó làm gì không phải tìm luật sư sao bên kia đã nói xong rồi em tới đây trước nhanh lên nhuyễn tuyết tình lời ít mà ý nhiều biểu đạt ý của mình lập tức cúp điện thoại nam sinh trẻ tuổi mang giày da tây trang đứng đối diện bày ra vẻ mặt tươi cười nói với cô nhuyễn tiểu thư hiện tại căn hộ này của chúng tôi tuyệt đối có siêu giá trị nhuế thành chạy tới chỗ chị anh nói lập tức thấy cô ngồi đối diện với một nam sinh đang thao thao bất tuyệt mà chị anh đang bình chân như vậy nghe thỉnh thoảng uống một hớp cà phê có bao nhiêu nhàn nhã nhuế thành đi tới thấy thẻ nhân viên trước ngực nam sinh kia một cái trong lòng có chút hiểu chào hỏi xong lập tức ngồi xuống ở bên cạnh nhuế tuyết tình chị chị phải mua nhà nhuế tuyết tình gật đầu lúc này nam sinh đối diện cô gọi là tiểu lý ngồi không yên đứng lên cười nói nếu tiểu nhuế tiên sinh cũng tới chúng ta lập tức đi qua xem căn hộ chứ không vội Nhuế tuyết tình móc tay gọi nhân viên phục vụ tới, gọi ly thức uống, nói với Nhuế Thành, nghỉ một lát trước đã. Tiểu Lý cũng thấy mồ hôi dịn trên trán Nhuế Thành, ngượng ngùng cười cười, ngồi xuống lần nữa, trong chốc lát anh ta đã khôi phục lại miệng lưỡi trơn chu, nói từ Nhuế tuyết tình có chút trẻ tuổi tới Nhuế Thành thông minh mạnh mẽ, không biết còn tưởng rằng anh ta biết đôi chị em trai này đã bao nhiêu năm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tuy nhuế tuyết tình là tấn phu nhân không lên được mặt bàn, nhưng lấy tài sản cá nhân của cô, vị trí ở chỗ này không tính là hẻo lánh, mua toàn bộ những thứ trang hoàng cho căn nhà. Còn một lần thanh toán hết cũng không có bao nhiêu áp lực tiểu lý từ phương diện khí chất nhìn ra con người Nhuế Tuyết Tình có chút giá trị, vì vậy mới ra sức nói, dù sao anh ta là nghề cố vấn cao cấp chung cư của bọn họ cũng coi như là tiểu khu hạng sang, cũng không phải có thể nhiệt tình như vậy với bất kỳ ai dĩ nhiên, Nhuế Tuyết Tình lái chiếc xe sang trọng kia, đó mới là nguyên nhân chủ yếu tiểu lý đặt cực vào người cô, khí chất hư vô nhẹ nhàng như vậy, ai bắt được nổi. Nhưng trình độ của Nguyễn Tuyết Tình cũng không sai biệt lắm cứ như vậy, nguyên chủ không biết quản lý tài sản sẽ không đầu tư, mình lại xa xỉ thích hưởng thụ, có thể giữ lại một khoản tiền mua nhà đã rất giỏi rồi, sau khi Nguyễn Tuyết Tình kiểm tra số dư còn lại trong tài khoản cũng cảm thấy rất vui mừng căn nhà cứ như vậy mà mua lại, hoàn cảnh lân cận và lắp đặt thiết bị khắp mọi mặt cũng làm nhuế tuyết tình rất hài lòng. trực tiếp sách vali vào ở càng thêm có ít phiền toái. tiểu lý nhiệt tình muốn mời chị em nhà họ nhuế ăn cơm, chỉ là nhuế tuyết tình nhớ kỹ thức ăn ngon của mẹ nhuế nên không chút do dự mà cự tuyệt trên đường về nhà. nhuế thành không đưa ra ý kiến gì với chuyện nhuế tuyết tình mua nhà, lại cao mày hỏi cô chị sau này chị định làm gì. nhuế tuyết tình thoải mái dựa vào chỗ cạnh tài xế, nhàn nhạt ừ một tiếng, còn muốn làm cái gì? Nhuế Thành vô lực nói cuộc sống sau này của chị bây giờ trong tài khoản của chị còn bao nhiêu tiền. Nhuế tuyết tình lời ít mà ý nhiều, không còn. Chân mảy Nhuế Thành nhíu sâu hơn, nhưng cũng không kinh ngạc chị cả anh tiêu tiền như nước, ở trong ký ức chị ấy cũng thích hưởng thụ chị cả anh có thể mua căn nhà này đã nằm ngoài sự dữ liệu của anh rồi, anh chỉ lo lắng cuộc sống sau này của chị ấy, chị anh vai không thể gánh tay không thể sách từ nhỏ chưa từng ăn khổ gì, lại làm mấy năm bà lớn cuộc sống tương lai sẽ khổ cực rồi. Mặc dù nhà họ tấn cũng sẽ không bạc đãi chị anh, nhưng dù sao miệng ăn núi lở càng làm anh lo lắng hơn chính là chị anh thật sự có thể chịu được thân phận thay đổi sao. Nhuế Tuyết Tình suy nghĩ, cũng biết Nhuế Thành đang lo lắng cái gì ở hành tinh mẹ của cô, bị người hoài nghi như vậy thật sự là một sự coi thường, nhưng dần dần thích ứng phương thức sống của người địa cầu, Nhuế Tuyết Tình nhìn ra, nghe được lời này cô cũng không cảm thấy không vui. Mặc dù Nhuế Tuyết Tình chưa suy nghĩ kế sách sinh tồn sau này, nhưng mà trên mặt lại rất bình tĩnh hơn nữa tự tin cười một tiếng, đến lúc đó sẽ biết. Ngày thứ ba đi tới địa cầu, Nhuế Tuyết Tình tính toán giải quyết phiền toái lớn nhất trên người nguyên chủ này, như vậy, gặp Tấn Tiên Sinh trong truyền thuyết là nhất định, Nhuế Thành nhắc nhờ cô chị, chị biết Tấn Tiên Sinh ở chỗ nào sao? Không phải ở công ty, hôm nay là chủ nhật, nhất thời Nhuế Tuyết Tình kịp phản ứng, gật đầu một cái chị gọi điện thoại cho anh ta trước. Ở bên trong kho ký ức của Nguyên Chủ, về những người khác đều sơ lược. Quản gia Lâm sống chung với Nguyên Chủ hơn 7 năm, kho ký ức cũng không có tên đầy đủ của bà ấy, mà về những người không tiếp xúc quá nhiều như con trai của cô, ba mẹ em trai em gái thì tin tức của họ càng ít. Có thể nghĩ người phụ nữ này máu lạnh đến mức nào, nhưng mà lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có một người lại vô cùng đặc biệt dĩ nhiên chính là vị Tấn Tiên Sinh trong truyền thuyết, ở bên trong kho ký ức của Nguyên Chủ tràn đầy tất cả các chuyện của Tấn Tiên Sinh từ chuyện lớn đến nhỏ đến cả những chuyện vụn vặt từ lần đầu bọn họ gặp mặt mỗi một lần chung đụng, thậm chí ngay cả Tấn Tiên Sinh có bao nhiêu người tình, Nguyên Chủ cũng rõ như lòng bàn tay. Có thể để cho Nguyên Chủ yêu thích Tấn Tiên Sinh mà làm được đến tình trạng này, nếu chuyện này cũng không tính là thấp mà nói. Chỉ là Nguyễn Tuyết Tình không có chút cảm động nào, cô rất muốn đập vỡ đầu nguyên chủ này ra, xem một chút bên trong nhét chính là rơm dạ hay bùn. Thật sự cũng không nhẫn tâm châm chọc nữa rồi. Ở bên trong kho ký ức của nguyên chủ, mặc dù tất cả các chuyện của tấn tiên sinh đều thu vào trong đó, lại không có gì miêu tả đến tính cách của tấn tiên sinh kia. Cũng không biết là xuất hiện bác lỗi hay là cô ấy hoàn toàn cũng không hiểu rõ tính cách của Tấn Tiên Sinh, Nhuế Tuyết Tình chỉ có thể kết hợp phong cách giải quyết công việc của Tấn Tiên Sinh, suy đoán đây là một người đàn ông lạnh lùng, cho nên khi nghe được giọng nam gần như được gọi là dịu dàng ở đầu bên kia điện thoại thì phản ứng đầu tiên của Nhuế Tuyết Tình là cảm phiền bảo tôi tìm Tấn Duệ Dương Tiên Sinh, cảm ơn. Cúp điện thoại, sắc mặt Nhuế Tuyết Tình không tốt lắm, áp lực đập vào mặt Nhuế Thành không khỏi nghiêm trang thêm hai phần, tiến lên cẩn thận hỏi, Tấn Tiên Sinh không có thời gian gặp chỉ. Hiện tại anh ta rảnh Vậy sao chị mất hứng? Gương mặt của Nhuế Tuyết Tình không chút thay đổi, anh ta bảo chị đi nhà chính nhà họ tấn. Cái này Nhuế Thành không biết cuộc sống gia đình của chị cả mình mấy năm nay thế nào, không biết rốt cuộc nhà chính nhà họ tấn có tình hình gì, nhưng nhìn bộ dạng này của chị anh cứ có cảm giác như đầm rồng hang hổ vậy, anh suy nghĩ, hỏi cần em đi cùng với chị không? Không cần, Nhuế Tuyết Tình lắc đầu, lại hỏi ba mẹ đều đi ra ngoài, nhưng Tiểu Dương đâu? Nó đi làm công ty bọn họ là làm theo chế độ luân phiên. Vừa đúng lúc em cùng theo chị đi ra ngoài, sau đó có chuyện muốn em đi xử lý. Nhà chính nhà họ tấn, tấn duệ dương đút cho con trai ăn xong sáng lại chơi thêm một lát, sau khi nhận được điện thoại ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, sau đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện, gần đây cô ấy làm cái gì? Thanh niên mang giày ra tay trang cúi đầu bình tĩnh trả lời, kể từ sau bữa tiệc ngày đó, ngày hôm sau phu nhân trở về nhà mẹ đẻ. Ở nhà họ nhuế hai ngày. Đúng vậy. Người đàn ông nhíu mày tiếng cười khẽ êm tai vang lên ở trong nhà, sau đó anh lại nâng khóe miệng lên, gõ bàn một cái nhẹ giọng hỏi cậu cảm thấy lần này cô ấy tìm tôi sẽ có chuyện gì đây? Không biết, người trẻ tuổi trốn tránh, ngày hôm qua phu nhân và em trai đi mua một căn nhà mới, là loại trực tiếp vào ở. Trong đáy mắt người đàn ông thoáng qua một chút hứng thú, gật đầu một cái tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Vâng. Sau khi người trẻ tuổi rời khỏi đây không bao lâu cửa thư phòng bị đẩy ra lần nữa, chỉ là động tĩnh rất nhỏ, người đàn ông cúi đầu đọc sách làm bộ không thấy tiểu nhiên nhiên đang len lén đi đến gần, cho đến khi đôi mắt bị đôi bàn tay nhỏ bé đó che kín, ba. Tiểu nhiên, tiểu chính thái dễ thương lưu loát leo lên ngồi trên đầu gối tấn duệ dương ôm cổ của anh, ba nói muốn dẫn con đi chơi mà, mấy tháng rồi chúng ta không cùng đi ra ngoài. Hôm nay không được, tại sao? Lông mày của tiểu nhiên nhiên dễ thương nhíu lại tấn duệ dương vỗ vỗ tay của cậu bé, cười đến dịu dàng, hôm nay mẹ con sẽ tới. Biểu cảm trên mặt của tiểu nhiên nhiên biến mất trong nháy mắt không còn một mống, không vui không che giấu chút nào, mẹ tới làm gì. Tấn duệ dương chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Chương 8 Trong xe Nhuế tuyết Tình, Nhuế Thành vẫn đảm đương tài xế, Nhuế tuyết Tình sai bảo em trai không chút nào nương tay, thoải mái dựa vào ghế lái phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, biết cô không ngủ, Nhuế Thành hỏi chị, chị còn chưa nói muốn em giúp chị xử lý chuyện gì. Nhuế tuyết Tình mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, em đến nội thành rồi đi vòng vòng, xem một chút chỗ nào mở nhà hàng tương đối thích hợp, nếu cảm thấy thích hợp trực tiếp tìm người phụ trách nói chuyện một chút. Chị muốn mở nhà hàng. Nhuế tuyết tình nhách môi, không phải là em hỏi chị sau này tính toán nuôi sống mình thế nào sao? Vừa có thể làm ra tiền, vừa có thể thỏa mãn sở thích của mình, Nhuế tuyết tình vì mình cơ chí có chút khen thưởng. Nhuế thành không thể không rội cho cô chậu nước đá, nhưng chị biết nấu nướng không? Chị sẽ kinh doanh sao? Anh biết tính cách của chị cả mình, khẳng định chị ấy sẽ chướng mắt loại buôn bán nhỏ này, nhưng kinh doanh nhà hàng hạng sang lại tốt như vậy sao? Hơn nữa sau này không có nhà họ tấn làm núi dựa chị anh lại không chăm chỉ tuyệt đối chịu không được dài vò như vậy. Nhuế tuyết tình dùng ánh mắt người địa cầu ngu xuẩn liếc nhìn Nhuế Thành hạ mình mờ kim khẩu chỉ cần có tiền nhân tài không phải vấn đề. Nhuế Thành không được tự nhiên sờ lỗ mũi một cái đây không phải là anh quan tâm quá sẽ bị loạn sao cho tới bây giờ người chị cả này đều không phải là một người dịu dàng nếu như đổi lại những người khác anh mới không lo lắng như vậy. Mặc dù biết Nguyễn Tuyết Tình nói không sai, Nguyễn Thành vẫn nhịn không được sử dụng câu nói trên miệng của em gái nhà anh, người đại gian đại ác là kẻ có tiền. Không đúng, dường như chị anh đã nghèo rất mồng tơi rồi, Nguyễn Thành hoài nghi nhìn cô một cái, nhưng toàn bộ tiền tích góp của chị đã dùng để mua nhà rồi còn có tiền mở nhà hàng sao. Nguyễn Tuyết Tình rõng rạc cho nên chị đi kéo tài trợ em tìm hiểu tình huống trước một chút. Nguyễn Thành ngay cả châm chọc cũng không có sức mặc dù cái từ kéo tài trợ này quá không thỏa đáng, nhưng mà đặt trong tình cảnh lại hết sức hài hòa, chỉ là anh vẫn khuyên nhủ, em đề nghị chị lấy cổ phần nhà họ tấn, nhất định hàng năm có hoa hồng, thế nào cũng không chết đói, một lần đổi thành tiền mặt tuy bây giờ nhìn thật sự nhiều, nhưng về lâu về dài tuyệt đối thua thiệt người bình thường muốn mua cổ phiếu nhà họ tấn cũng mua không được. Nhuế Thành không lo lắng nhà họ Tấn sụp đổ, nghe nói nhà họ Tấn là nhà làm quan trăm năm, ở quân đội và chính phủ đều có quan hệ, hiện tại chủ nhà Tấn Duệ Dương lại được mọi người khen ngợi là thanh niên vừa trẻ đẹp vừa có tài, không phải người bình thường, nói thế nào nhà họ Tấn cũng sẽ không dễ dàng game over. Nhuế Tuyết Tình hoàn toàn không suy tính, chị không cần có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Tấn. Nhưng tần An Nhiên là do chị sinh ra, điểm này không thay đổi được. Nhuế Thành có ý tốt khuyên bảo cô đừng có nguyên tắc như thế, nghe chỉ cần có tấn an nhiên ở đây, đời này của cô sẽ không chặt đứt được có liên quan đến nhà họ tấn, nhưng Nhuế Tuyết Tình lại nghe anh nhắc nhở, suy nghĩ một lát nghiêng đầu nhìn anh có lẽ chỉ cũng cần chuẩn bị một phần kế sách đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Nhuế Thành không hề chuẩn bị, nghe vậy tay vừa trượt xuống, thiếu chút nữa trước mắt bao nhiêu người vượt đèn đỏ nhưng vẫn được anh đạp phanh lại quay đầu kinh ngạc nhìn Nhuế Tuyết Tình, còn chưa kịp nói chuyện, Nhuế Tuyết Tình lại đang vì mình tán thưởng, ừm, cái ý nghĩ này không tệ, nói không chừng nhà họ Tấn nhìn thái độ của chị, sẽ nguyện ý tài trợ nhiều một chút. Quả thật Nguyễn Thành không biết nên nói cái gì cho phải, nếu chị anh thật sự vì tiền cái gì cũng đều làm còn không bằng giữ tấn an nhiên, chỉ cần tấn an nhiên nghe chị ấy, chị ấy ở nhà họ tấn hô phong hoán vũ cũng không vấn đề gì, nhưng nếu như nói chị ấy coi tiền bạc là cặn bã, rồi lại cắt đứt hoàn toàn quan hệ với con trai chỉ vì đổi được nhiều tài trợ hơn từ nhà họ tấn. Nhuế Thành trải qua ở chung với Nhuế Tuyết Tình, biết chị ấy thay đổi, không phải là người có ánh mắt nông cạn như vậy, cho nên chỉ còn lại một khả năng, quả thật chị ấy đã muốn tìm tất cả biện pháp phạch rõ giới hạn với nhà họ Tấn rồi. Cho dù hận nơi đó như vậy, hận đến con trai cũng không muốn có quan hệ gì sao. Trong ánh mắt nhuế thành mang theo vẻ phức tạp nhìn nhuế Tuyết Tình, lời khuyên bảo cũng không nói ra khỏi miệng, anh nghĩ khi trở về nên để mẹ và em gái nói bóng nói gió hỏi một chút cuộc sống ở nhà họ Tấn của chị ấy, về phương diện này đàn bà con gái tương đối dễ nói chuyện. Sau đó, nhuế Thành bị chị cả anh tàn nhẫn ném ở bên lề đường, khi ném anh xuống, nhuế Tuyết Tình vẫn còn đang cảm thán không thôi, dù sao em cũng đã biết lái xe có thời gian tự mình đi chọn một chiếc đi. Thiếu chút nữa Nhuế Thành ghé vào trước cửa xe cầu xin buông tha cho anh, đương nhiên là để cho chị cả anh buông tha cho ví tiền của mình, chị tiêu tiền như vậy đến khi trở nên nghèo nàn là do chị tạo ra đấy, nếu như chị nói chị có thể chịu được cuộc sống không có tiền. Chỉ là lý do Nhuế Thành cự tuyệt đề nghị của Nhuế tuyết tình cũng rất cao thượng, muốn mua xe cũng là tự em mua. Nhuế Tuyết Tình chỉ nhìn Nhuế Thành, không mặn không nhạt gật đầu một cái, đạp cần ga chạy đi. Nhuế Thành cho rằng cô đã hiểu kiên trì của anh, nhưng Nhuế Tuyết Tình sẽ làm anh hiểu được thói quen của cô. Khi Nhuế Tuyết Tình đến nhà họ tấn nhà, vừa đúng qua thời gian dùng cơm, hôm nay chủ nhân nhà họ tấn chỉ có hai cha con tấn Duệ dương ở đây, cho nên trong phòng ăn to như vậy, ở trên bàn ăn thật dài, một lớn một nhỏ ngồi phía trên làm người ta cảm thấy hết sức thê lương, dĩ nhiên hai người trong cuộc không cảm thấy như vậy, mà Nhuế Tuyết Tình cũng không có dư thừa tình cảm để cảm nhận. Tiên sinh, phu nhân tới. Quản gia ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, giống như tấn Duệ dương mới nhìn thấy cô tới đây, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu mày nhìn về phía nhuế Tuyết Tình, Tuyết Tình em đã đến rồi. Nhuế Tuyết Tình giật giật khóe miệng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đúng vậy ạ, hy vọng không có quấy giày đến hai người. Nói xong, cặp mắt đẹp trực tiếp quét về phía tấn an nhiên không nhúc nhích xem cô hoàn toàn không tồn tại bên cạnh cơ thể nhỏ bé của tần an nhiên khẽ run một cái, không tự chủ như ba cậu vậy, có thể cười đến nhiệt tình sán lạn với người chẳng thèm ngó ngàng tới. tần an nhiên trực tiếp nhíu mày trong lòng có chút tức giận với người chỉ có tên là mẹ mà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm lại nhìn cậu như vậy kia. tấn duệ dương tốt tính cười, hẳn là chưa ăn cơm nhỉ? ngồi chung một chỗ đi, bảo quản gia thêm một bộ bát đũa nữa. nói xong lại xoa đầu tần an nhiên, không nhẹ không nặng nói, mẹ tới, mau chào một tiếng. Nhuế Tuyết Tình ngồi xuống vị trí cách hai cha con này không xa không gần, quét mắt nhìn thức ăn phong phú mà ngon mắt làm người ta thèm thường trên bàn, không ngờ không có một chút ham muốn nào, vì vậy cô nói với quản gia đứng không nhúc nhích bên cạnh bát đũa cũng không cần, tôi nói xong việc sẽ đi. Quản gia cũng không ngờ Nhuế Tuyết Tình sẽ có phản ứng này, sững sốt một chút lại truyền hướng nhìn Tấn Duệ Dương, Tấn Duệ Dương vẫn nở nụ cười, bộ dạng dịu dàng lại quan tâm có chuyện gì, hay là chờ cơm nước xong rồi hãy nói. Nhuế Tuyết Tình kéo môi, nhưng không có lên tiếng. Từ đầu đến cuối tần An Nhiên không có mở miệng chào Nhuế Tuyết Tình, trên mặt cẩn thận tỉ mỉ dùng cơm, cơ thể nhỏ bé lại căng đến cứng ngắc. Hình như quyết định nếu người mẹ trên danh nghĩa này dám càn quấy, nhất định cậu sẽ không nhịn nữa hai chữ càn quấy này. tần An Nhiên nghe được hai gì quét dọn hành lang nói khi đang trên đường đi tới phòng ăn, mặc dù nói không biết chân chính càn quấy là dạng gì thế nhưng cậu lại rất rõ ràng hai chữ này là dùng để hình dung mẹ cậu. Vậy mà ngoại trừ cái nhìn từ khi mới vào cửa kia, đến một ánh mắt nhuế Tuyết Tình cũng không cho Tấn An Nhiên, giống như coi cậu không tồn tại, điều này làm cho Tấn An Nhiên cảm thấy mình khẩn trương chính là một chuyện cười. nhuế Tuyết Tình không để ý Tấn An Nhiên, chút để ý cũng không ở trên người Tấn Duệ Dương, mặc dù cô không muốn ăn nhưng quả thật đói bụng, vì vậy thong thả ung dung ăn nửa chén cháo nhỏ, sau đó lau miệng ung dung chờ hai cha con này dùng cơm xong. Thật sự tấn duệ dương không cố ý kéo dài, ăn cơm chậm là bởi vì thói quen mà thôi, luôn muốn duy trì phong độ tao nhã phong cách quý phái mà thôi, có thể ăn nhanh mới không khoa học cơm nước xong, xoa đầu tấn an nhiên bảo cậu trở về phòng của mình ngủ chưa. Mặc dù cũng nhắc nhờ cậu nói mẹ của cậu một câu tạm biệt nhưng mà tần an nhiên chỉ gật đầu với Nhuế Tuyết Tình, ngay cả nụ cười cũng không có, sau đó lập tức xoay người rời đi, lại làm như không thấy. Từ chi tiết này, Nhuế Tuyết Tình cũng sẽ không bị tấn duệ dương dịu dàng làm cho mê hoặc người đàn ông này, lại có thể cho phép con trai anh ta không tôn trọng mẹ của con anh ta có thể nghĩ được anh ta bất mãn với chủ cũ này thế nào. Nói không chừng có thể kéo được nhiều tài trợ hơn. Nghĩ đến điểm này, Nhuế Tuyết Tình cảm thấy Tấn Duệ Dương cũng không phải không thể chịu được. Đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ bé của Tấn An nhiên biến mất ở trong tầm mắt ánh mắt Tấn Duệ Dương xẹt qua đôi mắt của Nhuế Tuyết Tình, thấy trong đôi con người kia không có chút tình cảm nào, ánh mắt khẽ đông lạnh trong nháy mắt lại nhẹ nhàng đứng lên, đi thư phòng nói chuyện. Chúng ta ly hôn, Nhuế Tuyết Tình đi thẳng vào vấn đề. Tài tấn Duệ dương nâng bình trà dừng một chút, vẫn kiên trì rót cho Nhuế Tuyết Tình một ly trà xanh, sau đó bưng ly trà của mình khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt ly xuống nhìn vào mắt Nhuế Tuyết Tình, cười nói, nếu như em vẫn còn để ý chuyện hứa tình, hoàn toàn không cần thiết. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không để ý cô ta là ai. Nguyễn tuyết tình cắt đứt lời nói của tấn Duệ dương, càng thêm trực tiếp nói, chúng ta ly hôn, tôi lập tức rời khỏi nhà chính nhà họ tấn, tôi biết tấn phu nhân tôi đây cũng không nhiều người biết, anh không cần lo lắng tôi dùng danh nghĩa nhà anh làm chuyện gì, mà tấn an nhiên anh cũng không cần để ý tôi cam đoan sau này sẽ không xuất hiện trước mặt con quấy rầy cuộc sống của nó. Chương 9 Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nhưng đàm phán cũng chú trọng nhất là không biến sắc tấn duệ dương không mở miệng, nhuế tuyết tình cũng suy trì bình thản, cô cúi đầu nhìn nước trà từ từ bốc hơi nóng, một lát sau tấn duệ dương nhách môi cười đến vui vẻ, hôm nay quả thật an nhiên có chút quá đáng, đợi anh nói với con em tội gì tức giận như vậy. Bỗng nhiên dừng lại một chút tấn duệ dương ý vị sâu xa nói, dù sao, giữa mẹ con không có thủ án. Nguyệt Tuyết Tình thay đổi sắc mặt, hai hàng lông mày tinh xảo có chút không nhịn được nhíu lên, tận lực bình tĩnh nói: Tôi không tức giận, cũng không phải đùa giỡn với anh, anh nhất định phải tin lời tôi nói, chúng ta có thể ký hiệp nghị. Giống như rốt cuộc thấy được nghiêm túc trong lời nói của Nguyệt Tuyết Tình, ý cười trên môi của Tấn Duệ Dương dần dần thu lại, bình tĩnh mà sắc bén nhìn Nguyệt Tuyết Tình, lời nói ra vẫn rất dịu dàng như vậy, nói cho anh biết tại sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Có thể là do tấn Duệ dương quen dỗ trẻ con, trong giọng nói đều mang mấy phần dỗ dành dĩ nhiên có lẽ là trời sinh anh như vậy, làm cho người ta tự giác thả lỏng ở trước mặt anh, cũng làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra ấn tượng tốt với anh. Cho nên tấn an nhiên đối với thái độ không làm sao khi chơi với cậu của ba cậu, so với Nhuế Tuyết Tình hiếm gặp đến vài lần hơn kém nhau một trời một vực. Nhưng mặc kệ anh ấm áp không ác ý thế nào, Nhuế Tuyết Tình vẫn bày ra cảnh giác rất lớn với anh. Người địa cầu quả thật là phiền một hai đều muốn hỏi cô tại sao lặp lại liên tục câu hỏi thật ra thì nào có nhiều lý do như vậy nhìn anh không thuận mắt mà thôi không được sao tấn duệ dương thấy được vẻ không bình tĩnh trong mắt nhuế tuyết tình vẫn không tức giận vẫn tốt tính cười giọng nói cũng tiếp tục dịu dàng nhưng khi nói ra lời lại không dịu dàng một chút nào anh nhẹ giọng nói tuyết tình chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy em cũng biết nhà họ tấn là kiểu gia đình gì ly hôn không phải chuyện nhỏ nếu như lý do không thích hợp dĩ nhiên là không thể tùy tiện đồng ý Người chồng hỏi vợ mình tại sao muốn ly hôn, không phải bởi vì thức giận mà chỉ muốn tìm một lý do thích hợp mà thôi người bình thường, cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười với chuyện này. Thật may Nguyễn Tuyết Tình không dùng lối suy nghĩ của người địa cầu mà suy nghĩ, nếu không thành kiến của cô với tấn Duệ dương còn phải sâu hơn một phần. Chẳng qua Nguyễn Tuyết Tình cảm thấy người địa cầu thật phiền đến không có bạn bè rồi. Nhưng mà cảnh cáo dấu trong câu nói dịu dàng của Tấn Duệ Dương, cô cảm giác rõ ràng, người địa cầu có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt thôi, quá trình phiền toái thì mặc kệ phiền toái đi, chỉ cần kết quả là được. Nguyễn tuyết Tình thề cô đã rất lâu rồi không thử cảm giác cúi đầu. Đã không còn cảm giác với anh nữa rồi, cũng chán ghét ở nhà họ Tấn, dù sao nhà họ Tấn cũng không có thứ gì đáng giá để tôi lưu luyến, cho nên rời đi quay trở về cuộc sống của người bình thường lần nữa, hài lòng với mấy lý do này chứ. Khi nghe được Nguyễn Tuyết Tình nói lý do thứ nhất, Tấn Duệ Dương nhướng lông mày thật cao, anh luôn quan sát nét mặt của Nguyễn Tuyết Tình, cố gắng từ trên mặt cô tìm ra được một chút dấu vết lạt mềm buộc chặt, không còn cảm giác với anh nữa rồi. Còn cô ý để điều này làm lý do thứ nhất, đối với Nguyễn Tuyết Tình nghiêm túc đưa ra một hai ba lý do, phản ứng của Tấn Duệ Dương là nhếch môi cười khẽ, ha ha, đừng làm rột. Lúc này Nguyễn Tuyết Tình thật sự nhăn mày lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tấn Duệ Dương, anh có ý gì Không có ý gì, chỉ nhắc nhở em một câu mà thôi. Nguyễn Tuyết Tình chỉ cảm thấy từ nhắc nhở này tràn đầy ác ý cô cao mày, nghĩ thầm mình quả nhiên còn chưa hiểu sâu người địa cầu, có lẽ người trước mặt này là người địa cầu không bình thường, suy nghĩ một chút cô lấy ra lá bài tẩy cuối cùng, cũng cắt đứng quan hệ mẹ con với Tấn An Nhiên. Trong nháy mắt Tấn Duệ Dương có một chút kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình thường, cười ha hả nhìn Nguyễn Tuyết Tình, em có yêu cầu gì có thể nói. Chỉ là đừng nói ly hôn. Nhuế Tuyết Tình nghe hiểu ý tại ngôn ngoại của anh ta. Hai người đều rất kiên quyết, Tấn Duệ Dương vẫn cười híp mắt, thái độ cũng kiên quyết rất rõ ràng, dĩ nhiên Nhuế Tuyết Tình cũng không thể lui bước trong lúc nhất thời có chút rằng co, là điện thoại của Nhuế Tuyết Tình phá vỡ tình cảnh căng thẳng này, thấy người gọi tới, Nhuế Tuyết Tình ngay trước Tấn Duệ Dương nghe máy. "Nhuế Thành, chị em đã xem kỹ mấy nhà hàng, chị đàm phán với bên kia thế nào?" Nhuế Tuyết Tình cau mày, thẳng thắn anh ta không đồng ý. Nhuế Thành cũng rất kinh ngạc, tại sao? Nhuế Tuyết Tình nhìn Tấn Duệ Dương khóe miệng đối phương luôn duy trì đồ cong không thay đổi, giống như cái gì cũng không nghe thấy, ánh mắt của Nhuế Tuyết Tình lạnh lẽo, cũng không kiêng rè nữa, ngay trước mặt Tấn Duệ Dương châm chọc, anh ta nói đây không phải là chuyện nhỏ, lý do chị đưa ra không đầy đủ. Quả thật là phiền, Nhuế Thành im lặng trong chốc lát chợt nói, vậy thì đi trước thôi, chị em qua đón chị. Như vậy sao được chuyện cũng còn chưa làm xong, Nhuế Thành ngắt lời cô, gặp mặt sau lại nói, em gọi xe qua ngay bây giờ. Nhuế Tuyết Tình suy nghĩ một chút, nói, "Không cần, nói địa chỉ của em cho chị biết, chị lái sang tìm em." "Vậy cũng được." Nhuế Thành nói địa chỉ cho Nhuế Tuyết Tình, chỉ sợ cô không nghe lời của mình nói, lại nhắc nhở một câu, "Hiện tại lập tức tới đây." "Chị biết rồi." Cúp điện thoại, Nhuế Tuyết Tình mặt lạnh đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Tấn Duệ Dương, "Hôm nay tôi mang rất nhiều thành ý đến gặp anh, đáng tiếc anh quá không phối hợp, lần sau tôi sẽ trực tiếp nhờ luật sư tới đây, hy vọng đến lúc đó thái độ của anh có thể khá hơn một chút." Tấn Duệ Dương im lặng nghe xong lời Nhuế Tuyết Tình nói, cười nói, không có lần sau. Giọng nói mặc dù ấm áp lại mang theo mấy phần chắc chắn làm người ta không cần hoài nghi. Nhuế Tuyết Tình hừ hừ, không có ý định ở lại, mặc dù dáng vẻ của Tấn Duệ Dương rất không tệ thậm chí là vượt ra khỏi vẻ đẹp trung bình của người địa cầu, bao gồm cả tấn an nhiên mang vẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc hai người cộng lại cũng không đẹp như em trai đẹp trai làm cho người ở chung một chỗ cảm thấy thoải mái tinh thần. Tấn Duệ Dương lại gọi Nhuế Tuyết Tình, An Nhiên nói muốn anh cùng đi chơi với nó, hiếm có thời gian, cùng đi không? Không cần, cảm ơn. Tấn Duệ Dương nhắc nhở An Nhiên là con trai của em. Nó họ Tấn không phải họ Nhuế. Nhuế Tuyết Tình nói xong, đi tới cửa kéo một cái, từ trên cao nhìn xuống mới thấy tiểu nhân nhân chỉ cao đến trên eo cô, giọng nói lạnh nhạt giống như với người xa lạ, xin nhường đường một chút. Lần đầu tiên làm chuyện này còn bị bắt được tại chỗ tần An Nhiên có chút hốt hoảng, mắt không ngừng nháy, gương mặt trắng như ngọc cũng có chút đỏ ửng còn tưởng rằng người mẹ này của cậu sẽ không chút liêu tình mắng cậu chỉ là nhuế tuyết tình không để ý chút nào, thậm chí bày ra dáng vẻ người xa lạ với cậu, lại càng thêm làm cho tần An Nhiên nhỏ tuổi cảm thấy khó chịu. So với nghe được người giúp việc trong nhà cười nhạo cậu có một người mẹ không ra gì còn khó chịu hơn. Đương nhiên Tấn Duệ Dương không để lỡ một màn ở cửa này, thấy con trai cắn môi đứng ở cửa, anh thu lại suy nghĩ trong đáy mắt, ngoắc ngoắc tay với Tấn An Nhiên, "An Nhiên, mẹ phải về, nói tạm biệt với mẹ con." "Tạm biệt." Tần An Nhiên nhỏ giọng nói xong, xoay người chạy vào thư phòng, nằm ở trên hai cha Tấn Duệ Dương, nhuế tuyết tình vẫn còn chưa thoát khỏi đôi mắt nhỏ ẩn chứa uất ức kia, rồi lại thấy hình ảnh cha con tình thâm này, ánh mắt lạnh nhạt nói với Tấn An Nhiên, "Tạm biệt." "Tấn Duệ Dương hỏi, "Cần tiện em không?" "Không cần, cảm ơn." Tuyết tình không cần khách khí như thế, Tấn Duệ Dương ý vị sâu xa nói, dù sao chúng ta là vợ chồng. Nguyễn Tuyết tình ngay cả một cái liếc nhìn cũng lười, đi thẳng, nhìn bóng dáng Nguyễn Tuyết tình biến mất ở trong tầm mắt Tấn An Nhiên mới ngẩng đầu trôn ở chân ba lên, nhìn Tấn Duệ Dương, bà ấy không muốn con sao. Là hối hận sinh ra con sao, ánh mắt Tấn Duệ Dương lạnh lùng, lời này con nghe ai nói. Chính bà ấy mới nói, cầu hối hận khi sinh ra con đấy. Tần An Nhiên cúi đầu, lần trước nghe gì giúp việc trong phòng bếp nói, họ cứ nói bà ấy như thế này thế kia. Nghe này, giọng nói của Tấn Duệ Dương cũng không nghiêm nghỉ, lại thực có một cỗ khí thế làm cho không người nào có thể sao lãng được con là con trai, bản thân có đôi mắt nên học được chính tự mình đi nhìn, mà không phải con nghe người ta nói như thế nào. Trong mắt Tần An Nhiên từ từ hiện lên chút sương mù, nhưng mà dáng vẻ của bà ấy không xem con như. Vậy thái độ hôm nay của con với mẹ con thế nào? Tấn An Nhiên uất ức cũng không làm cho Tấn Duệ Dương thương tiếc, thậm chí anh lấy tay nâng đầu Tấn An Nhiên, nhìn hai mắt của cậu, cô ấy là mẹ con. Sương mù dày đặt trong mắt Tấn An Nhiên gần như đều muốn nhỏ giọt xuống rồi, cuối cùng vẫn ở dưới ánh mắt kiên định của ba chậm rãi gật đầu. Tấn Duệ Dương hài lòng vỗ đầu của cậu, nhanh đi ngủ trưa một lát, D. L, Q, D. Tấn An Nhiên dừng một chút ngoan ngoãn gật đầu, hôn nhẹ một cái trên mặt Tấn Duệ Dương, ba, buổi trưa ngủ ngon. Buổi trưa ngủ ngon. Nhìn con trai chạy ra khỏi thư phòng, thuận tiện đóng cửa thư phòng lại, Tấn Duệ Dương cầm điện thoại trên bàn lên, "Tô Hà, lập tức điều tra những hành động gần đây của cô ấy cho tôi." Chương 10. Cùng lúc đó, vẻ mặt Nhuế thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khẩn Trương nhìn chị cả anh, "Bình tĩnh, chị tội gì vì chuyện này mà tức giận?" "Sinh mạng đáng quý." Nhuế Tuyết Tình tiếp tục tăng tốc độ trên mặt không biểu cảm nói, "Chị không tức giận." "Vâng vâng vâng, chị không tức giận, đều là em nhiều chuyện." Không phải chúng ta lái có hơi nhanh sao, bị chú cảnh sát bắt không tốt lắm. Vẻ mặt Nguyễn Tuyết Tình nghiêm túc, chút tiền này vẫn đưa ra được. Em biết rõ chị là người có tiền, Nguyễn Thành cũng phải quỳ lại rồi. Nhìn bộ dạng lo lắng của em trai nhà mình, Nguyễn Tuyết Tình phát từ bi chạy chậm lại, rốt cuộc tốc độ xe cũng trở về bình thường. Nguyễn Thành thở vào nhẹ nhõm, hỏi chị chạy nhanh từ nhà chính nhà họ tấn nhà, đến chợ trung tâm, là dựa vào kỹ năng lái như bay này. Nhuế tuyết tình bình tĩnh liếc mắt nhìn, ngạc nhiên hả cái này cũng không phải cực hạn của chị đâu đấy. Lúc nói chuyện người ngoài hành tinh không tự chủ nâng cầm lên, đương nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khó coi. Chỉ có sở thích đua xe này từ khi nào? Vẻ mặt Nguyễn Thành đau khổ cũng chỉ dáng oán giận một tiếng như vậy, trong lòng lại oán giận rốt cuộc người nhà họ tấn đã làm gì, nhiều người giúp việc như vậy, cả ngày vây quanh một mình chị cả anh, lại vẫn làm chị ấy nhàm chán đến mức đi học đua xe coi như thật sự không quan tâm chị cả anh, nhưng dù sao chị cả anh cũng là tấn phu nhân, chẳng lẽ mấy người kia ngay cả mặt mũi của nhà họ tấn cũng không cần nữa. Nghĩ mãi cũng không có cách giải thích được trái lại nhuế Thành kiên định tin tưởng chị anh ly hôn sẽ thành công, lại cẩn thận hỏi từng câu từng chữ nhuế tuyết Tình và Tấn Duệ Dương nói chuyện thế nào thật may là trí nhớ của người ngoài hành tinh cao siêu, gần như không sót một chữ nói đoạn đối thoại đó ra. Sau khi nghe xong, nhuế Thành như có điều suy nghĩ nói, xem ra em đánh giá thấp trình độ sĩ diện của nhà họ Tấn rồi. Chỉ là chị, chị nói mấy lý do đó, trước mặt anh ta cũng nói như thế luôn sao? Nếu không còn như thế nào? Chị rõ là, hút gió, Nhuế Thành cúi đầu, nghĩ đến tấn tiên sinh con ông trời kia, bị vợ không coi trọng nói ly hôn, lý do quan trọng nhất lại là không còn cảm giác với anh ta nữa. Vừa nghĩ tới vị tấn tiên sinh không phản bác được những lý do của chị anh, ở ngoài mặt gió nhẹ nước chảy, thật ra thì trong lòng không biết dù để ý thế nào, Nhuế Thành cũng rất muốn vỗ tay cười to. Nhuế tuyết Tình càng thấy được biểu hiện của mình không tệ, hất cầm lên, nếu như không phải em nói nhà họ tấn không tầm thường, không thể không biểu hiện tốt một chút. Cái đó coi như xong đi, khóe miệng Nguyễn thành con giật mặc dù hành động này của chị thật hả giận nhưng hình như quá trực tiếp một chút. Chị chỉ nói thật mà thôi, nhưng mà sẽ làm cho trong lòng người ta rất mất mặt chị biết mặt mũi đối với đàn ông mà nói rất quan trọng nhất là đàn ông có địa vị càng cao. Nguyễn tuyết tình cao mày, cắt đứt lời em trai cô nói cho nên ý của em là anh ta không đồng ý những lý do ly hôn đó là bởi vì chị quá trực tiếp. Bộ não người địa cầu quả nhiên không có biện pháp dùng suy nghĩ bình thường để lý giải. Hẳn là có một phần thôi, nếu như giống như lời em nói, Tấn Duệ Dương không hề giống biểu hiện ấm áp vô hại của anh ta, đàn ông có chức quyền cao càng không nhịn được người khác ngạo mạn, nhưng chị nghĩ Tấn Duệ Dương còn chưa đến mức nhàm chán như vậy, nhiều hơn là đang băn khoăn nhà họ Tấn, nhà họ Tấn là danh môn thế giá chị điều tra thấy, quả thật lúc trước bọn họ không có tiền lệ ly hôn, có lẽ tại do nói quy cụ sĩ diện hào của dòng họ mà thôi, ly hôn cũng tính là một chuyện dèm pha cho nên mới không đồng ý thôi. Nói quy củ sĩ diện hào Nhuế tuyết tình hừ lạnh, thật sự để ý cái này thì ban đầu không nên đồng ý để Nhuế. Chị vào cửa tin tức tình cảm của Tấn Duệ Dương và nữ minh tinh mọi người đều biết cái này gọi là quy củ. Nhuế thành yên lặng nghĩ ban đầu nhà họ Tấn không đồng ý chỉ là chính chị ôm bụng uy hiếp, hoặc là kết hôn, hoặc là phá thai, không chấp nhận khả năng thứ ba. Nhà họ Tấn thấy khó khăn như vậy, hơn nữa còn kiểm tra được trong bụng chị là bé trai, sao bọn họ có thể buông tha. Về phần nữ minh tinh đó, thái độ nhà họ Tấn khác thường như vậy, hoặc là Tấn Duệ Dương có tình cảm thật với vị minh tinh kia, hoặc là cũng có mưu đồ nếu như là thật lòng mà nói chị anh nói ly hôn, Tấn Duệ Dương nên vui mừng chạy thẳng đến mời tình yêu thật của anh ta lên vị trí này mới đúng chứ. Lời như vậy Nguyễn Thành chưa bao giờ nói với chị của anh, đàn ông và phụ nữ nhìn cùng một vấn đề từ một điểm xuất phát không giống nhau, thứ để ý cũng không giống nhau, nếu anh thật sự nói vị minh tinh kia không đáng nhắc tới, theo như tính khí của chị anh trước kia khẳng định sẽ đoạn tuyệt quan hệ chị em với anh coi như hiện tại có thể khá hơn một chút nhưng trở mặt vẫn rất có khả năng. Nếu thỏa thuận mà anh ta không đồng ý, ngày mai chị lập tức đi mời luật sư, đi cách bình thường. Nhuế thành trợn to cặp mắt chị muốn một tờ ly hôn từ tòa án đưa tới nhà họ tấn sao? So với biện pháp kia càng có tác dụng trực tiếp hơn không? Biện pháp này cũng không có tác dụng trực tiếp. Bình tĩnh chị ơi, cầu xin bỏ qua cho. Nhuế thành kích động không có kiến thức cũng nên có chút bình thường được không? Quy củ nhà họ tấn lớn như vậy mà hòa bình thỏa thuận ly hôn đều không đồng ý. Chẳng lẽ sẽ vui mừng với cách để mọi người đều biết chuyện ly hôn của nhà họ tấn trở thành đề tài trong thời gian rảnh rỗi sao? Chớ có nói đùa, nhà họ Tấn không cần chị giúp bọn họ nổi tiếng như vậy đâu. Nhà họ Tấn rõ ràng đặt danh dự dòng họ ở vị trí thứ nhất, chị làm như vậy tuyệt đối là hung hăng xúc phạm vào điểm mấu chốt của bọn họ. Nhà họ Tấn ở thành phố này nói một tiếng một tay che trời cũng không quá đáng, thật muốn chọc giận nhà họ Tấn, chết thế nào cũng không biết được đâu. Chỉ là Nhuế Tuyết tình còn chưa quen thân phận thay đổi, trải qua Nhuế thành nhắc nhờ cô mới phản ứng được trên địa cầu cô trở thành người phụ nữ phụ thuộc vào người khác giống như dây leo, có lẽ bình thường rất náo nhiệt nhưng đối với cây to mà cô dựa vào này, một khi cô không nghe lời, muốn bóp chết cô thì giống như bóp chết một con kiến. Đừng nói đây là một xã hội pháp chế, luôn có địa phương luật pháp không vươn tới, mặc kệ ở nơi nào đều tin tưởng và chấp hành nguyên tắc đều là thực lực tối cao. Vừa nghĩ như thế, ngược lại Nguyễn Tuyết Tình có thể tiếp nhận tình trạng hiện nay, chỉ là có chút nhức đầu, sẽ không có biện pháp khác. Em nghĩ Tấn Duệ Dương đã tỏ rõ thái độ rồi. Nguyễn Tuyết Tình nghĩ đến khi mình nói rằng sẽ trực tiếp mời luật sư thay xử lý thì Tấn Duệ Dương chắc chắn nói không có lần sau, nói không chừng là đang nhắc nhở, hoặc là nói cảnh cáo thì thích hợp hơn một chút. Nguyễn Tuyết Tình gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mặc dù trên lý trí rất rõ ràng đây không phải vấn đề của cô, nhưng có cảm giác đè nén khi có sức mà lại không thể dùng, làm cho cô rất không vui mừng, hơn nữa, đã thật lâu rồi cô chưa nếm cảm giác thất bại này. Chị, nếu như chị thật sự ghét cuộc sống ở nhà họ Tấn, thật sự rất muốn đổi một hoàn cảnh mới lại bắt đầu lần nữa, không nhất định phải ly hôn, không phải chị đã mua nhà rồi sao? Rời đến căn nhà đó ở chỉ cần chị không làm ra chuyện phá hỏng thanh danh của nhà họ tấn em nghĩ bọn họ cũng không đến mức chuyện này cũng muốn trông non. Nhuế Thuyết Tình cực kỳ khẳng định gật đầu, bây giờ cô vừa nhìn thấy người nhà họ tấn là đã thấy phiền, vẫn là ở một mình thoải mái một chút. Như vậy có muốn tiếp tục lái tới nhà hàng không? Dĩ nhiên, nhưng bây giờ chị không có tiền. Nhuế tuyết tình nhướng mày cười một tiếng, em cảm thấy thân là tấn phu nhân lại không có đồng nào, một chút tài sản cá nhân cũng không có chuyện này khoa học không. Cho nên, thanh toán cho vợ, đây không phải là chuyện mà người chồng phải làm sao. Trong lòng Nhuế tuyết tình thay đổi rất nhanh, ly hôn không thành, không kéo được tài trợ đáng kể, nhưng thực ra thân phận tấn phu nhân này còn có giá trị hơn nhiều. Trong đầu Nhuế thanh thoáng qua một suy nghĩ hoang đường, chị sẽ không phải là chị ôm suy nghĩ tiêu tiền của nhà họ tấn chứ. Nhanh buông tha cái suy nghĩ ngu xuẩn này đi, mấy đời chị phung phí cũng không hết tiền bạc nhà họ tấn. Chị sẽ là người nhàm chán như vậy sao? Nhuế Thành rất muốn gật đầu, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không phải lương tâm phát hiện ưu điểm của chị anh, mà bởi vì chị anh càng ngày càng khi thế bức người. Nhuế Thành thấy xe rẽ vào ngã khác, không nhịn được hỏi, chị, đây là muốn đi đâu? Không phải em còn chưa ăn cơm sao? Nhuế Thành cảm động, không cần cố ý mang em đi mấy nhà hàng cao cấp ở ven đường tuy tiện tìm một quán nào đó là được em không kén chọn. Em nghĩ hơi nhiều rồi, nơi này cách biệt thự nhà họ tấn không xa, vừa đúng lúc chị đi thu dọn ít đồ tài nghệ của đầu bếp trong biệt thự không tồi Nhuế Thành quen Nhuế tuyết tình hùng hùng hổ hổ. Hai chị em trò chuyện hài hòa, rất nhanh đã đến biệt thự nhà họ Tấn, Nhuế tuyết Tình còn chưa mở xe đi vào, quản gia Lâm đã được thông báo, lập tức mang theo người ra cửa đón, đậu xe xong, quản gia Lâm tiến lên tự mình mở cửa ghế lái ra, phu nhân, ngài trở lại. Nhuế tuyết Tình mới vừa xuống xe, cùng lúc đó cửa ngồi kế bên tài xế cũng bị đẩy ra, Nhuế thành môi đỏ mỏng răng trắng vừa bước ra, toàn trường im lặng, ánh mắt của quản gia Lâm đào qua đảo lại ở giữa hai người thật lâu, này, chuyện này. Quá hoang đường rồi, nếu nói phu nhân về nhà mẹ đẻ thì ra là song túc song tê với mặt trắng nhỏ này, bây giờ còn quang minh chính đại mang mặt trắng nhỏ này về nhà. Mẹ nó tam quan cũng bị hủy sạch rồi. Quản gia lâm đang lâm vào suy nghĩ có nên lập tức thông báo tiên sinh tới đây bắt kẻ thông dâm hay không, nhuế tuyết tình lại như đương nhiên phân phó, nói chúng ta còn chưa ăn cơm, bảo phòng bếp chuẩn bị nhanh lên. Tính chuyên nghiệp rất cao, quản gia lâm phản xạ có điều kiện trả lời, vâng nhưng thấy phu nhân mình hơi hài lòng gật đầu một cái, mới phản ứng được, lúc này Nhuế Thành cũng đi tới bên cạnh Nhuế Tuyết Tình, gọi chị. Vào đi thôi. Khi Nhuế Tuyết Tình đối mặt với Nhuế Thành thì bẩy ra vẻ mặt ấp áp, có lẽ như vậy rất khó nhìn ra, nhưng mà so với nhân viên nhà họ Tấn cũng rất rõ ràng. Quản gia Lâm đang nghiến răng, khốn kiếp tên mặt trắng này còn gọi thân thiết như vậy, còn chị, dáng dấp trẻ tuổi dễ nhìn một chút, dạng người ăn cơm chùa, từng phút đồng hồ bị tiên sinh nhà bà bỏ xa không biết bao nhiêu con đường. Quản gia Lâm chỉ khó có thể tiếp nhận một lúc mà thôi, rất nhanh điều chỉnh tâm trạng lại tiến lên thân thiết hỏi Tham Nhụy Thành, không biết vị tiên sinh là. Nhụy Tuyết Tình không lên tiếng, Nhụy Thành cười cười, "Xin chào, tôi tên là Nhụy Thành." Nhụy Thành, vừa nghe đến là cùng một họ Quản gia Lâm có chút cảnh giác, lại liên tưởng đến câu chị Nhụy Thành mới vừa gọi Nhụy Tuyết Tình, cũng mơ hồ nhớ phu nhân nhà bọn họ quả thật có người em trai. Quản gia Lâm đã hiểu, lập tức thu hồi hoài nghi lộn xộn lung tung, chuyên nghiệp nhiệt tình cười với Nhuế Thành, thì ra là Nhuế tiên sinh, chào mừng ngài tới chơi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 11, mặc dù là thu dọn đồ đạc, Nhuế Tuyết Tình cũng không tự mình làm, cô chỉ cùng với Nhuế Thành ngồi ở trên sofa lớn trong phòng khách phân phó quản gia Lâm tìm mấy người giúp tôi lấy những đồ vật thường dùng, tất cả đồ trang sức đeo tay và mỹ phẩm đều lấy đi đừng để lại. Quản gia Lâm nheo mắt phu nhân, ngài đây là Định đi ra ngoài bao lâu? Tuy giọng nói của quản gia Lâm rất huyền truyền, thái độ rất tôn kính với Nhuế tuyết Tình, nhưng mà ý chất vấn trong lời nói lại một chút cũng không thiếu tính tình của Nhuế tuyết Tình không tốt lắm, kiên nhẫn thì càng kém, vốn hôm nay cô bị hai cha con ở nhà họ tấn chọc tức, bây giờ lại thêm một người giúp việc cũng dám chỉ huy. Lông mày nhỏ dài của Nhuế Tuyết Tình nâng lên, tự có một cỗ khí thế không giận mà uy chỉ là còn chưa kịp mở miệng tay đã bị người cầm. Nhuế Thành ở trước mặt cô cười thùm tìm, nói, chị tôi mới vừa mua căn nhà nhỏ ở bên ngoài, sau này định ở bên kia lâu dài, đổi lại tâm trạng. Đổi lại tâm trạng, mí mắt của quản gia Lâm giật giật, đây là chỉ trích bọn họ chiếu cố không tốt làm cho cả ngày tâm trạng của tấn phu nhân không tốt sao. Mẹ nó, đây tuyệt đối là lời nói đáng chém, nào có chủ nhân vì thay đổi tâm trạng mà đổi chỗ ở, người giúp việc lại chim thu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như bị bên ngoài biết nhà họ tấn lại là hình dạng này còn không làm cho cười cho người trong nghề. Quản gia lâm như đụng phải cây đinh trên mặt càng thêm hết sức lo sợ. Phu nhân, nếu như chúng tôi đã làm sai điều gì, ngài trực tiếp trừng phạt là được không cần thiết. Tôi nhìn căn nhà này không vừa mắt. Quản gia Lâm có chút khóc không ra nước mắt vốn là muốn hỏi Nguyễn Tuyết Tình chuẩn bị mang người nào đi qua nhà mới bên kia nếu quản gia Lâm mở miệng hỏi như vậy, khẳng định Nguyễn Tuyết Tình ít nhất phải mang đi hai người. Không muốn mang đi quản gia lâm cũng sẽ phát huy tài ăn nói của bà cho đến khi Nguyễn Tuyết Tình thỏa hiệp mới thôi, tuy nhà họ Tấn không coi trọng vị phu nhân này, nhưng mà không đến nỗi trách móc nặng nề cô, hơn nữa bản thân Nguyễn Tuyết Tình đại biểu một phần thể diện của nhà họ Tấn. Tấn phu nhân muốn đổi lại hoàn cảnh sống là không thành vấn đề, nhà họ Tấn không thiếu tiền, nhưng nếu thật sự để cho cô làm chuyện giống chuyện trước khi lấy chồng kia chính là trách nhiệm của những người giúp việc bọn họ, nhất là bà người quản gia này, đứng mũi chịu sao bị trách mắng. Chỉ là quản gia lâm kịp nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của nhuế Thành, lại bắt đầu do dự tấn phu nhân có mấy cân mấy lượng bà rõ ràng, tự nhận là còn đủ để ứng phó, chỉ là vị em trai chưa từng xuất hiện này vừa mới đến đã bao che khuyết điểm như thế, làm quản gia lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không nhịn được ở trong lòng than thở, đều là cùng một cha mẹ sinh ra, tranh lệch này cũng quá lớn, tuy nhuế Thành trẻ tuổi, không một chút nào thiếu suy nghĩ, nếu như tấn phu nhân có thể học được em trai cô một chút tí tẹo cũng được, cũng không đến mức đến nước này. Thất thần, trong nháy mắt quản gia lâm lại suy nghĩ tấn phu nhân muốn rời nhà trốn đi, bà phải làm thế nào để giảm trách nhiệm của mức thấp nhất QAQ mới là quan trọng, cân nhắc bỏ suy nghĩ trước đó xuống, bởi vì ánh mắt của Nhuế thành làm bà ý thức được tuy tấn phu nhân không được coi trọng, cũng không phải bà một người giúp việc có thể khinh thường. Quản gia lâm kịp thời điều chỉnh tâm trạng, hướng về phía Nhuế tuyết tình không mất cùng kính nhắc nhở, phu nhân tốt nhất ngài vẫn nên thông báo với tiên sinh một chút. Nhuế tuyết tình không biểu cảm liếc bà một cái, trong nháy mắt trong lòng quản gia lâm căng thẳng, ngay cả hít thở cũng khẽ nhẹ đi hai phần theo bản năng, cho đến khi nhìn thấy Nhuế tuyết tình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bà mới thả lỏng, thái độ không tự chủ lại cung kính vài phần, nói, phu nhân, Nhuế tiên sinh tôi đã sắp xếp người thu dọn đồ đạc rồi, phòng bếp đã chuẩn bị bữa chưa xong. Nhuế tuyết tình chỉ phất phất tay, ngược lại Nhuế thành rất ôn hòa gật đầu với quản gia lâm, phiền toái rồi. Không khách khí. Nguyễn Tuyết Tình vừa mới gọi điện thoại đã được bắt máy, truyền đến giọng nói dịu dàng như nước của Tấn Duệ Dương, Tuyết Tình, tìm anh có chuyện gì không? Tôi định dọn ra ngoài ở, một mình, anh không có ý kiến chứ? Tấn Duệ Dương cười khẽ, xem ra là thật sự thay đổi, ấn tượng với người vợ này rất nhàn nhạt, cũng biết cô chưa bao giờ sẽ dùng giọng điệu dứt khoát như vậy, tới xin phép anh, trên thực tế phụ nữ dám dùng thái độ cứng rắn này với anh, trừ trưởng bối trong nhà, Tấn Phu Nhân là người đầu tiên. Tấn Duệ Dương đã biết chuyện Nhuế Tuyết Tình mua nhà, đối với yêu cầu này của cô cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt trên thực tế mặc kệ Nhuế Tuyết Tình giày vò thế nào, chỉ cần cô đừng bất chợt có ý nghĩ ly hôn hoặc là làm một chút chuyện làm tổn hại đến danh dự nhà họ Tấn, anh đều nhắm một mắt mở một mắt, được ở một mình phải chú ý an toàn, có thể nói cho anh biết địa chỉ không? Hôm nào rảnh rỗi anh với an nhiên đi qua ngồi một chút? Nhuế Tuyết Tình chê cười còn cần tôi nói địa chỉ nhà mới cho anh biết sao? Thì gia tuyết tình cảm thấy anh không có gì là làm không được như vậy, thật cảm động. Nguyễn tuyết tình không để ý đến anh ta chỉ nói, nếu anh biết tôi mua nhà mới cũng biết tôi tiêu hết tiền chứ. Tấn duệ dương tốt tính nói, đợi anh cho người làm cho em một tài khoản. Anh chuẩn bị đưa bao nhiêu? Tấn duệ dương sững sờ, loại cảm giác co kè mặc cả này thật đúng là mới mẻ, trong giọng nói lộ ra ý cười nhiều hơn, không biết còn tưởng rằng anh đang cưng chiều vợ mình, như vậy tuyết tình muốn bao nhiêu nào? Nhuế Tuyết Tình quay đầu lại nhìn Nhuế Thành một cái, Nhuế Thành nghĩ nếu chị cả anh muốn mở nhà hàng, hơn nữa còn hạng sang, hơn mười mấy vạn khẳng định không đủ, vì vậy đưa ra một ngón tay, Nhuế Tuyết Tình hé mắt 10 triệu. Nhuế Thành trừng mắt đến muốn rơi con ngươi ra ngoài, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người chị cả này đang công phu sư thường hoạng. Ngược lại đối tượng bị đòi hỏi, còn bình tĩnh hơn người đứng xem, anh chỉ nhíu mày, không biến sắc hỏi, Tuyết Tình muốn nhiều tiền như thế, là làm cái gì vậy? Nguyễn Tuyết Tình nói cho biết sự thật dù sao coi như cô không nói Tấn Duệ Dương cũng sẽ biết rõ, sau khi Tấn Duệ Dương nghe xong trầm ngâm nói em muốn tìm việc cho mình làm đương nhiên anh sẽ không ngăn cản hệ thống cửa hàng công ty chúng ta đầu tư đã làm xong, vị trí địa lý cũng không tệ em có thể chọn một cửa hàng từ bên trong, về phần tiền riêng bên này anh chỉ có thể cho 500 vạn em cảm thấy thế nào. Nhuế Thành ở một bên gật đầu không ngừng, cửa hàng mà Tấn Duệ Dương nhắc tới khi anh đã nghe qua, hai chữ không tệ hoàn toàn là khiêm tốn, hơn nữa coi như anh chưa nghe nói qua, đất đai thuộc quyền sở hữu của công ty kỳ hạ nhà họ Tấn vốn là công ty đầu rồng, vừa ra tay tất nhiên đổ sổ hoàn toàn không cần lo lắng. Về phần 10 triệu biến thành 500 vạn so với 100 vạn mà Nhuế Thành dự đoán cũng là một khoản tiền lớn. Nhuế Tuyết Tình tương đối nghe ý kiến của Nhuế Thành em trai đã gật đầu, đương nhiên cô không có dị nghị, chỉ là còn phải cầu đạo cửa hàng chuyển sang tên của tôi. Nhuế Thành ở một bên chắc lưỡi, khẩu vị của chị anh ghê gớm thật, không tốn tiền thuê chỗ này đã rất không tệ rồi, khu vực vàng cửa hàng mặt tiền, nếu thật sự chuyển sang tên cô còn cần phải mở nhà hàng ư tiền thuê cũng đã đủ nuôi sống mình nhuế Thành bình tĩnh chờ đầu kia cự tuyệt lại không nghĩ rằng Tấn Duệ Dương lại gật đầu, anh sẽ để trợ lý liên lạc sang tên em, về phần chuyện mở nhà hàng, có vấn đề em cũng trực tiếp tìm cậu ta. Được không có việc gì tôi cúp điện thoại đây. Cho đến khi điện thoại thật sự bị cút Tấn Duệ Dương nhìn điện thoại di động thật lâu cũng không kịp phản ứng, rốt cuộc là ai tìm ai. Hay là nói anh đối với cô mà nói chính là loại dùng xong trực tiếp ném kia. Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa Tấn Duệ Dương để điện thoại di động xuống, nhớ mày nói, vào đi. Cửa bị đẩy ra Tấn An Nhiên chậm chạp đi vào, ba. Con tỉnh rồi, Tấn An Nhiên gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn có một chút đỏ ửng ba không muốn đi cũng được. Tấn Duệ Dương cười khẽ, vừa đúng lúc hôm nay chúng ta đi nhìn mẹ con. Tấn An Nhiên còn đang ngượng ngùng nhất thời biến thành, mới vừa không phải đã nhìn rồi sao. Hôm nay mẹ con dọn nhà con nói xem có cần tới giúp một tay không. Hàm răng nhỏ cắn cắn môi dưới tần an nhiên lặng lẽ ngước mắt nhìn vẻ mặt của ba cậu, mặc dù vẫn cười ôn hòa, nhưng mà đứa trẻ nhạy cảm biết ba cậu đã quyết định rồi, chỉ là nhớ lại ánh mắt lạnh lùng như nhìn người xa lạ của mẹ cậu hồi chưa còn có câu nó họ tấn không phải họ nhuế. Tần an nhiên cũng có chút trần chờ dối rắm một lúc lâu, mới rất nhỏ giọng nói, vậy vậy. Hãy đi thôi, thật biết nghe lời. Tấn Duệ Dương khom lưng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tấn An Nhiên, sau đó cầm tay của cậu vừa đi ra ngoài vừa nói An Nhiên định tặng quà gì cho mẹ nào. Cần tặng quà sao? Tấn An Nhiên trợn to hai mắt chờ khi Tấn Duệ Dương nói ra bốn chữ niềm vui thăng quan, vẫn có chút cái hiểu cái không. Tuy cậu thông minh từ nhỏ, nhưng cũng không có nghịch thiên đến nỗi còn nhỏ tuổi đã hiểu hết đạo lý đối nhân xử thế với người lớn trên đời được chỉ là ánh mắt có thể nhìn, có thể hỏi, vậy ba tặng đồ gì? Ba đưa cho mẹ con thứ cần nhất An Nhiên thì sao? Con, con không biết mẹ cần gì. Ở nhà họ Tấn, hai cha con đang bàn bạc đưa quà tặng chúc mừng Nhuế Tuyết Tình niềm vui thăng quan, thì chị em nhà họ Nhuế đang dùng bữa, đầu bếp trong biệt thự nhà họ Tấn một chút cũng không phụ lời khen của Nhuế Tuyết Tình. Thức ăn đầy bàn rực rỡ muôn màu muôn sắc đầy đủ hương vị, thấy Nhuế Thành rất động lòng. Hai chị em vùi đầu ăn, chỉ là khi Nhuế Thành thấy Nhuế Tuyết Tình cũng ăn như vậy, cao mày hỏi, chị không ăn cơm ở bên đó. Không có khẩu vị, ăn nửa chén nhỏ cháo. Cái này thật đúng là không phải tấn duệ dương ngược đãi chị anh ấn tượng tốt với tấn duệ dương hơi tăng lên một chút là một người tập hợp đầy đủ tiêu chuẩn ừm, bạn không nghe sai. Nhuế Thành lặng lẽ nói ở trong lòng trước kia nửa chén nhỏ cháo không phải sức ăn của chị khi thật sự không có khẩu vị đều dùng nước trái cây thay thế bữa ăn chính. chương 12 Khi cha con nhà họ tấn đến biệt thự nhà họ tấn, chị em nhà họ nhuế mới vừa ăn uống no nê đang ngồi phịch ở trên ghế sofa, nhuế thành dùng ánh mắt quái vật nhìn chị anh có thể ăn như thế, chị duy trì dáng người cân đối này thế nào vậy? Khóe miệng nhuế tuyết tình nâng lên, thiên phú dị bẩm Cũng chỉ có người địa cầu ngu xuẩn mới đi lo lắng vấn đề ăn nhiều sẽ mập người hành tinh sớt na bổ sung tất cả năng lượng một phần cũng không dư thừa đều chuyển hóa thành lực lượng khóe miệng Nhuế Thành bắt đầu co quắp, ánh mắt vừa rồi của chị anh là khinh bỉ đúng không? Nhất định là vậy, nếu như là lần thứ hai thì có thể dùng để nói, nội dung chính là làm sao mà đám người địa cầu ngu xuẩn các người hiểu được Nhuế Thành đều phải quỳ gối rồi, con trai chị anh cũng đã 6 tuổi rồi nếu vẫn nói hai lời khác nhau như vậy, thật sự không cứu được. Cái này cũng cần thiên phú sao? Nhuế Tuyết tình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhuế Thành, chính là ánh mắt này Chính là loại làm sao mà đám người địa cầu ngu xuẩn các người hiểu được không che giấu chút khinh miệt nào này. Khốn kiếp chị anh đã vượt qua khỏi phạm chủ hướng tới bệnh xà tinh bệnh thần kinh một đi không trở lại này sao? Nhuế tuyết tình đương nhiên không biết Nhuế thành sờ lỗ mũi một cái đổi sang đề tài khác đúng rồi chị biệt thự bên này chị không ở nữa. Người có tài để cũng lãng phí như vị đầu bếp này có thể để anh ta đến nhà hàng trồ tài. Nhuế Tuyết Tình gật đầu, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, lúc này, vẻ mặt quản gia Lâm vui mừng chạy từ bên ngoài vào, phu nhân, tiên sinh và tiểu thiếu gia đã tới. Bọn họ tới làm gì? Nhuế Tuyết Tình vừa mới nói xong, Tấn Duệ Dương cầm tay con trai vào nhà tự mình giải thích nghi hoặc cho Nhuế Tuyết Tình an nhiên nghe nói em phải dọn nhà, cố ý bảo anh mang nó tới đây giúp em một tay. Quản gia Lâm rất có ánh mắt lui ra, cho người một nhà này có không gian khó có được bị ba bán đi tần an nhiên mí môi khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng vô cùng rất rõ ràng bộ dạng tức giận mà không dám nói nhưng ba cậu cũng không có vì vậy mà thu tay lại tấn duệ dương tuyệt không lo lắng con trai không phối hợp cúi đầu xoa xoa tần an nhiên sao không chào mẹ là xấu hổ ư tần an nhiên bị hại này chẳng những khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng ngay cả cơ thể nhỏ bé cũng đứng thật thẳng thật đúng là khẩn trương phản ứng theo bản năng chỉ là người ở chỗ này ai cũng không xem lời tấn duệ dương là thật Tần An nhiên len lén lén ngước mắt nhìn ba cậu một cái, mí môi cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười rất nghiêm túc. Mẹ ngược lại Nhuy Tuyết Tình gật đầu một cái. Tần An nhiên không để ý chỉ là tấn Duệ Dương bây giờ đã từ tài trợ tiền thăng chức làm kim chủ, Nhuy Tuyết Tình không bảo đảm sau này vẫn còn dùng đến vị kim chủ này hay không. Bây giờ người ta nhượng bộ cô cũng chỉ có thể chiều lòng đi theo. Tấn Duệ Dương chuyển ánh mắt nhìn Nhuy Thành còn chưa kịp mở miệng, Nhuy Thành đã đứng lên chào hỏi anh rể. Tấn Duệ Dương cười, anh không biết Tiểu Thành cũng ở đây, nếu không đã sớm tới. Nhuế Thành cũng cười nói, không có việc gì, chỉ là theo chị em tới đây ngồi một chút lập tức đi ngay. Tấn Duệ Dương lại nhìn con trai, An Nhiên, đây là cậu. Tần An Nhiên khéo léo gọi Nhuế Thành cậu. Khi tấn an nhiên cười lên là đứa trẻ trắng nõn đáng yêu, có hai phần giống Nhuế Thành, lần đầu tiên Nhuế Thành thấy người cháu này ấn tượng tốt với người kia tăng thêm một chút, mặc dù mới vừa nhìn ra được giữa hai mẹ con này quá mức lạnh nhạt cứng ngắc, không hơn người xa lạ bao nhiêu, nhưng quả thật là chị anh sinh ra. Đánh giá xong, Nhuế Thành yên tâm, cũng nở nụ cười với đứa bé, một đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiệt, làm đứa bé lại ghé mắt mấy lần. Cậu cũng có một lúm đồng tiền như đúc, trong nhà những người khác không có nhưng cậu có thật thần kỳ Tấn An Nhiên cũng đánh giá xong, đây là cậu ruột không có sai. Đối với lần đầu tiên cậu cháu gặp mặt mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu, hành trình Tấn Duệ Dương bán con trai lại bắt đầu, hoặc là nói anh hoàn toàn chưa dừng lại. Tấn Duệ Dương vỗ đầu của con trai dịu dàng cười, khi An Nhiên mới vừa tới, không phải nói có quà muốn tặng cho mẹ sao. Ngay cả Nhuế Tuyết Tình cảm thấy không quá hứng thú cũng nhíu mày, nếu quả thật Tần An Nhiên chủ động tới thăm cô còn mang theo quà tặng, Nhuế Tuyết Tình cũng chỉ có thể khích lệ cậu không ngừng mà thôi, còn nhỏ tuổi nói không chừng còn có thể cứu chữa được, dù sao lúc buổi trưa thái độ của Tần An Nhiên với cô rất rõ ràng, mới ngắn ngủn thời gian mấy tiếng, người bình thường sẽ không có chuyển biến lớn như vậy vẻ mặt tần an nhiên lập tức cứng ngắc khi ngẩng đầu thấy ba cười với mình ánh mắt kia thật đáng tin cậy tần an nhiên trần chờ một chút sau đó cũng không thể không thỏa hiệp hàm răng trắng tinh cắn đôi môi nhỏ xinh cẩn thận bước mỗi bước đi về phía nhuí tuyết tình nhuí tuyết tình cho rằng có thể nhìn thấy chuyện thú vị gì lập tức nén lại tính tình chờ đứa bé chậm gì gì đi qua kết quả chuyện thú vị chính là một cơ thể mềm mại nho nhỏ nằm ở trong ngực cô còn mang theo nhiệt độ và nhịp tim, trong nháy mắt Nhuế Tuyết Tình cứng ngắc cả người, cố nén phản ứng không ném sinh vật mềm nhũn như con chi chi này ra khỏi người theo bản năng, chỉ là cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, đưa bé nhào vào trong ngực cô, nhanh chóng hôn trên mặt cô một cái, sau đó rất tự giác nhanh chóng nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu đều đỏ ửng cả, ngay cả cổ đều đỏ, lấy hết dũng khí nhìn chằm chằm vào mắt của Nhuế Tuyết Tình, mẹ cái đó chúc. Chúc mẹ niềm vui thăng quan. Phục hồi tinh thần lại trên mặt của Nhuế Tuyết Tình cũng không có một chút vui mừng hoặc dáng vẻ cảm động nào, ngược lại Tấn Duệ Dương tiến lên cười nói, thì ra đây chính là quà tặng chân quý nhất mà An Nhiên nói. Ha ha, Nhuế Tuyết Tình chỉ muốn trả về cho Tấn Duệ Dương, chỉ là khi ánh mắt nhìn đôi mắt hốt ức của đứa bé thì có loại cảm giác vô hình, sinh vật mềm nhũn như con chi chi trên địa cầu quả thật phiền phức. Nhuế Tuyết Tình nở nụ cười tươi tắn, thật sự rất vui. Đúng vậy, anh cũng có chút hâm mộ tuyết tình, dù sao an nhiên còn chưa làm hành động thân mật như vậy với người ba này đâu. Vậy chịu thôi, tình cảm của chúng tôi tốt, hai người ở chung hòa hợp như vậy làm anh thật sự vui mừng. Nhìn toàn bộ quá trình Nguyễn Thành im lặng, chị anh và anh dệt có phải là cặp vợ chồng trợn mắt nói lời bịa đặt nhất thế giới hay không? Làm sao bây giờ thật sự nhìn không nổi nữa kêu ây kiêu? chờ quản gia lâm mang theo mấy người giúp việc xách vali lớn vali nhỏ của nhuyễn tuyết tình xuống thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận như vậy cũng có chút sừng sốt bà mới vừa lên lầu không tới nửa tiếng rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì tiên sinh nhà bà và phu nhân với tiểu thiếu gia hợp thành một nhà ba người hạnh phúc ngọt ngào ấm áp hòa hài chuyện này không khoa học quản gia lâm không hề có điểm báo trước liên tưởng đến dấu vết nước kỳ lạ trên bồn rửa mặt trong phòng ngủ của tấn phu nhân chợt cũng không nhẫn tâm suy nghĩ tiếp cảm giác có vật gì kỳ lạ đi vào Quản gia Lâm nhanh chóng khôi phục vẻ mặt chuyên nghiệp, xin chỉ thị hai vị chủ nhân xong, chỉ huy người giúp việc chuyển tất cả đồ vật vào sau cốp xe, còn lại nhét không vào được nữa thì nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, tràn đầy cả một xe đồ tài xế tiểu vương lái xe, nữ giúp việc tiểu trương ngồi ghế lái phụ, đây là tấn duệ dương phân phó, anh biết tay chân của tấn phu nhân không nhanh nhẹn, rất có khả năng tính toán gọi hai người chờ hàng lý nhân tiên dọn dẹp căn nhà mới. Cha con nhà họ Nhuế vẫn ngồi ở trong xe khi tới, là hai người bọn họ Nhuế thành lái chiếc xe thể thao của tấn phu nhân chờ chị anh theo ở phía sau, ba chiếc xe sang trọng chạy trên đường, chờ đầy mong ước thám thiết của người giúp việc trong biệt thự nhà họ tấn. Tiên sinh không nói một câu nào, nghĩ đến sẽ không phải sau khi xảy ra chuyện lại tự trách mình chứ, quản gia lâm nghĩ như thế chỉ huy đáng người giúp việc nên làm gì thì làm cái đó. Tiểu Vương và Tiểu Trương bận chức bận sau, khi mồ hôi đầm đìa tấn Duệ dương đã đi xem trong trong ngoài ngoài quanh nhà mới của Nhuế Tuyết Tình một vòng, bình tĩnh quan sát Nhuế Tuyết Tình cũng thưởng thức không kém. Cô cũng thích hưởng thụ điểm này từ chuyện xài hết tiền mua tất cả những đồ vật cao cấp là thấy được căn phòng nhỏ này ở trong mắt Nhuế thành tuyệt đối là khu nhà cấp cao từ loại cửa đến thiết bị lắp đặt đến chi tiết rồi đến hoàn cảnh xung quanh. Điều tốt không có gì để nói, ở trong mắt của Tấn Duệ Dương lại chỉ được một câu đánh giá cũng không tệ lắm, đây cũng là Tấn Duệ Dương không kêu kiệt ca ngợi rồi, nếu thật sự độc miệng nói, nên trực tiếp bày tỏ là không lên được mặt bàn, nơi này không thể so sánh với nhà họ Tấn, Nhuế Thuyết Tình tự biết mình, cho nên khi Tấn Duệ Dương vừa tiến đến đã đề nghị dẫn bọn họ tham quan một chút, cô trực tiếp cầm chồng hóa đơn đưa cho Nhuế Thành, mình ngồi ở trên ghế sofa bằng vải bố xem tivi còn vừa ăn trái cây mua từ cửa tiểu khu về quá hạnh phúc rồi. Kể từ khi Tấn An Nhiên chủ động hôn Nguyễn Tuyết Tình về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn căng thẳng, toàn bộ hành trình đi thăm nhà mới của Nguyễn Tuyết Tình, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, đi xem xong tất cả khi Tấn Duệ Dương mang con trai tới ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tuyết Tình, lại nói một câu không hề có điểm báo trước. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, gian phòng cũng khá lớn, các trường học An Nhiên cũng rất gần, để An Nhiên ở nơi này một thời gian ngắn thôi. Nhuế tuyết tình bị lời này kinh ngạc thiếu chút nữa nuốt luôn hạt nhãn, vội ngẩn đầu kinh ngạc nhìn tấn Duệ dương, phản ứng giống với Nhuế tuyết tình còn có tấn an nhiên, trên mặt hai mẹ con đều có biểu cảm vội vàng không kịp chuẩn bị gì giống nhau như đúc cái gì. chương 13, khôn kiếp đã biết là mặt hàng này không tốt bụng như vậy rồi. Người ngoài hành tinh không nóng này, cô chỉ không nháy một cái nhìn chằm chằm tấn duệ dương, sâu trong đáy mắt lóe lên ánh sáng, bị tấn phu nhân dùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết n5 nhìn chằm chằm, lúc này tấn duệ dương lại cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà anh luôn giả bộ quen rồi, nói dễ nghe một chút chính là vui buồn không biểu lộ ra, thật ra thì chính là mặt than, bí hiểm luôn làm cho người ta không hiểu, hiện tại tự nhiên cũng giống vậy. Tấn duệ dương nhất quán giải thích với Nguyễn Tuyết Tình tạm thời gọi là vì giải thích đi. Gần đây anh khá bận có thể không có thời gian chăm sóc con. Giải thích này tuyệt không đi vào lòng người, ngay cả mí mắt nhuế Tuyết Tình cũng không nâng lên cho là cô không biết Tấn An Nhiên chưa bao giờ được Tấn Duệ Dương tự mình chăm sóc sao. Không cần nhuế Tuyết Tình lên tiếng phản bác Tấn An Nhiên ngồi không yên tuy đứa bé này bị dáng vẻ uy nghiêm của ba ép cúi đầu đến bây giờ, nhưng mắt thấy nếu không lên tiếng sẽ bị ba bán mất. Tấn An Nhiên lấy dũng khí nói với Tấn Duệ Dương, ba, không, không cần phải chăm sóc tự con có thể hơn nữa, hơn nữa còn có quản gia. ba đang muốn nói cái này đấy. tấn duệ dương không hề có một chút bởi vì con trai phản đối quyết định của mình mà tức giận trên mặt vẫn cười tuồng tìm giọng nói vẫn dịu dàng chỉ là khi nói ra lại làm cho tần an nhiên chìm vào đáy cốc gần đây quản gian cũng không có thời gian có một số việc cần chỉnh đốn tần an nhiên ấp úng nói vậy vậy thì không thể không ngừng được sao giọng nói nhỏ đến giống con muỗi vo ve nghĩ đến tần an nhiên mình cũng biết cái vấn đề này ba cậu không cần thiết trả lời Tấn duệ dương lại tự mình gật đầu một cái an nhiên sẽ ở chung một chỗ với mẹ sống thật vui vẻ. Tuy tấn an nhiên còn nhỏ tuổi cũng là đứa bé rất giỏi về suy tính, ba bởi vì công việc bề bộn có rất ít thời gian ở cùng cậu có thể ở cùng cả ngày với cậu như hôm nay, trong trí nhớ của cậu cũng ít có cho nên cậu mới sẽ vui vẻ như vậy, vốn vẫn sùng bái ba, hôm nay trực tiếp kéo gần khoảng cách không ít hai cha con chung sống vô cùng hài hòa, nhưng kể từ buổi trưa mẹ của cậu đi về một chuyến, Ba cậu cũng có chút thay đổi, mặc dù vẫn cười với cậu, lại không thể ngờ làm ra quyết định như vậy. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao ba cậu quyết định những chuyện này, nhưng cứ có cảm giác có liên quan đến thái độ của cậu với mẹ cậu trước đó, cảm thấy được điểm này, tần an nhiên cũng không dám nói chuyện nữa, cậu đã ý thức được sai lầm của mình, tuy nói không biết lỗi cụ thể ở đâu, nhưng ba cậu tức giận. Thằng có một người ba khi tức giận đều cười đến đẹp mắt ngày hôm đó quả thật đều như mỗi ngày đều sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như lớn một chút nói không chừng tấn an nhiên cũng biết dạng châm chọc như vậy ở trên mạng, nhưng xin lỗi bây giờ cậu còn nhỏ, ba còn không có gì là làm không được hơn cả siêu nhân. Nhìn bộ dạng của hai cha con này là tính toán vui vẻ quyết định tình hình nguyết thuyết tình mong đợi hai cha con này bất hòa cũng không xuất hiện. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn con trai cô ai nấy đều thấy được tiêu tử này không tình nguyện, cậu bé còn đang ở độ tuổi muốn lấy thứ gì nếu phải có được nếu không có thì khóc không kiêng dè gì cũng đã biết được thỏa hiệp. Nhuế Tuyết Tình thu hồi đánh giá lúc trước tiểu tử này coi như không tồi. Nhưng mà không hơn cô sẽ không thỏa hiệp cũng không cần thỏa hiệp. Hai người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Bả vai của tấn an nhiên run lên cúi đầu xuống tấn Duệ dương nghi hoặc Tuyết Tình không muốn. Vẻ mặt của Nhuế Tuyết Tình không chút thay đổi à tôi làm cho anh có ảo giác tôi sẽ vui mừng vô cùng. Xin lỗi là lỗi của tôi. Thái độ của an nhiên trước đó với em có chút vấn đề quả thật là nó không đúng, nhưng mà bây giờ nó đã sửa lại em không thể tha thứ cho nó, cho nó thêm một cơ hội sao? Tấn Duệ Dương rất nghi hoặc hỏi Nguyễn Tuyết Tình. Nhuế Thành vốn đang xem đôi vợ chồng này anh tới em đi, quyết định chú ý không xen vào, chợt liếc về hốc mắt ửng đỏ của Tần An Nhiên, dừng một chút cắt đứt lời chị anh nói, nói, nào có mẹ con nào hận nhau, nếu An Nhiên đã nhận sai, chị em sẽ không để ở trong lòng, cậu bé đồng ý ở lại đây đương nhiên chị em rất vui mừng, chỉ là anh rể, anh cũng biết rồi mà chị em không có kinh nghiệm chăm sóc đứa trẻ, lại nói gần đây chị ấy bận việc, chỉ sở cũng không có nhiều thời gian. Mức độ nhuế Tuyết Tình dễ dàng tha thứ cho người em trai này rất cao, mặc dù có chút mất hứng anh đoạt lời của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng phản bác khi Tấn Duệ Dương cười khanh khách hỏi cô là như vậy sao, cô còn rất tình nguyện gật đầu một cái, nụ cười trên mặt Tấn Duệ Dương càng sâu hơn, Tuyết Tình không để ý, vậy thì thật tốt quá, chỉ là coi như em không để ý, nơi đó vẫn phải xử lý an nhiên còn nhỏ tuổi, dễ dàng bị người lừa gạt, đây cũng là anh sơ sót, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nguyễn Tuyết Tình hé mắt chợt liên tưởng đến Tấn Duệ Dương nói câu có một số việc cần chỉnh đốn với Tấn An Nhiên trước đó, nhớ mày, hỏi chuyện gì? Tấn Duệ Dương cười rất vui vẻ, Tuyết Tình, đợi lúc đưa anh xuống lầu, anh sẽ cẩn thận nói cho em biết. Vậy thôi đi, đi thong thả không tiễn, như vậy An Nhiên, vẻ mặt Nguyễn Thành tươi cười ở chỗ này trước đi. Nói xong, một đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn Nguyễn Tuyết Tình chỉ rất hoan nghênh, phải không? Nguyệt Tuyết Tình dừng một chút, gắng gượng gật đầu một cái, còn nói chỉ là chỗ này của tôi cũng không có đồ dùng của con, không cần lo lắng. Anh lập tức phân phó người mang tới đây. Chuyện này cuối cùng vẫn vui vẻ quyết định tấn duệ dương đứng dậy cáo từ tấn an nhiên dương mắt muốn tiễn anh xuống lầu, lại bị người cậu nhiệt tình lôi kéo không thả. Nguyệt Tuyết Tình buồn bực không muốn để ý tới, bị tấn duệ dương nói vài ba lời câu đã đi ra cửa cùng với anh. Trong thang máy tấn duệ dương dịu dàng nói, biệt thự bên kia sắp tới có khả năng thay đổi người giúp việc. Không quan tâm, mặc dù gần đầy tuyết tình không ở bên kia, nhưng chuyện này vẫn phải nói với em một tiếng, dù sao em cũng là nữ chủ nhân của biệt thự kia. Nguyễn Tuyết Tình tưởng trưng giật giật khóe miệng, Tấn Duệ Dương cũng không thèm để ý, còn nói trên người an nhiên, em phải để tâm nhiều một chút, không phải nó không muốn thân thiết với em, thường nghe tài xế lưu đưa đón nó đi học nói, an nhiên luôn hâm mộ nhìn những người bạn học được mẹ dắt đi học cho nên nó chỉ không biết làm sao để thân thiết với em mà thôi, hy vọng trải qua khoảng thời gian ở chung này, hai người có thể hòa thuận hơn. Đối với sự tha thiết dặn dò của Tấn Duệ Dương, Nguyễn Tuyết Tình chỉ có bốn chữ, nhờ các ngôn của anh cuối cùng hai vợ chồng đã tới bãi đậu xe tấn duệ dương lên xe trước còn rất lưu luyến ôm lấy nhuyễn tuyết tình không rời vô cùng nhẹ nhàng ôm một cái trước khi Nhuế tuyết tình động thủ anh đã nhanh chóng rút lui sau khi buông nhuyễn tuyết tình ra tấn duệ dương còn đưa tay vuốt mái tóc trên trán của nhuyễn tuyết tình giống như tất cả cặp vợ chồng bình thường dịu dàng dặn dò chăm sóc mình thật tốt nhuyễn tuyết tình chỉ lui một bước ngay cả ánh mắt cũng lười phải nâng lên hẹn gặp lại Tấn Duệ dương nhét hai tay vào túi, dáng vẻ tùy tiện không chấp nhất đúng rồi tuyết tình thứ hai cần em tự mình đến công ty làm một chút thủ tục sang tên. Nhuế tuyết tình chỉ gật đầu, sau đó xoay người rời đi tấn Duệ dương cũng lên xe. Nhuế tuyết tình đi hai bước thấy hình như là tiểu vương và tiểu trương mới đi xuống, hai người cũng cung kính chào cô tài xế tiểu vương còn mang theo một phần thiết tha, phu nhân, đồ đã được sửa sang lại, chúng tôi trở về biệt thự bên kia có chuyện ngài trực tiếp kêu tôi nghĩ đến con trai của kẻ tiện nghi kia, Nhuế tuyết tình gật đầu một cách tiểu vương anh đưa số điện thoại cho tôi. neser tiểu vương lấy tờ giấy nhắn, bút từ trong túi của mình ra cung kính viết xuống một dãy số, hai tay dâng lên, dáng vẻ thành kính. phu nhân ngài gọi tôi bất cứ lúc nào, mặc kệ thời gian nào cũng được. Nhuế tuyết tình nhận lấy giấy nhắn, nói hai người có thể đi được rồi. dáng vẻ của tiểu vương càng cung kính. vâng. Đưa mắt nhìn Nguyễn Tuyết Tình vào thang máy tiểu trương nhạo báng tiểu vương, xem bộ dạng của anh này, lúc nào thì biến thành ông già đần độn rồi hả? Cô không cảm thấy phu nhân càng ngày càng có hơi thở nữ vương sao? Tiểu vương hiện lên vẻ say mê, nữ vương thì tôi không biết, tôi chỉ biết bộ dạng này của anh đặc ngu ngốc. Hai, cô không phải hiểu, ngay cả tiên sinh cũng đã nằm dạp dưới váy của nữ vương rồi, đừng nói cô không thấy tiên sinh dịu dàng như nước vừa nãy, vẻ mặt lưu luyến không rời thao thao bất liệt tiểu vương không để ý đến, khi mình vừa mới nói câu kia ra khỏi miệng thì trong mắt tiểu trương chợt lóe lên ý vị không rõ, chỉ là tiểu trương rất nhanh khôi phục lại tự nhiên, tôi nói phu nhân của chúng ta ngang ngược, lạnh máu đến không có bạn bè như vậy, không thể nào tiên sinh không phát hiện được vẻ tốt đẹp của ngài ấy, sự thật chứng minh, ánh mắt của tiên sinh vẫn tốt trước sau như một. Tiểu trương chê cười, ngoại trừ hai ngày nay đọc mấy câu này, khi nào thì anh nói qua phu nhân có khí thế hả? Đó là bởi vì trước đó tôi chưa tiếp xúc với phu nhân, hai ngày trước vừa tiếp xúc thì phát hiện. Tiểu vương ngẩn đầu ưỡn ngực. Được rồi, về sớm một chút. Quản gia Lâm vẫn chờ chúng ta trở về báo cáo công việc đấy. Nhuế tuyết tình vào cửa, phát hiện hai cậu cháu chỉ mới trong một thời gian ngắn ngủi, đã thân mật Nhuế thành còn trẻ tuổi. Không có kỉnh càng không kiêu ngạo có lòng muốn gần gũi với người cháu lần đầu tiên gặp mặt mà tần an nhiên xuất thân thế ra trong nhà quy cụ cực lớn, hoàn toàn không có người sẽ thoải mái chơi với cậu bé. Dù ở trường học vì duy trì phong phạm người thừa kế tương lai của nhà họ tấn chính cậu bé cũng không dám buông lòng, thì ngược lại ở trước mặt nhuế Thành không cần cố kỵ những thứ này, hơn nữa với người cậu có dáng dấp tương tự này trong lòng cậu bé vẫn có mấy phần thân thiết. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, khi Tấn An Nhiên nở nụ cười không cần quá rực rỡ với Nhuế Thành, ngay cả khi cười với Tấn Duệ Dương cũng không rực rỡ như vậy, dù sao ở trước mặt Tấn Duệ Dương Tấn An Nhiên là không dám buông lỏng như thế. Chỉ là vừa ồn ào xong tần an nhiên thấy Nhuế Tuyết Tình đi vào cơ thể nhỏ bé dừng lại trên mặt lại trở nên nghiêm túc Nhuế Thành bất mãn ngẩn đầu nhìn chị anh một cái còn chưa lên tiếng Nhuế Tuyết Tình đã mang theo vẻ mặt ác độc của mẹ ghẻ ngồi xuống đối diện bọn họ nghe này tiểu quỷ con ở nhà ta thì phải làm theo quy cũ của ta tắm mặc quần áo gì đó đều tự mình giải quyết đừng hy vọng có người sẽ giúp. Quả thật Nhuế Thành không biết nên nói cái gì cho phải chị cả chị gọi con trai mình là tiểu quỷ thích hợp không thấy môi đứa trẻ cũng đã cắn đến đỏ, vẫn kiên cường gật đầu. Nhuế Thành bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đúng rồi chị không phải ba mẹ vẫn luôn tiếc khi không thể gặp được an nhiên sao, vừa đúng lúc để cho bọn họ tới đây ở chị cũng không cần lo lắng an nhiên không ai chăm sóc. chương 14 Nếu Nhuế Thành có thể nghĩ tới đề nghị tốt này, đương nhiên cũng do anh đi làm, Nhuế Tuyết tình cho rằng đây là một nhiệm vụ hoàn toàn không cách nào hoàn thành, sinh vật mềm nhũn như con chi chi trên địa cầu quả thật phiền, cha mẹ nhà họ Nhuế chắc chắn sẽ không đồng ý giúp một tay chăm sóc. Cô đã quyết định chủ ý chờ cha mẹ nhà họ Nhuế nói lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc cự tuyệt yêu cầu của Nhuế Thành, để cho Nhuế Thành lái xe mình đưa tần an nhiên về nhà chính, liền xem như là trừng phạt Nhuế Thành hôm nay tự chủ trương. Tuyệt đối không ngờ trừng phạt thế nhưng biến thành phần thưởng, Nhuế Tuyết Tình ngồi ở một đầu ghế sofa khác cũng có thể nghe được âm thanh hưng phấn kích động trong điện thoại của em trai truyền tới thật sự. An nhiên ở chỗ các con, được được mẹ với ba con lập tức đi qua. Mặt của Nhuế Tuyết Tình trực tiếp thậm chí còn không thể chờ đợi như vậy. Nhuế Thành còn đang khuyên can mẹ, mẹ đừng quá nhanh, ba còn chưa đóng quán đâu, mẹ để ba dọn dẹp sang hàng trước đã thuận tiện lại đi chợ mua chút ít thức ăn, ở chỗ chị không có một chút thức ăn nào. Chờ Tiểu Dương tan việc cũng đi tập hợp ở gian hàng của ba, đến lúc đó chị lái xe đi đón mọi người. Mẹ Nguyễn có chút không kịp chờ đợi Tiểu Dương tan việc còn phải hơn một tiếng nữa, đến lúc đó bảo chị con đi đón nó đi, mẹ với ba con tới trước. Nhưng mẹ cũng không biết địa chỉ mà hơn nữa ba con chạy xe điện thì sao mà chạy nhanh được. Cuối cùng mẹ Nguyế vẫn nghe theo đề nghị của con trai, nghĩ đến lời Nguyế thành nói, lại bắt đầu kích động được mẹ đi chợ mua chút thức ăn an nhiên ở đó. Giúp mẹ hỏi cháu một chút muốn ăn cái gì? Nhuế Thành nhìn tần an nhiên, tần an nhiên bị ánh mắt nghiên cứu của anh làm cho cả người không được tự nhiên, lúc này Nhuế Thành giống như cọng cỏ cứu mạng, cậu trả lời ngay lập tức cháu không kén ăn, cái gì cũng ăn được. Nhuế Thành vừa định nói lại với mẹ anh, Nhuế Thuyết Tình lại trực tiếp ra lệnh đưa di động cho nó. Đồng thời cũng quét mắt nhìn tần an nhiên tiểu quỷ, nhớ gọi bà ngoại. Khóe miệng Nguyễn Thành lại bắt đầu có quắp gọi con trai mình là tiểu quỷ còn có thể thuận miệng như vậy, chị anh tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chị cả chị ở bên ngoài nói như vậy, người nhà mẹ đè của chị cũng chưa bao giờ biết quả thực là hủy tam quan. Tần an nhiên hoàn toàn bị khí thế của người ngoài hành tinh dọa sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới phản kháng, cơ thể nhỏ nhắn run lên, thuận theo nhận lấy điện thoại di động Nguyễn Thành đưa tới, mẹ Nguyễn ở đầu bên kia điện thoại đợi lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng gì, vì vậy rất thân thiết gọi một tiếng tiểu thành. Cũng may, bà ngoại cậu là người bình thường. tần An Nhiên không giải thích được thở vào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì ánh mắt của người ngoài hành tinh quá mức mãnh liệt giọng nói vẫn còn có chút cà lăm ngoại, bà ngoại. Cháu cháu là An Nhiên. Mẹ Nguyễn lập tức lên tiếng trả lời, giọng nói cũng to lên, làm cho người ta không tự chủ được tưởng tượng ra dáng vẻ nụ cười rực rỡ của bà. Ủi, An Nhiên, cháu muốn ăn cái gì? Bà ngoại lập tức mua thức ăn trở về làm cho cháu ăn. Cháu không kén ăn cái gì cũng... Chữ được còn chưa nói ra khỏi miệng, bên tai cậu vang lên âm thanh uy hiếp có lực vô cùng, cá nấu cà chua, bún thịt, đậu hũ ma bà, dầu trộn rau xà lách, canh xương khoai sọ. Nghe xong một chuỗi tên đồ ăn, ánh mắt của tần an nhiên cũng dần dần dại ra, Nguyễn tuyết Tình thấy cậu không có phản ứng, nhíu mày, nói. Chị, Nguyễn Thành nghe không nổi nữa, có ai đối xử với đứa bé như chị không? Nhuế tuyết tình chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái, Nhuế thành lập tức yên lặng, dịu dàng nhìn tần an nhiên, nói theo như thực đơn mà mẹ cháu vừa nói. Thật may là trí nhớ của tần an nhiên không tệ, không xót một chữ nói, tên đồ ăn xong, mẹ Nhuế ở bên kia cũng hài lòng cúp điện thoại, không kịp chờ đợi đi khoe khoang với ông già ôi tiếng gọi bà ngoại của cháu ngoại kia làm cho lòng tôi cũng mềm luôn rồi. Nhuế Tuyết tình chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tần an nhiên một cái tuyệt đối không ngờ tiểu quỷ này thậm chí có tiềm chất người gặp người thích bộ não của người địa quả nhiên càng ngày càng không thể giải thích vì sao. Nhuế thành không cố kị chút nào dạy dỗ chị cả anh chị, chị không thể đối tốt với an nhiên hơn một chút nữa sao. Nó bỏ ra từ trong bụng chị đấy, không phải nhặt được coi như trước đó đã làm sai điều gì, bây giờ còn nhỏ hoàn toàn có thể kịp giáo dục đứa bé mới 6 tuổi, là đóa hoa tương lai của Tổ quốc hoàn toàn đáng giá được che chở nhưng chị đối xử với cháu nó vô cùng trách móc nặng nề như thế sao? Nguyễn Thuyết Tình im lặng, mặc dù cô cường thế cũng không phải dã man không hiểu chuyện, mặc dù nhìn sinh vật mềm nhũn như con chi chi kia rất chướng mắt, nhưng đã đến địa cầu như vậy rồi nhất định cũng không thể quay trở về, vậy còn không bằng nhập ra tùy tục sống hòa nhập vào thế giới này thật tốt, về phần tên tiểu quỷ trước mắt này cô sẽ làm cho nó cảm nhận được cái gì gọi là che chở. Nhuế Tuyết Tình nghe theo đề nghị của Nhuế Thành, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, điều này làm cho Nhuế Thành có chút không chắc suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, Mặc kệ như vậy, khi có ba mẹ thái độ của chị cũng phải khá hơn một chút, đừng làm cho hai người lớn tuổi rồi mà còn phải hao tổn tâm tư vì chị. Lần này Nhuế Tuyết Tình lại sảng khoái gật đầu, làm Nhuế Thành giờ khóc giờ cười, chị đi chờ ba mẹ hay là em. Nhuế Tuyết Tình không nhịn được khoát tay, em đi đi. Nhưng mà an nhiên, chị sẽ trông nó. Vậy thì em càng không yên tâm, Nhuế Thành chảy nước mắt đầy mặt, vì bản thân gặp phải người chị có chút cứng đờ như sáp, làm cho anh không thể không như nam thần không hưởng khói lửa nhân gian đi ra ngoài, trở về phải nói với ba mẹ, đều là công lao của chị cả anh. Trong chung cư có thiết bị chơi chơi trò, chị mang an nhiên đi xuống chơi một lát, hoạt động thân thiết có thể kéo gần tình cảm giữa hai mẹ con, thuận tiện đi dạo một vòng tìm hiểu một chút hoàn cảnh xung quanh. Nhuế Thành nghĩ chắc ở bên ngoài chị anh cũng sẽ không làm loạn được. Vì tìm một giải thích hợp lý khuyên chị anh ra cửa, rốt cuộc là không có bao nhiêu dễ dàng. Đúng rồi, ba mẹ tới đây vậy thì trái cây sẽ không đủ, chị thuận tiện đi siêu thị bên cạnh chung cư mua một chút nữa, ba mẹ thích ăn trái thanh long và vải. Nguyễn Tuyết Tình rất không bình tĩnh gật đầu, lần đầu tiên ý thức được em trai của cô cũng phiền phức như người địa cầu. Được rồi, em đi ra ngoài đi. Đây là tương tự với tên nhóc tiểu thành anh yên tĩnh quỷ đến mức chân sưng sao. Khóe miệng Nguyễn Thành giật giật em còn chưa nói xong, chị em còn muốn đi siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày củi gạo dầu muối tương giấm trà cũng đều phải chuẩn bị. Nguyễn tuyết tình trực tiếp lấy tấm thẻ tín dụng nhét vào trong tay Nguyễn Thành, mật mã là x x x x x Em không nói cái này, chỉ muốn hỏi một chút hai người có muốn mua cái gì không? Không cần, nhìn nét mặt cũng biết chị anh thật sự không nhịn được nữa, Nguyễn Thành chỉ có thể thu hồi lo lắng cầm chìa khóa ra cửa. Nguyễn Thành vừa đi, quả nhiên Nguyễn Tuyết Tình ngay cả nụ cười cũng không cho, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tần An Nhiên, tiểu quỷ con muốn xuống dưới chơi. Tần An Nhiên rất muốn gật đầu nói một mình cậu cũng có thể đi, nhưng dưới cái nhìn soi mói mãnh liệt như vậy chỉ có thể lắc đầu tùy tùy tiện. Nguyễn Tuyết Tình đứng lên, vậy thì đi thôi. Vẻ mặt Tần An Nhiên tràn đầy kinh ngạc phát hiện cậu theo không kịp lối suy nghĩ của mẹ, nhưng mà rất nhanh rồi cậu sẽ biết cậu theo không kịp mẹ cậu, không chỉ là suy nghĩ còn có bước chân. Nhuế Tuyết Tình ở chung cư sang trọng, mỗi tầng lầu chỉ có hai gia đình, hành lang đều rất xa hoa, từ cửa nhà của Nhuế Tuyết Tình đến thang máy chỉ mấy mét, Nhuế Tuyết Tình bước vừa nhanh vừa dài, chờ thang máy mở ra, không thấy bóng dáng của Tần An Nhiên, Nhuế Tuyết Tình quay đầu nhìn lại, đứa bé bước từng bước ngắn đi tới. Nhuế Tuyết Tình cau mày, cái gì gọi là tương lai của Tổ quốc? Nếu tương lai của Tổ quốc đều yếu như vậy thì đất nước đó không phát triển rồi. Rốt cuộc đợi đến khi Tần An Nhiên đi tới, hai mẹ con cùng đi vào thang máy. Trong thang máy còn có những người khác, Tần An Nhiên mới 6 tuổi, vừa tới một nơi xa lạ vẫn có chút sợ hãi, lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có mẹ cậu mà thôi, vì vậy không tự chủ từ từ xê dịch về bên cạnh người nhúy tuyết tình, nhúy tuyết tình chỉ không biến sắc nhìn, khi thang máy lại mở ra trực tiếp kéo tay Tần An Nhiên, vẻ mặt cô không chút thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn của Tần An Nhiên nghiêm túc gương mặt của hai mẹ con vừa giống nhau như đúc, ngũ quan đều rất tinh xảo, làm cho người đi qua đi lại trong chung cư không khỏi không liếc mắt nhìn. Chương 15 Tốc độ của Nhuế thành nhanh ngoài dự đoán, Nhuế Thuyết Thình mới vừa dắt cánh tay ngắn tần an nhiên đi dạo một vòng bên ngoài quanh chung cư, hai mẹ con này rất nghiêm túc hiểu rõ do hoàn cảnh sống của mình, đi ngang cửa bảo vệ của chung cư vẫn biểu hiện ra vẻ sợ hãi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên hai gương mặt giống nhau như đúc những người bảo vệ con tưởng rằng là lãnh đạo tới đây thị sát một phen hú vía. Cha mẹ nhà họ Nhuế ở cửa nhà thấy hai mẹ con Nhuế Tuyết Tình, mỗi tầng ở trung cư này đều có hai thang máy, đám người Nhuế Thành vừa mới bước chân từ thang máy bên trái ra ngoài, thì hai mẹ con Nhuế Tuyết Tình cũng bước ra cầm trong tay bao lớn bao nhỏ không đưa tay ra bấm mật mã. được Nhuế Thành cũng không để ý tới ngạc nhiên khi nhìn thấy chị anh mang con trai xuống tầng chơi, vội vàng quay đầu lại nói với cô chị, chị tới bấm mật mã. Nhuế Tuyết Tình cũng không nhàn dỗi, trong tay cô cầm hai túi trái cây, một cái tay khác của tấn an nhiên cũng cầm một túi đồ nhỏ Nhuế tuyết tình buông tay tần an nhiên ra tiểu quỷ, đi qua mở cửa. Thật may là toàn bộ chú ý của cha mẹ nhà họ Nhuế đều đặt ở trên người cháu ngoại trắng nõn trắng nà cũng không có chú ý tới Nhuế tuyết tình gọi con trai của mình như vậy. Ngay cả Nhuế tuyết dương có ý chí rất kiên định cũng bị tiểu chính thái trước mắt hấp dẫn. Duy nhất chú ý tới Nhuế tuyết tình gọi như thế chỉ có Nhuế thành tiện thể lại vì chị anh như thượng sáp dám ở trước mặt cha mẹ đối xử với con trai mình như thế. Hành động này của chị anh chính là tìm đường chết. Trong mắt mẹ Nhuế đều chỉ chứa cháu ngoại, dáng dấp cháu ngoại đẹp mắt như vậy, xuất thân bất phàm, giọng nói vừa ngọt vừa mềm, lại vẫn biết mở cửa như vậy, vẻ mặt mẹ Nhuế phơi phới, giọng nói đều không tự giác thật dịu dàng, an nhiên thật giỏi, nhỏ như vậy cũng biết mở cửa. Chỉ bấm mật mã mà thôi, chút chuyện này cũng không làm khó được nó. Nhuế thành tự giác kêu ba mẹ anh và em gái vào nhà, bởi vì biết chắc chắn chị anh sẽ không làm chuyện này, nghe nói như thế, lập tức quay đầu không đồng ý nhìn chị anh một cái, an nhiên cũng chỉ nhìn chị bấm mật mã một lần, có thể nhớ cũng đã không tệ rồi, đây là thiên phú của con trai chị, đã gặp qua là không quên được, đổi lại là đứa trẻ nhà người ta chỉ có dạy ba năm cũng không nhớ được. Đúng vậy, ngay cả ba Nhuế cũng lên tiếng an nhiên còn nhỏ, đã rất khá con cũng đừng quá nghiêm nghị với cháu gần như biết mỗi người đều ở đây nói tần an nhiên tốt nhuế tuyết tình cũng bắt đầu nghĩ lại có phải bản thân đã bỏ qua ưu điểm của nó hay không vì vậy cũng không hề tiếp tục bắt lỗi nữa nhuế tuyết tình cúi đầu rất nghiêm túc quan sát tần an nhiên chỉ là tha thứ cho cô sinh vật mềm nhũn như con chi chi kia cô mang theo kính hiển vi cũng không tìm được trên người cậu bé có cái gì đáng giá để tán dương nói thí dụ như bắp thịt hay lực lượng nhuế tuyết tình thu hồi tầm mắt tổng kết lại nói mọi người còn chưa chân chính thấy được người ưu tú thôi. Cơ thể nhỏ bé của Tần an nhiên hơi run lên cúi đầu, may mắn đồng thời lại không hiểu sao có chút mất mát. Tuổi cậu còn nhỏ không có nghĩa là cậu không biết nhìn, sau khi mẹ cậu đánh giá cậu xong thì trong mắt không chút nào che giấu thất vọng, làm cho cậu muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được tan vỡ một chút đây là lần thứ mấy mẹ cậu không liếc mắt nhìn cậu một cái rồi, gần như giẫm nát tất cả kiêu ngạo từ khi sinh ra cho đến nay của cậu ở dưới lòng bàn chân, thậm chí làm cho cậu không có cơ hội phản bác nào. 6 tuổi rưỡi, lần đầu tiên Tân An Nhiên cảm thấy thất bại, tuy cậu hơi chút kiêu ngạo nhưng vẫn chưa trở thành bệnh hoàng tử, đối với sự coi thường của mẹ cậu tuy cậu không chịu phục nhưng không nhịn được tự kiểm điểm chính mình, chẳng lẽ cậu thật sự không ưu tú như trong tưởng tượng? Chẳng lẽ những lời tán dương khen ngợi trước đây của những người kia với cậu đều hoàn toàn dựa vào thân phận của cậu sao? Đúng lúc thay đổi, vì để trở thành con người ưu tú cho mẹ cậu khen không dứt miệng. Tần An Nhiên 6 tuổi nắm chặt tay, quyết định ở trong lòng, chỉ là rất nhiều năm sau, cậu cảm thấy may mắn cỡ nào khi không trở thành người đàn ông khen không dứt trong miệng mẹ cậu. Bởi vì tiêu chuẩn ưu tú và thẩm mỹ của mẹ cậu quả thật làm người ta thê thảm không nỡ nhìn. Nhuế Tuyết Tình có chút đau thương, có lẽ đang ứng nghiệm một câu nói, chân tướng thường được nắm giữ ở trong lòng rất ít người, cho nên đi trên con đường thành công tất nhiên là cô độc, người nhà họ Nhuế không đồng ý với lời cô nói, Nhuế Tuyết Dương cũng phản bác, An Nhiên cũng đã gặp qua là không quên được, vậy chưa đủ yêu tú sao? Khi chị còn nhỏ chị cũng không yêu tú như vậy đâu. Nhuế Tuyết Dương nhấn mạnh hai chữ yêu tú, ý chào phúng hết sức rõ ràng, cô thật sự không ưa chị, cô là người cũng gần tuổi băm rồi còn bày ra tư thế vô địch. Tiểu Dương, sao con nói chuyện với chị con như vậy? Mẹ Nguyễn lên tiếng cũng không phải vì bất bình dùm Nguyễn tuyết tình, chỉ là con nói cũng không sai. Tiểu tình thiệt là An Nhiên còn nhỏ sao con hà khắc như thế? Nguyễn Thành nhanh chóng phân loại cất đồ xong, sau khi trở lại phòng khách móc tay tấn An Nhiên. An Nhiên, mau chào hỏi ông ngoại, bà ngoại và dì nhỏ nào, bà ngoại sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Phần đoạn này Nguyễn Tuyết Tình còn quan tâm hơn người trong cuộc bởi vì sau khi chào hỏi xong bọn họ cũng phải chờ ăn cơm, không thể tốt đẹp hơn được nữa. Nguyễn Tuyết Dương là một người có tính tình tùy tiện, nhanh mồm nhanh miệng, có lúc bật thốt lên, đắc tội người còn không tự biết, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tuyết Tình bắt đầu thảo luận chiếc xe thể thao thật may là người ngoài hành tinh cũng có tính tình cầu thả. Chị, chiếc xe thế nào của chị quá nổi bật rồi, khi anh trai em lái xe đến cửa công ty chờ em, làm cho tất cả đồng nghiệp của em nhìn không chớp mắt chị không biết cảnh tưởng này, chật chật quả thật không thể nói nổi, ngày mai khi em đi làm chắc chắn bọn họ sẽ lôi kéo em hỏi cho mà xem. Nhuế Thành đi công ty của em, nó không nói cho em tới chờ ở gian hàng của ba sao. trí nhớ của Nhuế tuyết tình rất tốt. Bởi vì ba mẹ có chút không kịp đợi cho nên đã sớm dọn dẹp gian hàng đi tới công ty chờ em, nếu như không phải anh trai em ngăn cản, bọn họ cũng sẽ bảo em trực tiếp xin nghỉ rồi. Xin nghỉ cũng không có chuyện gì, việc làm kia của em không làm cũng được. Ý của Nhuế Tuyết Tình nói với Nhuế Tuyết Dương là tiền lương của lao động phổ thông ở công ty nhỏ thấp, bây giờ cô là thực tập sinh chỉ là em gái làm việc vặt thực không có tiền đồ gì, nhưng mà khi Nhuế Tuyết Dương nghe xong trực tiếp xù lông công việc của em làm sao? Dù gì cũng có thể tự nuôi mình, phải dựa vào tiền lương 2 ngàn rưỡi sau khi đã đóng bảo hiểm còn dư lại của em. Bây giờ vẫn còn đang thực tập chờ trở thành nhân viên chính thức sẽ có trên 3.000 ngàn. Tuy giọng điệu phản bác nhưng không hiểu sao giọng của Nguyễn tuyết dương thấp một chút, ai bảo em ngay cả khoa chính quy cũng không thi đậu, công ty lớn hoàn toàn sẽ không chọn em. Con trai con gái nhà họ Nhuế, con gái lớn tốt nghiệp trường loại 2, có vẻ bề ngoài, con thứ hai là sinh viên tài cao, dáng ngoài giống nhau đạt điểm tối đa, chỉ có cô dáng dấp không tính là suốt chúng, đại học cũng thi không được tốt. Nhuế tuyết Thình nhíu mày, không lên tiếng, Nhuế Thuyết Dương rất nhanh đã khôi phục lại cảm xúc tò mò hỏi, anh nói chị định mở nhà hàng, phải không chị? Không sai, vậy chị định mở kiểu nhà hàng gì, kiểu Trung Quốc kiểu phương Tây hay kiểu món ăn nước khác? Chị còn chưa đi nhìn nhà hàng, trước tiên cần phải tìm đúng khẩu vị của người tiêu dùng, mới biết mơ kiểu nhà hàng gì. Đúng vậy, đầu tư lớn như vậy, nhất định phải cẩn thận lập kế hoạch. Nhuế tuyết dương gật đầu đồng ý, hướng về phía Nhuế tuyết tình đưa dấu tay cố gắng lên, làm tốt nhé chị, mình có thể kiếm tiền nuôi sống mình, cũng không cần nhìn sắc mặt người nhà họ tấn. Người nhà họ Nhuế náo nhiệt ăn cơm tối xong, đồ dùng của Tấn An Nhiên ở nhà chính nhà họ Tấn bên kia đều đã đưa tới, chỉ là trung cư quản lý nghiêm khắc, không để người xa lạ đi xe vào. Sau khi nhận được điện thoại của phòng bảo vệ Nhuế Thuyết tình trực tiếp bảo Nhuế Thành mang theo Tấn An Nhiên đi cửa trung cư cầm đồ vào. Bởi vì không yên lòng lão quản gia nhà họ tấn tự mình theo tới, nhìn thấy tiểu thiếu gia mình chăm sóc đến lớn chỉ trong một đêm biến thành thằng bé đáng thương, bị bà mẹ ác độc sai xử như vậy trong lòng càng bất mãn hơn. Chỉ là phu nhân và lão gia gia nước ngoài nghỉ phép ít nhất còn phải hơn 10 ngày nữa mới trở về, nước mắt nhìn tiểu thiếu gia đáng thương của ông còn phải chịu một thời gian sống trong nước sôi lửa bỏng nữa. Lão quản gia lặng lẽ vì tiểu thiếu gia gạt lệ Trên thực tế, Nhuế tuyết tình tuyệt không phụ lòng danh hiệu bà mẹ ác độc của lão quản gia đặt cho cô thấy trong đồ nhà họ tấn đưa tới con rất nhiều quyển sách trực tiếp đổi tấn an nhiên vào phòng đọc sách đều không ngăn cản đề cập đến vấn đề giáo dục những người khác coi như mẹ Nhuế thân làm bà ngoại cũng không ngăn cản được người mẹ ruột giáo dục con trai. Đến buổi tối 9 giờ, đang cùng với người nhà họ nhuế nhìn nhuế thuyết tình nghe điện thoại của Tấn Duệ Dương nhắc nhở cô tắm cho Tấn An Nhiên rồi mới đi ngủ, tự mình lên lầu đẩy cửa phòng Tấn An Nhiên ra tiểu quỷ, mình tự chuẩn bị quần áo, đi nhà tắm mở nước rồi tắm rửa. Đối với lời của mẹ cậu Tân An Nhiên đã tạo thành phản xả có điều kiện rồi, lập tức hành động chỉ là không có năng lực tự gánh vác lật tung cả tù treo quần áo lên nhưng dường như còn chưa biết mình muốn tìm cái gì. Nguyễn Thành đang giảng bài cho Tần An Nhiên để quyển sách xuống, vừa giúp Tần An Nhiên tìm quần áo, vừa bất mãn nói chị, chị không thể dịu dàng một chút sao. An Nhiên mới 6 tuổi chị để cho cháu nó tự tìm quần áo tự bấm nước còn tự tắm rửa. Tay dài để làm gì, nhưng khi chị 6 tuổi chị sẽ tự mình tắm rửa sao? Mẹ nhuế mới vừa theo đuôi nhuế Tuyết Tình lên lầu vừa đúng nghe được câu này, lập tức tiếp lời nói, lúc con 6 tuổi không biết trải đầu chứ đừng nói đến tắm rửa nhuế Tuyết Tình vừa mời hiện lên vẻ mặt đúng lý hợp tình, lập tức thành rồi, khi đang dạy dỗ con trai luôn có em trai và mẹ có siêu năng lực cản trở mình, quả thật không thể để thế được nữa rồi, hơn nữa cha cô không yếu ớt như vậy. Chương 16 Buổi sáng thứ hai, các ngành bắt đầu hành động rồi, đến trường, đi làm, người trưởng thành không cần Nhuế tuyết tình quan tâm, dĩ nhiên cô cũng không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện đó, Nhuế Thành và Nhuế tuyết Dương sẽ tự mình đi xe buýt mà ba Nhuế như có sự kiến trước đã mang lừa con theo tuy tốc độ lừa con chậm, nhưng cũng là phương tiện giao thông, chỉ là bọn họ đang đối xử với vấn đề đợi tấn an nhiên có chút khác biệt. Trong nhà có tài xế, con trực tiếp bảo anh ta tới đây. Tại sao con trai của con lại còn cần người khác đưa đi? Mẹ Nhuế cũng không nhượng bộ chút nào, hai ngày nay bà thấy rõ, khó trách An Nhiên không thân thiết với con gái bà, rõ ràng chính là con gái bà tìm đường chết, mỗi ngày đều gọi con trai mình là tiểu quỷ, vẻ mặt lạnh lùng với con trai, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho, bà mẹ bệnh xà tinh bệnh thần kinh như vậy ai dám thân thiết. An Nhiên vẫn còn con nít còn buông tha cho cháu nó đi suýt chút nữa là mẹ Nhuế cứ như vậy mà lên tiếng rồi. Nhuế tuyết tình rất bình tĩnh, không phải vẫn luôn như vậy sao? Trước kia là trước kia hiện tại an nhiên cùng sống với con, trong lòng con còn có người mẹ này không, chuyện này con phải nghe lời mẹ. Lần đầu tiên mẹ nuối cưng rắn ở trước mặt con gái lớn rất khó khăn mới thay đổi thái độ trở về nhà. Bà bày ra dáng vẻ muốn bộ óc của đứa con gái đang tìm đường chết kia, vô cùng cảm thấy con rể lớn cũng bởi vì không chịu nổi bệnh xà tinh, quan hệ vợ chồng mới càng ngày càng xa lạ, hiện tại nhân cơ hội này nhất định phải điều chỉnh con gái của bà trở về, nói không chừng khi con gái bà bình thường thì sau này con rể cũng thay đổi thái độ giống người phụ nữ truyền thống như mẹ Nguyễn, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nói ly hôn. Khi không có gì, so với hiện tại càng làm cho Nhuế Tuyết Tình tỉnh táo hơn rồi, ngoại trừ người em trai địa cầu thật phiền ra, thật ra thì cả nhà họ Nhuế cũng không khác nhau. Vừa nghĩ tới mỗi ngày mình đều phải sống cùng một chỗ với những người địa cầu phiền phức này, Nhuế Tuyết Tình rất buồn giàu chỉ là vấn đề đau đầu hiện tại là chuyện của tiểu quỷ Tấn An Nhiên này. Hôm nay không được con muốn đi công ty của Tấn Duệ Dương một chuyến. Đưa An Nhiên đi trường học mất mấy phút. Đưa xong đi qua, mẹ thấy con rể cũng sẽ không để ý con bởi vì đưa con trai đi học mà làm mất thời gian đâu. Không thể làm gì khác rốt cuộc Nhuế Tuyết Tình tìm đến viện chợ bên ngoài, nhất định mẹ Nhuế nghe lời Nhuế Thành nói, Nhuế Thành vẫn khuất phục ở dưới sự uy nghiêm của cô, vì vậy Nhuế Tuyết Tình truyền tầm mắt sang Nhuế Thành, Nhuế Thành lại rời tầm mắt không nhìn thẳng vào mắt cô, còn quay đầu vỗ Nhuế Tuyết Dương nói, em còn chưa đi làm hả, không trễ sao? a đúng vậy, em phải đi rồi. Chúng ta cùng đi, buổi sáng hôm nay anh cũng có tiết. Tốt, Nhuế Tuyết Tình còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy bóng lưng em trai và em gái bước đi như gió đến, khóe miệng Nhuế Tuyết Tình giật giật cúi đầu nhìn lướt qua Tần An Nhiên, Tần An Nhiên cắn môi, hình như có chút chần chờ cuối cùng vẫn không mở miệng. Cậu có một người bạn nhỏ nhìn coi như thuận mắt, bình thường đều chơi với cậu, tất cả đều là tài xế trong nhà đưa đón, có một lần ba mẹ của người bạn nhỏ đó trở về từ nước ngoài tự mình đưa đi học, nụ cười trên mặt người bạn đó duy trì cả một ngày, giống như còn muốn vỉnh cái đôi dài lên trời, từ đó về sau người bạn nhỏ kia luôn nói chuyện đó làm lỗ tai của cậu muốn chai sạn luôn rồi, tần an nhiên có ấn tượng rất sau với chuyện này, từ đó cũng nhớ kỹ cảm giác mà mẹ đưa đi học với người khác đưa đi rất không giống nhau. Đây thật sự là một hiểu lầm xinh đẹp, rất nhanh tần an nhiên sẽ hiểu cảm giác lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, cảm giác không giống nhau như vậy mấu chốt còn phải nhìn người mẹ, nếu như người mẹ hiền lành dịu dàng, chuyện này đúng là chuyện hạnh phúc nhất trần đời, nhưng đổi thành người mẹ độc ác của cậu cũng chỉ có thể nói như ngồi trên ngọn nến vậy. Thấy vẻ mặt thích thú của cháu ngoại, mẹ Nguyễn lập tức nở nụ cười rực rỡ, giọng nói lại mềm mấy phần an nhiên chúng ta cũng muốn mẹ đưa đi phải không? Tần an nhiên mí môi còn chưa biểu hiện, đã nhận được ánh mắt không thân thiện của mẹ cậu, cảm giác này còn dọa người hơn khi ba cậu nở nụ cười rực rỡ, cơ thể nhỏ nhắn run lên, tần an nhiên chỉ có thể trái lương tâm nói, cháu cháu. Cũng không có vấn đề gì, mẹ Nhuế lập tức quay đầu trợn mắt nhìn Nhuế Tuyết Tình, con hù dọa đứa bé làm gì. Nhuế Tuyết Tình, mẹ cô không có con mắt phía sau sao biết cô làm. Còn nữa, người địa cầu thay đổi sắc mặt trong một giây đồng hồ mà không áp lực như vậy bệnh xà tinh là bọn họ tạo ra sao? Từ trước đến giờ Nhuế tuyết tình không giỏi tranh cãi với người khác, ở hành tinh Sớt Na như thế, trên địa cầu cũng giống như thế, so với mẹ cô triển khai khang khổ mà kéo dài đến rằng co còn không bằng nhanh chóng đưa tiểu quỷ này đi học cho rồi. Mẹ Nhuế tự xuống lầu nhìn chằm chằm, tần an nhiên tự động leo lên ghế lái phụ, không cần Nhuế tuyết tình nói mình nhanh chóng nịt chặt dây an toàn, trong lòng mẹ Nhuế có chút tiếc nuối, cứ như vậy bỏ lỡ chi tiết nhỏ xúc tiến quan hệ mẹ con, chỉ là cháu ngoại của bà có thể tự cài dây an toàn, thật là giỏi Mẹ Nguyễn không có biện pháp kiềm chế đắm chìm bên trong tần an nhiên dễ thường rồi. Bởi vì không khí sáng sớm rất tốt, sau khi Nguyễn tuyết tình lên xe đã hạ hai cửa xe xuống, chuẩn bị cho xe chạy lên phía trước, liếc nhìn tần an nhiên, tần an nhiên lập tức ngoài đầu ra, nói lời tạm biệt với mẹ Nguyễn. Bà ngoại chúng cháu đi đây, bye bye, an nhiên bye bye, trong mắt mẹ Nguyễn đã không còn thấy con gái lớn được cưng chiều nhất của bà nữa rồi. Nguyễn tuyết Thình dỗ môi, nhanh chóng chuyển động tay lái, xe chậm rãi chạy qua, bởi vì nơi này là trung cư hạng sang. Trung cư vì an toàn quy định tốc độ xe không thể vượt qua 20 km h cho nên các chú bảo vệ ở phòng bảo vệ từ rất xa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai mẹ con ở trong xe thể thao bọn họ đã nhớ kỹ hai gương mặt này, mặc dù sau đó biết không phải là lãnh đạo đến thị sát nhưng vẫn không nhịn được ngồi nghiêm chỉnh, lúc mờ thanh chắn cũng niềm nở ân cần hơn bình thường, chỉ là cũng không ghé mắt nhìn hai mẹ con này. Đưa mắt nhìn hai mẹ con cực kỳ nghiêm túc rời đi, bác bảo vệ A lau mồ hôi, không biết vì sao, vừa nhìn thấy bọn họ tôi lập tức không giải thích được khẩn trương, nhất là một đứa bé nhỏ như vậy, khi nghiêm mặt cũng rất có khí thế, thật không biết nhà cậu bé dạy dỗ thế nào nữa. Bác bảo vệ bê ông nhìn mẹ của cậu bé là biết quả thực là khi thế bức người, khó trách có thể dạy con trai thành ra như vậy, thật không biết chồng cô ấy có như vậy hay không, nếu như không phải cả ngày đều phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng như núi băng của một lớn một nhỏ, sẽ không buồn bực không yên chứ. Bác bảo vệ xe ông cho rằng người ta là ông sao. Người này nhìn một cái cũng biết là người không giàu cũng quý, chiếc xe của cô ấy nghe nói là số lượng có hạn không bán ở trong nước, chồng của cô ấy khẳng định cũng không phải người thường. Bảo vệ D là một chàng trai trẻ tuổi trái ngược với A, B, C mà nói, bảo vệ D lau mồ hôi cảm thán, vừa nhìn thấy cô ấy, cháu cũng không giải thích được mà liên tưởng đến thầy chủ nhiệm lúc cấp 3 quá nghiêm túc khí thế quá mạnh mẽ. Nhuế Tuyết Tình còn không biết mình bị thảo luận lặp đi lặp lại, một đường nghiêm mặt chạy xe như bay đưa Tần An Nhiên đến cửa trường học là thật sự chạy như bay, lúc xuống xe kiều tóc tỉ mỉ của Tần An Nhiên sắp bị thổi thành chuồng gà rồi, Nhuế Tuyết Tình bởi vì buộc tóc đuôi ngựa nên vẫn còn tốt. Bây giờ tần an nhiên còn chưa có tâm trạng để ý tới kiểu tóc cậu đang choáng váng, đang muốn cảm nhận cảm giác an toàn khi hai chân chạm đất xe Nguyễn Tuyết Tình vừa mới dừng lại, phía sau đã đi theo một chiếc xe cảnh sát, khi anh cảnh sát giao thông đuổi tới vẫn còn đang lau mồ hôi, đang giờ cao điểm đi học đi làm, không bị kẹt xe là cũng không tệ rồi, lại còn có người đua xe, mà tài lái xe xuất thần nhập hóa này. Dừng lại, bây giờ không phải thời điểm mình sùng bái, bị phu nhân này vi phạm giao thông. Phong cách như vậy. Đương nhiên không thiếu được người vây xem, cho dù đây là trường học quý tộc, không khí nghiêm túc, người lui tới đều không phải là người bình thường, nhưng phong cách hành vi này của Nhuế Tuyết Tình vẫn rước lấy những người không phải người bình thường vây xem, giấy phạt dưới sự chứng kiến của rất nhiều người giao tới trên tay cô, rốt cuộc Tần An Nhiên cảm nhận được cảm giác mẹ đưa đi học là gì rồi chọn đời khó quên. Nhuế Tuyết Tình cũng không để ý, Tần An Nhiên vừa mới nâng cặp sách lên, cô thuận tiện đánh tay lái, quay đầu xe một cách điệu nghệ, cảnh sát giao thông đứng một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm Bởi vì chuyện này, Nguyễn Tuyết Tình đến công ty Tấn Duệ Dương đã hơn 9 giờ, đây mới là giờ làm việc của công ty bọn nữ lễ tân ở đại sảnh tầng 1 nở nụ cười vui vẻ hỏi Nguyễn Tuyết Tình có hẹn trước hay không, Nguyễn Tuyết Tình còn chưa đáp lời, bên cạnh đi qua một người đàn ông lập tức kinh ngạc Tấn Phu Nhân. Nụ cười trên mặt nữ lễ tân càng tươi hơn, Thư Ký Tô. Thư Ký Tô gật đầu với cô nàng một cái, nhìn Nguyễn Tuyết Tình hỏi Tấn Phu Nhân ngài đến tìm Tấn Tổng sao. Tấn Tổng đang ở trong phòng làm việc. Ừm, Nhuế tuyết Tình gật đầu một cái, giọng nói bình tĩnh, anh dẫn tôi đi. Vâng, ngài đi theo tôi. Thư Ký Tô không khỏi càng thêm cung kính tuy không phải lần đầu tiên tiếp xúc Tấn Phu Nhân, nhưng trước kia quả thật tiếp xúc rất ít mới phát hiện Tấn Phu Nhân đã lâu không gặp khí thế càng ngày càng cường đại. Thư Ký Tô vừa suy nghĩ vừa quan sát nét mặt của Nhuế tuyết Tình, không tự chủ được thái độ càng ngày càng cung kính. Chương 17 Lễ tân ở đại sảnh nhìn hai người rời đi, vô cùng hương phấn mở hệ thống nói chuyện phiếm trong nội bộ công ty, nhiều chuyện giống như đám bạn nhiều chuyện của cô nàng. Tiểu chuột đồng vui vẻ thân ái, hôm nay tôi thấy tấn phu nhân trong truyền thuyết khí thế thật là mạnh, nữ vương khí phách toát ra thật mạnh. Cậu nói là tấn phu nhân, phu nhân của tấn tổng chúng ta. Tiểu đồng bọn không khách khí chút nào nói lên chất vấn tôi đã thấy tấn phu nhân, trừ gương mặt đó, không có một chút nào xứng với thân phận của cô ấy cả. Không thể nào, nhất định là cậu nhầm rồi. Nữ lễ tân chém như đinh đóng cột câu tấn phu nhân cũng không phải là tôi gọi khi cô ấy đang ở trước mặt tôi nói muốn gặp tần tổng. Thư ký tô vừa vặn đi ngang qua gặp tấn phu nhân. Cậu không biết đó, Thư Ký Tô đều luôn lạnh lùng tùy ý ở trước mặt những quản lý chủ quản, lại rất cung kính với Tấn Phu Nhân, không nói hai lời tự mình dẫn Tấn Phu Nhân đi phòng làm việc của tần Tổng, ngược lại Tấn Phu Nhân nhìn như chuyện đương nhiên, hiển nhiên là coi cung kính của Thư Ký Tô là không quan trọng. Thư Ký Tô là người đắc lực bên cạnh Tấn Tổng ngoại trừ trợ lý lâm ở bên ngoài, nếu như Tấn Phu Nhân giống như trong tin đồn là Tấn Tổng không chịu gặp, thì cô ấy có cái gì mà cao ngạo như vậy trước mặt trợ lý tâm đắc của Tấn Tổng chứ? hiển nhiên nữ lễ tân ở đại sảnh quan sát rất cẩn thận hơn nữa mơ mộng cũng rất vui vẻ hành động của thư ký tô quả thật là cố ý hôm nay anh ta vừa tới công ty đã được lãnh đạo là trợ lý lâm của mình dặn dò nói là ông chủ đã bảo sáng hôm nay tấn phu nhân sẽ tới công ty muốn anh ta đứng ở cửa chú ý một chút thư ký tô quả thật là người bên cạnh tấn duệ dương thái độ trước kia của ông chủ đối với phu nhân thế nào Bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai cho nên cung kính cũng đều duy trì ở ngoài mặt mà thôi, ngược lại lần này thái độ khác thường chủ động dặn dò của ông chủ, nói không chừng là một tín hiệu thái độ của ông chủ bọn họ chỉ bày tỏ bên ngoài tuy không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới thư ký Tô bày ra vẻ tốt đẹp trước mặt Nguyễn Tuyết Tình, là một thư ký đạt yêu cầu điểm này ánh mắt và giác ngộ là phải có trên đường thư ký tô mang nhuế tuyết tình đi đến phòng làm việc của tấn duệ dương không ngừng khen ngợi vì bản thân lanh trí ánh mắt của anh ta được giày công tôi luyện vị tấn phu nhân không đáng tin không liên quan ít tiếp xúc trước kia hiện tại vị này đã tăng lên khí thế đặc biệt mạnh mẽ thiếu chút nữa cũng làm cho anh ta cảm thấy như đang đối mặt với ông chủ quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa đương nhiên tuyết tình chỉ thuần túy là thói quen mà thôi thói quen ra lệnh cho người khác kèm theo khí thế uy nghiêm mặc kệ ở nơi nào đều sẽ làm cho người ta thần phục quyết đoán Đề tài trở lại nữ lễ tân ở đại sảnh và tiểu đồng bọn của cô nàng. Tuy tiểu đồng bọn cảm thấy lời nói hôm nay của nữ lễ tân ở đại sảnh làm cho người ra rất không có cách nào tin tưởng được mặc khác tiểu đồng bọn cũng rất hiểu bạn của mình, họ có thói quen sắp lại gần chia sẻ chuyện bát quái, nói trước tới nay luôn không hề chứa lời thật hơn nữa bạn của cô có thể có được công việc tốt ở đại sảnh này, năng lực khác không có, mắt nhìn người cũng vừa nhìn một cái là chính xác cho nên tấn phu nhân chợt thay đổi, 10 phần là thật chẳng lẽ cô ấy bị người ngoài hành tinh công chiếm rồi. Tiểu đồng bạn không che giấu chút nào biểu đạt kinh ngạc của cô nàng, nếu như nhuếch Tuyết tình có thể nghe được bây giờ có lẽ vẻ mặt của cô đã biến thành ngạc nhiên, cô lanh trí ngụy trang không hề lộ ra sơ hở, sao người địa cầu ngu xuẩn có thể nhìn ra được. Thằng nếu như bị phát hiện bí mật che giấu đã lâu có phải ta nên hủy diệt địa cầu luôn không? Thằng nếu quả thật có một ngày kia, người ngoài hành tinh sẽ phải rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Nữ lễ tân ở đại sảnh và tiền đồng bọn của cô nàng tám không tới mấy phút toàn bộ trên dưới công ty đều biết tin tức tấn phu nhân giá lâm, nhưng mà nhiều nhất là bọn họ sắp lại thảo thuận một chút sốt cuộc tấn phu nhân và diễn viên hứa tình ai đẹp hơn, vở cả và tiểu tam ân oán tình thù của nhà giàu, luôn làm cho người địa cầu nói chuyện say xưa. Rốt cuộc thư ký tô mang Nguyễn Tuyết Tình đến phòng làm việc của Tấn Duệ Dương, sau khi gõ cửa là trợ lý Lâm mở cửa, bên trong còn có hai giám đốc báo cáo công việc, trợ lý Lâm vốn muốn mời nhuế Tuyết Tình vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh Tấn Duệ Dương lại liếc mắt nhìn về phía này, vào đi Tuyết Tình em ngồi chờ một lát anh còn có chuyện. Trợ lý Lâm kinh ngạc một giây, lập tức cung kính mời Nguyễn Tuyết Tình đi vào Tấn Phu Nhân, ngài ngồi đây trước muốn uống gì? Tùy tiện. Ngược lại Nhuế Tuyết Tình là người bình tĩnh nhất ngoài trừ Tấn Duệ Dương ra, dù sao mà kệ có trí nhớ ở chung của chủ cũ và Tấn Duệ Dương thế nhưng đối với Nhuế Tuyết Tình mà nói chỉ có tác dụng ghi chép chân chính ấn tượng cũng không có cho nên không làm Nhuế Tuyết Tình có một chút kinh ngạc nào, diễn đàn Lê Quý Đô. Trợ lý Lâm lập tức quay đầu lại nói với Thư Ký Tô, vậy thì pha trà đi, dùng trà Tấn Tổng thích uống nhất. Trên khay trà để một bộ pha trà hoàn chỉnh, một hộp lá trà cũng được xếp trình tề ở bên cạnh thư ký tô gật đầu trực tiếp ngồi xuống, thuần thục cắm điện nấu nước, vệ sinh dụng cụ pha trà làm theo một trình tự nhất định. Sau khi Nguyễn Tuyết Tình ngồi vững vàng, hai vị giám đốc báo cáo công việc lại bức sức đứng lên chào cô Tấn Phu Nhân. Nguyễn Tuyết Tình không thèm để ý vẫy chào các người làm việc trước đi. Hai vị giám đốc gật đầu theo bản năng, vâng sau khi nói xong cũng có chút hối hận, ở trước mặt ông chủ nghe lời người khác coi như người này là phu nhân của ông chủ, hình như cũng không tốt lắm. Tấn duệ dương không để ý chút nào, ngược lại đáy mắt hiện lên một nụ cười, gật đầu với hai vị kia ý bảo bọn họ tiếp tục. Trợ lý lâm cũng trở về bên người tấn duệ dương chuyên nghiệp ghi chép nhuế tuyết tình cầm ly trà ngon mà thư ký tô mới vừa pha chậm rãi uống cô không thích uống trà nhưng cũng không chán ghét nhâm nhi giết thời gian thư ký tô lại cung kính phu nhân còn có gì phân phó không không cần anh đi làm việc đi vâng thư ký tô mới vừa đi không bao lâu tấn duệ dương bên kia cũng bận rộn xong rồi hai vị giám đốc vừa rời đi tấn duệ dương đi tới ngồi xuống bên cạnh nhuế tuyết tình nụ cười tràn đầy tuyết tình ngược lại quá nhàn nhã rồi Nguyễn Tuyết Tình đặt ly trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh, hết bận rồi. Chúng ta nên nói chuyện chính sự nào? Không cần tấn duệ dương phân phó, trợ lý lâm lập tức lấy văn kiện ra, đưa bút lên, phu nhân, ngài trực tiếp ký tên ở trên văn kiện là được, sẽ lấy chứng minh thư photocopy thành hai bản, tôi trực tiếp cầm đi đăng ký là được. Đơn giản như vậy. Bởi vì sợ làm trễ nải thời gian của ngài, nếu như tiến hành theo như quá trình bình thường đi những ngành liên quan mà nói, ít nhất phải chạy 3 đến 5 chuyến thủ tục tương đối rườm già, hơn nữa thời gian chờ đợi rất dài. Nhuế Tuyết Tình gật đầu một cái, so với loại phương thức khác mà trợ lý Lâm nói thì quả thật bảo cô tới chỗ này ký tên rồi chờ đăng ký là thoải mái hơn nhiều. Nhuế Tuyết Tình quét mắt nhìn điều khoản, rồng bay phượng múa ký tên của mình, Tấn Duệ Dương liếc mắt nhìn cười nói, chữ của Tuyết Tình rất đẹp. Bởi vì luyện qua, Tấn Duệ Dương không hiểu sâu Tấn phu nhân trước kia cho nên gật đầu một cái cũng không có gì nói được rồi. Trợ lý Lâm cẩn thận kiểm tra văn kiện một lần, cười nói với Nhuế Tuyết Tình: "Phu nhân, xin ngài đưa chứng minh thư cho tôi mượn một chút." Vì vậy Nhuế Tuyết Tình đưa chứng minh thư cho trợ lý Lâm, trợ lý Lâm cầm đi ra ngoài một lát, không được mấy phút lại quay trở về, trả thẻ chứng minh lại cho Nhuế Tuyết Tình, những thứ khác không sai biệt lắm đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi sang tên chứng nhận sẽ thông báo cho ngài biết. "Cảm ơn nhiều, đây là chuyện tôi phải làm." Trợ lý Lâm cười đến rất khách khí, "Phu nhân còn có phân phó khác không?" Trợ lý Lâm cũng chỉ định hỏi một câu mà thôi, nào biết Nhuế Tuyết Tình gật đầu, sau đó lấy giấy phạt từ trong ví ra, "Có thời gian anh giúp tôi đi nộp phạt." "Đây là." Trợ lý Lâm có chút chần chờ, nhìn Tấn Duệ Dương một cái, Tấn Duệ Dương tò mò nhận lấy, sau khi nhìn thời gian cụ thể trên giấy phạt kinh ngạc hỏi Nhuế Tuyết Tình, "Đây là hôm nay em bị phạt?" Nhuế Tuyết Tình gật đầu Tấn Duệ Dương lại hỏi, "Lúc nào?" Trước khi đến chỗ này của anh, trên đường đưa tấn an nhiên đến trường học. Lúc này trợ lý lâm cũng trợn mắt há hốc mồm, thời gian như vậy, hẳn là giờ cao điểm, rốt cuộc tấn phu nhân làm thế nào vậy, không bị ngăn ở trên đường còn chưa tính, lại vẫn bị cảnh sát giao thông đuổi theo viết giấy phạt bởi vì chạy qua tốc độ. Khi mắt nhìn thấy hàng chữ ghi thời gian, trợ lý lâm cảm giác tam quan của mình đều đã bị phá vỡ. Nhắc tới chuyện này, mặt của Nhuế Tuyết Tình cũng tràn đầy mất hứng, hoặc là bảo tài xế mỗi ngày đúng giờ tới đón tấn An Nhiên, hoặc là anh chờ con đi học. Hôm nay tài xế không tới. Hỏi vấn đề này theo bản năng, khi Tấn Duệ Dương chứng kiến tới Nhuế Tuyết Tình ngay cả lông mày cũng không nâng lên, là đã hiểu anh sẽ phân phó, hôm nay vất vả cho em rồi. Bởi vì Tấn Duệ Dương quen hình thức tài xế đưa trẻ con đến trường, cho nên cũng không cảm thấy thái độ của Nhuế Tuyết Tình có cái gì, Nhuế Tuyết Tình hài lòng gật đầu, buổi chiều bảo tài xế đi đón người. Tấn Duệ Dương chỉ cười cười, đổi sang đề tài khác em muốn khai trương nhà hàng sao. Tôi còn chưa hiểu rõ vị trí kia phải xem mới biết. Cũng được sau khi ăn cơm trưa anh và em cùng đi, buổi chiều vừa đúng lúc rảnh. Nguyễn Thuyết Tình từ chối cho ý kiến, nhân phẩm của Tấn Duệ Dương thế nào còn phải đợi quan sát chỉ là người kinh doanh buôn bán khẳng định không thể nghi ngờ, nếu không làm sao mà quản lý được sản nghiệp lớn như vậy của gia tộc. Trợ lý Lâm Yên lặng nuốt vào lời vừa muốn bất thốt lên, suy nghĩ buổi chiều nên tìm ai tới đi đón đoàn đại biểu của công ty hợp tác phái tới thay ông chủ đây. chương 18, nói Nguyễn Thuyết Tình kiên nhẫn chưa đủ. Vậy phải xem cô đang đối mặt với chuyện gì, hơn nữa rất lâu cô đều nói chuyện với người không bình thường, nói ví dụ như đối mặt với người nhà họ tấn, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện cô đã cảm thấy thật phiền, nhưng nếu như đổi lại thành người nhà họ nhuế, chỉ cần bọn họ không rong dài không phải lầm bẩm muốn cô dịu dàng hiền lạnh với tiểu quỷ tấn an nhiên kia một chút nữa, người ngoài hành tinh bày tỏ, bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ cái gì cũng không phải vấn đề. Cho nên nếu nói kiên nhẫn có đủ hay không, vậy phải xem người ngoài hành tinh có nguyện ý đủ hay không. Mở nhà hàng là việc làm mà Nhuế Tuyết Tình muốn làm, mục đích cũng rất đơn giản, giống như theo lời Nhuế Tuyết Dương nói tự nuôi mình, đừng nhìn khi Nhuy Tuyết Tình hỏi tấn duệ dương tài trợ đặc biệt thản nhiên, đó là bởi vì cô tự biết mình không có năng lực trước cũng đừng kệ mạnh có cốt khí đương nhiên là chuyện tốt nhưng vấn đề Nhuy Tuyết Tình đối mặt cũng không phải hai chữ cốt khí có thể giải quyết người địa cầu không có cốt khí sẽ không chết nhưng không có cơm ăn lại thật sự sống không nổi cho nên mới có câu danh ngôn dân dĩ thực vi thiên kia đây cũng là một trong những nguyên nhân cô lựa chọn mở nhà hàng mà không mở cái khác một cái nguyên nhân khác là cô cũng thích ăn cho nên mặc dù dựa vào nhà họ tấn nuôi cũng không thành vấn đề, nhuí tuyết tình lại sẽ không thật sự biến thành sâu gạo phụ thuộc vào người khác, coi như trước mắt không thể ly hôn với tấn duệ dương, nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại cô bước ra một bước độc lập tự chủ. Tất cả các chuyện trên là nguyên nhân Nguyễn Tuyết Tình không cự tuyệt Tấn Duệ Dương theo cô cùng đi xem cửa hàng, lấy nhãn lực và kinh nghiệm của Tấn Duệ Dương ở phương diện này nhất định có thể cho cô một số đề nghị rất hay. Nguyễn Tuyết Tình phân rõ nặng nhẹ, khi Tấn Duệ Dương còn có chuyện công cần phải xử lý cô cũng không có không vui, thậm chí còn hào phóng bày tỏ Tấn Duệ Dương trước tiên có thể bận bỉu Lời nhàm chán, để thư ký tô cùng đi dạo với em một chút. Nhuế Tuyết Tình cũng không khách khí với anh, trực tiếp hỏi tôi có thể ở trong công ty của anh tham quan một chút không? Không thành vấn đề, Tấn Duệ Dương trực tiếp gọi cho điện thoại nội bộ cho thư ký xử, mời thư ký tô tới phòng làm việc một chuyến. Thư ký tô đã tới rất nhanh, gõ cửa đi vào Tấn Tổng, xin hỏi có dặn dò gì? Chỗ này của tôi có một số việc cần phải xử lý, tạm thời không nhanh như vậy, cậu dẫn phu nhân đi tham quan công ty một chút. Thư Ký Tô thu hồi kinh ngạc trong đáy lòng, sau khi cung kính gật đầu, nói với Nguyễn Tuyết Tình, được phu nhân, mời đi theo tôi. Nhà họ Tấn tại Đại Khí Thô, một tòa nhà cao tầng rộng lớn như vậy cũng chỉ có một công ty của nhà bọn họ. Mà trong quá trình nói chuyện phiếm với Thư Ký Tô, Nguyễn Tuyết Tình biết được khi cả tòa nhà này đều là của nhà họ Tấn, thì đối với tài lực của nhà họ Tấn lại hiểu thêm một phần tất cả đất đai ở hành tinh Sớt Na đều thuộc về Liên bang Chính phủ. Người có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu có thể phải có một quyền chứng nhận bất động sản thuộc về mình, cái này thì phải là quý tộc nhà làm quan mới có vinh hạnh đặc biệt này, mà cho dù có cũng sẽ không giống như nhà họ Tấn vậy, bất động sản gần như phân bố hơn quá nửa thành phố C, đã không phải là hai chữ thổ hào là có thể hình dung được nữa rồi. Rốt cuộc nhuế tuyết tình cũng có thể hiểu được vì sao Tấn Duệ Dương không dễ dàng đồng ý ly hôn rồi. Trước hết Thư Ký Tô mang Nguyễn Tuyết Tình tham quan phòng Thư Ký, địa điểm làm việc của phòng Thư Ký luôn là tầng dưới phòng làm việc của Tấn Duệ Dương, cùng tầng với quản lý cao cấp của công ty. Thư Ký Tô vừa đi còn dùng giọng hâm mộ khó kìm nén giới thiệu cho nhuế Tuyết Tình nghe phòng làm việc ở tầng chót trừ Tấn Tổng, cũng chỉ có một mình trợ lý lâm mà thôi. Anh cũng không tệ. Nhuế Tuyết Tình nói một câu đơn giản, để anh ta không cần đi hâm mộ người khác dĩ nhiên cũng cảm thấy Thư Ký Tô thật sự không tệ, không lớn hơn em trai cô mấy tuổi, nhưng trứng chặt khôn khéo hơn em trai cô rất nhiều, có nhan sắc đặc biệt sẽ lấy lòng người khác dĩ nhiên khi Nhuế Tuyết Tình nghĩ như vậy lại hoàn toàn không có ý ghét bỏ em trai mình, chuyện này rất giống với người địa cầu, ngoài miệng khen là con nhà người ta nhưng trong lòng người nhà mình vẫn tốt nhất. Thế nhưng câu nói khách khí này của Nguyễn Tuyết Tình lại mang cho thư ký khí tô khích lệ cực lớn, một chút cũng không cảm thấy tấn phu nhân khách khí đã lâu không gặp tấn phu nhân, lần này nhìn rất có khí thế. Mặc kệ mình hao tâm tổn trí lấy lòng ra sao cô đều có dáng vẻ không quan tâm, giống như một chút cũng không để ý, hơn nữa vừa nãy ở phòng làm việc cũng không thấy cô khách khí với tấn tổng, càng thêm không cần thiết như thế với một thư ký nho nhỏ là anh ta, hơn nữa tấn phu nhân, nói gì đều mang chút không cho hoài nghi, thư ký tô càng thêm nhận định cô đang thật tâm khen ngợi, vì vậy thư ký tô cũng cười vô cùng thật lòng, cảm ơn ngài khích lệ, chẳng qua tôi còn có rất nhiều chỗ phải học tập. Nguyễn Tuyết Tình có cũng được không có cũng được ừ một tiếng, theo anh ta vào phòng thư ký, thư ký Tô đi ở phía trước giới thiệu, phu nhân, đây là giám đốc phòng thư ký, trong tất cả chúng tôi tổng cộng có 6 người, chỉ là mấy ngày nay chị Vương thư ký trường cùng với mấy vị chủ quản đi công tác cho nên chỉ có 5 người. Trừ thư ký tô thư ký khác của tấn duệ dương đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa có thể hiện tại tương đối rảnh. Trước khi Nguyễn Tuyết Tình đi vào, phòng thư ký vẫn có chút náo nhiệt là âm thanh các cô gái tán gẫu trong lúc các cô ấy thấy thư ký tô vô cùng cung kính dẫn theo một phu nhân trẻ tuổi đi vào trong nháy mắt im lặng. Ngoại trừ bởi vì trột dạ cũng bởi vì thư thế bước đi nhàn nhã như nơi không có người của vị phu nhân kia làm cho các cô ấy không khỏi bắt đầu cẩn thận. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh thấy Nguyễn Tuyết Tình không có ý muốn nói, Thư Ký Tô nhìn họ một cái, giả bộ như không biết lúng túng bây giờ, nói các cô tiếp tục làm việc tôi mang phu nhân đi tham quan một chút. Nguyễn Tuyết Tình lại nhìn chỗ trống trong góc một cái, sao chỗ đó trống? À, Thư Ký Tô liếc mắt nhìn trả lời, đó là chỗ của Thư Ký Lý, chỉ là vào một tháng trước cô ấy mang thai nên từ chức bởi vì sắp tới cũng không bận biểu nên tạm thời chưa thông báo tuyển dụng. Ánh mắt của Nhuế Tuyết Tình liếc qua các cô thư ký đang cúi đầu giả bộ chân dài bước một bước dẫn đầu đi ra ngoài, thư ký tô đuổi theo sát giới thiệu, bên phải là giám đốc phòng thư ký, 5 giám đốc thư ký đều ở nơi đây. Đi tới tầng tiếp theo xem một chút. Vâng, tầng lầu càng thấp thì phòng làm việc càng náo nhiệt nhất là phòng hậu cần, bởi vì cách xa những người lãnh đạo bình thường cũng thương đối thanh nhàn. Mãi cứ ở trong phòng làm việc nói chút chuyện thú vị, thư ký tô đã không tự chủ được từ dẫn đường trở thành đi theo sau lưng nuế tuyết tình, vừa mới đi tới phòng hậu cần đã bị chọc cười, chỉ là trước mặt còn có một tấn phu nhân ở đây, tấn phu nhân không cười ra tiếng nên anh ta không dám vượt lên trước, thư ký tô vừa điều chỉnh vẻ mặt vừa nghiêm túc nghĩ, tấn phu nhân giống như càng ngày càng không thích nói chuyện rồi, chẳng lẽ là cảm thấy nhàm chán không nhịn được. Quả nhiên đang ở thời điểm thư ký tô lo lắng, Nhuế Tuyết Tình đã hoàn thành nhiệm vụ y hệt mang theo anh ta đi về phía thang máy, lên thôi. Vâng, nói không chừng hiện tại tấn tổng cũng đã bận rộn xong rồi. Mấy giờ rồi? 12 giờ kém một phút, Nhuế Tuyết Tình gật đầu, không nói chuyện nữa, giữa thang máy vô cùng yên tĩnh, chỉ là sau một lát cô lại bất thình lình mở miệng thư ký của công ty các người, ngoại trừ yêu cầu trình độ học vấn còn gì nữa không? Thư ký Tô sốc lại tinh thần trả lời, nếu như đối với nữ thư ký mà nói yêu cầu khác cũng không phải cao, ngũ quan đoan chính là người lanh lợi thân thể khỏe mạnh là đủ. Suy nghĩ một chút anh ta lại tăng thêm một câu, bởi vì tấn tổng coi trọng trợ lý và thư ký Nam. Nghĩ đến trợ lý Lâm và thư ký Tô, Nguyễn Tuyết Tình gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đã đi tham quan xong rồi hả? Tấn duệ dương ngẩn đầu lên nhìn Nguyễn Tuyết Tình cười nói, chỗ anh cũng gần xong rồi. Không vội. Nhuế Tuyết Tình ngồi trở lại vị trí lúc trước, Tấn Duệ Dương cười khẽ, xem ra hôm nay tâm trạng của em không tệ. Cuối cùng không hề trừng mắt lạnh lùng nhìn anh nữa rồi, chỉ là cuối cùng có ý gì đây? Anh giống như rất chờ mong, cũng không biết có phải gần đây quen thái độ không quá thân thiện của Tấn phu nhân hay không, hôm nay cô đặc biệt kiên nhẫn ngoài dự đoán của Tấn tiên sinh rồi, quả thật có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Chương 19 Thật ra thì Nhuế Tuyết Tình cũng không đợi bao lâu Tấn Duệ Dương cầm áo khoác lên đứng dậy đi tới trước mặt cô, xin lỗi để em chờ lâu ăn cơm trước thôi. Nhuế Tuyết Tình gật đầu, nhìn đồng hồ trong lòng biết tuy Tấn Duệ Dương cười híp mắt nhìn hiền hòa không có một chút nóng nảy, nhưng thực ra rất có nguyên tắc nói một không nói hai, hơn nữa quan niệm thời gian cũng cực mạnh anh và Nhuế Tuyết Tình nói 12 giờ đi ăn cơm chưa, lại thật sự đúng 12 giờ, một giây cũng không sai. Tấn Duệ Dương và Nhuế Tuyết Tình ai cũng không lên tiếng, sóng vai đi ra khỏi phòng làm việc, đắp thang máy một đường thông suốt đến tầng 1, khi bọn họ đi ra, mấy thang máy bên cạnh cũng đồng thời mở ra, một nhóm người chen chúc đi ra, lúc trước Nhuế Tuyết Tình còn tưởng rằng người trong công ty bọn họ đều không cần đi ăn cơm trưa, bởi vì trong thang máy từ đầu chí cuối chỉ có hai người bọn họ, bây giờ nhìn lại thì ra không phải ăn cơm, mà là vấn đề thang máy. Trên thực tế thấy ông chủ cùng đi với một người phụ nữ các nhân viên cũng rất kinh ngạc, trong công ty Tấn Duệ Dương vẫn rất cẩn thận, tỉ mỉ, mặc dù các phóng viên thích đào bới chuyện tình cảm của anh. Nhưng đại đa số đều nghe sai đồn bậy, chân chính chụp được hình, cũng chỉ là trong buổi tiên lần đó mà thôi, ở công ty anh chưa bao giờ thân thiết với người phụ nữ nào, trước kia tấn phu nhân cũng giống như vậy, không có được vinh hạnh đặc biệt kia, hôm nay được Nguyễn Tuyết Tình đi tham quan nhân viên không khỏi cảm thán rốt cuộc tấn phu nhân khổ tận cam lai rồi, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên từ khi cô gà vào nhà họ tấn tới nay có cảm giác tồn tại, chỉ là không biết ngày này có thể duy trì được bao lâu. Tấn Duệ Dương hành động nhanh nhẹn, tuy các nhân viên rất cẩn thận không đụng đến bọn họ, nhưng dù sao nhiều người diện tích nhỏ cũng ở trong thang máy này, nhìn vẫn là cảnh tượng tương đối chật chội ồn ào. Tấn Duệ Dương vươn cánh tay vắt ngang lưng nhuí tuyết tình khoác lên trên eo nhỏ của cô để tránh cho cô bị người đụng phải. Chỉ là nhuí tuyết tình rất không quen cảm giác đụng chạm này, tuy Tấn Duệ Dương chỉ nhẹ nhàng đụng tới áo khoác của cô, thoạt nhìn rất thân mật, thực ra là một khoảng cách rất an toàn. Cảm nhận được nhiệt độ trên tay Tấn Duệ Dương, cô vẫn nhịn không được tê ra đầu. Đi nhanh ra khỏi tòa nhà, Nhuế Tuyết Tình lập tức bước sang một bên, kéo ra khoảng cách với Tấn Duệ Dương, Tấn Duệ Dương cũng rất tự nhiên thua tay lại dịu dàng cười với Nhuế Tuyết Tình, Tuyết Tình, buổi trưa muốn ăn gì. Tùy tiện, có một nhà hàng nấu món thái rất ngon, muốn đi nhìn một chút không? Vậy thì đi thôi, Nhuế Tuyết Tình đi ra sau xe Tấn Duệ Dương, không khách khí ngồi xuống, Tấn Duệ Dương chỉ nhíu mày nhìn cô một cái, không hề nói gì mở cửa chỗ lái, lần đầu tiên được làm tài xế cảm giác rất mới mẻ, ha ha. Lái xe hơn 10 phút vững vàng dừng lại, Nhuế Tuyết Tình vừa mới mở cửa xe ra, bên tai đã nghe được giọng nói tiểu quỷ thật phiền nhà cô ba. Nhuế Tuyết Tình co mày, sao mà nghe thành tiểu quỷ tấn an nhiên kia rồi? Chỉ là cô vừa ngẩn đầu, đã nhìn đến tiểu quỷ kia thật sự xuất hiện ở trước mắt cô rồi. Tần An Nhiên nhìn thấy xe của ba mình, rất vui vẻ lướt qua tài xế, mở cửa chạy xuống, đồng thời gọi Tấn Duệ Dương cũng vui vẻ đi về phía bên này, chỉ là đi tới một nửa thì nhìn thấy ngoài ba cậu từ chỗ ngồi sau xe cũng có thể một người. Nụ cười trên mặt của Tần An Nhiên cứng lại, ngay sau đó lại nặn ra một nụ cười khó coi, mẹ, mẹ. Nhuế Tuyết Tình khẽ hừ một tiếng coi như trả lời ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tấn Duệ Dương, sao nó lại ở đây? Là anh cố ý bảo tài xế đi đón An Nhiên tới đây ăn cơm chưa chẳng lẽ trường học của bọn họ bỏ cơm chưa? Nhuy Tuyết Tình đặt câu hỏi, tuy rằng mơ hồ nhớ bình thường Tấn An Nhiên đều ăn cơm chưa ở trường học, nhưng dù sao trí nhớ rất không rõ ràng, cô cũng không thể xác định. Bàn tay nhỏ bé của Tấn An Nhiên kéo kéo vạt áo Tấn Duệ Dương, trong mắt tràn đều vẻ cuốn quýt như trẻ con quấn cha mẹ ngẩng đầu nhìn ba cậu Tấn Duệ Dương sờ đầu cậu một cái, khóe miệng chứa ý cười không lên tiếng. Tấn An Nhiên giống như trượt lấy được dũng khí, bình thường con đều đều ăn ở trường học. Tấn Duệ Dương bổ sung hôm nay chúng ta đều có thời gian bình thường đều rất ít cùng đi với an nhiên vẻ mặt của nhuí tuyết tình vẫn không chút thay đổi lại nhàn nhạt nhìn tấn duệ dương sớm nói anh đi cùng với con trai thì cô tội gì làm kỳ đà cản mũi tấn duệ dương lại nhìn tấn an nhiên bình thường chào hỏi mẹ thế nào tấn an nhiên sợ hãi ngẩng đầu nhìn ba cậu không nhìn ra vấn đề gì lại không tự chủ được chuyển tầm mắt sang nhuí tuyết tình nhuế tuyết tình cũng không bình tĩnh nhìn hai cha con bọn họ thân thiết chân dài bước ra đi vào Tấn Duệ Dương dắt tần An Nhiên phối hợp bước chân của Nguyễn Tuyết Tình, tần An Nhiên đi ở giữa bọn họ, một nhà ba người nhìn vẫn rất thân mật lại hài hòa. Không khí trong nhà hàng thái này rất tốt, tuy thuộc 5 tụm ba ngồi đầy người, lại vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng huyên náo gì. Tấn Duệ Dương không đặt phòng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ đến vị trí gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ xinh đẹp, còn có suối phun đang phun, nhìn vô cùng vui tai vui mắt. Khi món ăn xong đang đợi mang thức ăn lên trong vài phút một nhà ba người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tấn Duệ Dương cầm sách vở bài tập của con trai anh mà anh bảo lấy ra dặn dò vài câu, ngẩng đầu nhìn Nhuế tuyết Tình, em muốn xem không? Nhuế tuyết Tình trực tiếp lắc đầu Tấn Duệ Dương đưa sách bài tập cho Tấn An Nhiên, cất đi, làm rất tốt. Vẻ mặt nghiêm túc của Tấn An Nhiên lập tức không kiềm được nữa rồi ý cười trên khóe môi hoàn toàn kiềm chế không được. Nhuế Tuyết Tình liếc nhìn cảnh tượng này, khẽ chê cười một tiếng, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, một món ăn được bưng lên đều mang theo mùi thơm nồng nặc, liếc nhìn cặp mắt tỏa sáng của Nhuế Tuyết Tình, Tấn Duệ dương cười ở trong lòng, bộc phát dịu dàng giới thiệu giúp cô, nếm thử canh tom yum cung này trước làm rất chính tông, đi không khác biệt với khi anh đi nước Thái Lan ăn cả. Nói xong, đã tự thân động thủ múc nửa chén canh nhỏ để vào trước mặt Nhuế Tuyết Tình, Nhuế Tuyết Tình cũng không khiêm nhường, chỉ nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Tấn Duệ Dương giống như chợt nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu hỏi Tấn An Nhiên, muốn ăn chút điểm tâm ngọt sau khi ăn xong cơm chưa không, ví dụ như nước dừa hay gì nào. Bàn tay nhỏ nhắn của Tấn An Nhiên cầm thìa nhỏ gật đầu, vẻ nghiêm túc trên mặt làm cho trái tim của nữ phục vụ vừa mới bưng hết món ăn lên hóa thành những mảnh nhỏ. Lấy hai phần nước dừa đông lạnh thôi. Vâng, xin hỏi còn cần gì nữa không ạ? Tạm thời không cần, cảm ơn. Nói một cách công bằng, từ ánh mắt của người ngoài thì nhìn biểu hiện của Tấn Duệ Dương thật sự không tệ, săn sóc vợ, dịu dàng với con, bản thân lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy, dĩ nhiên chỉ từ khí chất bên ngoài của con trai và vợ của anh nhìn giống anh cũng đã xứng đôi rồi, hay là tại nơi này thường thấy quan lại quyền quý, lúc nữ phục vụ rời đi vẫn không nhịn được ánh mắt lấp lánh. Rốt cuộc Tấn Duệ Dương bận chăm sóc vợ và con trai cũng cho mình một nửa chén canh nhỏ, mới vừa cầm thìa lên, bên tai đã nghe được một giọng nói tấn tổng. Hai cha con Tấn Duệ Dương cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, thấy một người phụ nữ dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đi về phía bọn họ, không ngờ ở chỗ này đụng phải anh Tấn tổng. Đúng vậy, thật trùng hợp. Tần An Nhiên tò mò liếc nhìn người phụ nữ trước mắt một cái, chợt nghĩ đến cái gì đó, trong lỗ mũi nhỏ khẽ hừ ra một tiếng, cúi đầu tự nhiên ăn cơm trưa, mà nhuế tuyết tình thì từ đầu đến cuối đều đặt lên món ăn ngon trên bàn, ngay cả ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đi tới gần một chút cũng không có hứng thú. Tuy thái độ của Tấn Duệ Dương cũng không tệ, nhưng cũng nhìn ra được nụ cười trong đáy mắt phai nhạt rất nhiều, hơn nữa gọi cũng không có, nhìn bộ dạng này là không có ý định giới thiệu người đẹp này cho con trai và vợ của anh biết. Đây là Tấn Phu Nhân nhỉ, xin lỗi vừa rồi chỉ lo chào hỏi Tấn Tổng, quấy giày mọi người dùng cơm. Trong giọng nói của người phụ nữ kia tràn đầy vẻ ái náy, nhuế Tuyết Tình nghĩ tới người ta cũng chủ động chào hỏi mình không thể không lễ phép, vì vậy ngẩn đầu nhìn cô ta, vô cùng khách khí nói, nếu quả thật cảm thấy đang quay dày, như vậy đi thong thả không tiễn, nếu như nói như vậy chỉ là khách khí chân chính muốn nói chuyện, ngồi xuống nói cũng được chỉ là không dám tôi không có hứng thú nói chuyện với cô. Thật tốt, tôi cũng không có hứng thú với cô. Thiếu chút nữa thì hứa tình bật thốt lên, chỉ là trình độ giữ đúng mực của cô ta cao, dĩ nhiên kỹ thuật diễn cũng tốt 10 phần, không chút nào thẹn khi gọi cô ta là tiểu ảnh hậu. Hứa tình lập tức dùng ánh mắt tràn đầy xin lỗi mang theo lo lắng, chân thành nhìn Nguyễn Tuyết Tình, cô hiểu lầm rồi, Tấn Phu Nhân, tôi không có ý thứ gì khác, chỉ là gần đây điện ảnh do Tấn Tổng đầu tư, nếu động phải, đương nhiên phải chào hỏi một tiếng, nếu như cô mất hứng, tôi có thể lập tức rời đi, chỉ cần cô không hiểu lầm tôi và Tấn Tổng. chương Trường 20. Hứa tình còn chưa nói hết lời, nhuế tuyết tình dừng động tác ăn canh, trong lòng cô ta vui mừng, quả nhiên có phản ứng, trong ấn tượng của cô ta tấn phu nhân không thể nào bình tĩnh như vậy. Còn muốn không ngừng cố gắng, tốt nhất kích thích tấn phu nhân phát tác trước mặt mọi người, để tấn tổng càng không còn mặt mũi nào, quan hệ vợ chồng của tấn phu nhân và tấn tiên sinh càng không tốt lại càng có lợi với cô ta. Một phen ý định thoáng qua, hứa tình quyết định chủ ý, chỉ là lời của cô ta còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Tấn Duệ Dương cắt đứt, chỉ thấy Tấn Duệ Dương đặc biệt ân cần nhìn Nguyễn Tuyết Tình, sao vậy, không thích sao. Gọi một phần khác nhé, không cần, tôi ăn cơm là được. Nguyễn Tuyết Tình bắt đầu ăn cơm, Tấn Duệ Dương cắp miếng cua cà ri cho cô, còn giới thiệu nói, món này không tệ, em sẽ thích. Khi Tấn Duệ Dương cắp thức ăn chính là dùng đôi đũa của anh nhuế tuyết tình cao mày nhìn trong chén một cái đang rối rắm rốt cục nên ném đi chỗ nào hay là ném xuống đây cuối cùng cô không hề nói gì lặng lẽ đi vòng qua món cua kia tấn duệ dương cũng không để ý phản ứng của nhuế tuyết tình anh chăm sóc vợ xong lại bắt đầu quan tâm đến con trai nghiêng đầu nhìn tấn an nhiên hỏi không thích ăn canh sao nếu không ăn cơm giống mẹ con nhé hình như khẩu vị của tấn an nhiên và nhuế tuyết tình giống nhau lập tức để cái thìa trong tay xuống tấn duệ dương khẽ cười múc cho cậu nửa chén cơm nhỏ tất cả dáng vẻ dùng đũa của tấn an nhiên đều giống nhuyễn tuyết tình tấn duệ dương vì vậy cười nhìn nhuyễn tuyết tình an nhiên thật giống em hứa tình đứng ở một bên có chút khó chịu mặc kệ là nhuyễn tuyết tình hay tấn duệ dương thậm chí là tấn an nhiên mới mấy tuổi đều xem cô ta là người qua đường hứa tình không tin nhuyễn tuyết tình thật sự không thèm để ý chút nào đến sự xuất hiện của cô ta Dù sau lần đầu tiên các cô giao chiến cũng chính là trong tiệc rượu kia cô ta chỉ dựa vào phương thức giống nhau để tấn phu nhân xấu mặt trước mặt mọi người tuy thủ đoạn không cao minh nhưng chỉ cần có tác dụng với tấn phu nhân là được hơn nữa trải qua lần trước. Gần như một nửa trong xã hội thượng lưu đều thấy thái độ không thích vợ của tấn tiên sinh mà còn một nửa dư lại kia coi như không tận mắt chứng kiến cũng đều nghe nói qua cá nhân hứa tình cho rằng nếu như tình hình giống như vậy lại xảy ra mấy lần nữa cô ta muốn thay thế trở thành tấn phu nhân mới thì không phải không được. Vậy mà lần này Tấn Phu Nhân giống như biến thành người khác đối với lời xin lỗi khiêu khích diễu cợt mười phần của cô ta lại làm như không thấy. Hứa tình hoài nghi nhuế Tuyết Tình giả bộ căn cứ công bằng vào nguyên tắc thân cận giữa hai người với nhau. Hứa tình cũng có nghĩa vụ vạch trần mặt nả của Nguyễn Tuyết Tình khi cô ta nhìn thấy hai cha con Tấn Duệ Dương và Tấn An Nhiên hỗ trợ cho nhau mà Nguyễn Tuyết Tình lại không nhúc nhích cũng biết cơ hội của mình đã tới. Vì vậy cô ta cười với Tấn An Nhiên đây là tiểu thiếu gia nhà họ Tấn. Giáng dấp thật đáng yêu chỉ là tấn phu nhân cũng là người đẹp hiếm thấy, gen di truyền cho đứa nhỏ cũng rất tốt. Hứa tình nghĩ thầm quan hệ giữa tấn phu nhân và con trai không có chút nào thân thiết lấy tính tình tấn an nhiên chán ghét mẹ nó như vậy, chính mình nói dáng vẻ xinh đẹp của nó đều là do công lao của mẹ nó, nhất định cậu bé sẽ không chịu được. Coi như Tấn An Nhiên được dạy dỗ tốt có chút chuyện không được biểu hiện ở trên mặt nhưng khẳng định cũng sẽ ghi hận Tấn Phu Nhân ở trong lòng, tích tiểu thành đại, một ngày nào đó lượng thay đổi thì sẽ làm cho chất thay đổi. Chỉ là ngàn lần không ngờ con trai của Tấn Phu Nhân và Tấn Phu Nhân đều không đáng yêu chút nào. Tấn An Nhiên sẽ giống Nguyễn Tuyết Tình, một là bởi vì hơi thở người ngoài hành tinh mạnh mẽ, thứ hai là cậu vì mình trước đó từng không kính trọng mẹ mà xấu hổ chuột dạ Thứ ba là đến từ chính áp lực của ba cậu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần An Nhiên ở trước mặt Hứa Tình cũng sẽ biến thành con cừu nhỏ, trên thực tế được nhà họ Tấn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế đời sau, Tần An Nhiên ở trước mặt người ngoài kiêu ngạo không phải ít cậu không trả lời hứa tình, chỉ dùng ánh mắt bổn thiếu gia yêu tú còn cần cô ta đến nói ra sao nhìn hứa tình, cái mũi nhỏ hừ hừ cúi đầu tiếp tục nghiêm túc ăn cơm. Trong đó ghét bỏ hứa tình quấy giày cậu dùng bữa ăn quả thật không thể rõ ràng hơn. Bị người bạn nhỏ đối xử như thế, hứa tình càng lúng túng không cách nào nói nổi ánh mắt của cô ta nhìn về phía tấn duệ dương luôn mỉm cười với cô ta còn chưa lên tiếng cũng bị tấn duệ dương không nhẹ không nặng đẩy trở về hứa tiểu thư xin cứ tự nhiên tự tiện cọp lông á nơi này chỗ ngồi còn lại duy nhất là ở ngay bên cạnh vợ anh vợ anh không hoạt động mông cô ta đi vào ngồi thế nào được khốn kiếp Ánh mắt hứa tình lóe lên một cái, chợt ánh mắt càng thêm dịu dàng, dịu dàng đến mức dường như cũng muốn chảy ra nước mà trên thực tế trong mắt cô ta cũng có nước mắt, khó nén đau buồn thấp giọng nói, xin lỗi, là tôi không nên quấy rầy các người. Tôi sẽ rời đi, nói xong, hứa tình xoay người đi tuy rằng vẫn dáng vẻ động lòng người, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn ra chút hoảng hốt bóng lưng mảnh khảnh của người đẹp như vậy tuyệt đối chính là lợi khí tốt nhất để làm đàn ông không đành lòng. Rốt cuộc nhìn thấy tiểu ảnh hậu hứa tình trong truyền thuyết vị này ở bên ngoài xem ra là một nhân vật chính trong vừa kịch ân oán tình thù giới nhà giàu thật ra thì Nguyễn Tuyết Tình cũng không giống như cô biểu hiện thờ ơ vừa nãy cô hiểu được quả nhiên là ảnh hậu danh bất hư truyền hơn nữa ghép cô ta và Tấn Duệ Dương vào một chỗ cũng không phải không có căn cứ ảnh đế và ảnh hậu gì đó nhất định là tuyệt phối. Tấn Duệ Dương còn không biết vợ mình kéo anh ra ngoài ghép thành một đôi vẻ mặt tươi cười hỏi Nguyễn Tuyết Tình Tuyết Tình nhìn anh làm gì vậy. Ngụy Tuyết tình thu hồi tầm mắt cúi đầu ăn cơm. Ngược lại Tấn Duệ Dương muốn nói gì đó, chẳng qua sau đó anh nhìn Tấn An Nhiên, lại không nói gì nữa, lúc này một nhà ba người mới yên tĩnh lại hưởng thụ bữa cơm trưa này. Bữa trưa đi qua Tấn Duệ Dương lại bùng nổ muốn đưa con trai đi học cùng với Nhuế Tuyết Tình, hoàn toàn xem tài xế chờ Tấn An Nhiên thành không khí rồi, tài xế bày tỏ không có ý kiến, nhưng Nhuế Tuyết Tình rất có ý kiến, hôm nay cô bởi vì chờ Tấn Duệ Dương đã lãng phí rất nhiều thời gian, tại đây còn ép buộc vớ vẫn cô còn muốn đi xem cửa hàng nữa mà chẳng qua là khi Tấn An Nhiên rụt rè cầm tay Nhuế Tuyết Tình thì người ngoài hành tinh cứng đầu cứng cổ lại không thể nói lời nào. Sinh vật mềm nhũn như con chi chi trên địa cầu quả thật là phiền phức đứng đầu vũ trụ. Một đường bị Tần An Nhiên lôi kéo ngồi lên xe, bàn tay nhỏ vừa mịn vừa mềm còn nắm thật chặt tay Nhuyết Tuyết Tình không thả, mồ hôi đều muốn chảy ra rồi, Nhuyết Tuyết Tình lạnh lùng liếc nhìn Tần An Nhiên, nhưng Tần An Nhiên không nhìn cô, cương mặt nhỏ nhắn chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ. Rốt cuộc con muốn cầm tới khi nào? Bị vạch trần rồi. Không có biện pháp giả bộ mu nữa tấn an nhiên nhìn ba cậu theo bản năng coi như tấn Duệ dương đang lái xe không có thời gian quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra tình hình ở chỗ ngồi phía sau xe bây giờ là gì anh mỉm cười đến rất vui vẻ ha ha mẹ con xấu hổ. Nguyễn Thuyết Tình đen mặt liếc nhìn về phía tấn an nhiên cái này thành ba cậu nói chúng rồi hiện tại mẹ cậu đang thẹn quá hóa giận. Thăng nhất thời có con cọp mẹ trong nháy mắt biến thành cọp giấy dắt lừa thuê. Thằng Tần An Nhiên bỗng nhiên không sợ Nhuế Tuyết Tình nữa, cũng không biết giờ phút này mẹ cậu xấu hổ đã kích thích đến cậu, vẫn là khi có ba lá gan của cậu mới lớn vô số lần. Tần An Nhiên buông túi sách ra, liêu loát ôm lấy cổ Nhuế Tuyết Tình, ngồi vào trong lòng cô, sau đó hôn vào trên mặt cô một cái. Nhuế Tuyết Tình vì hơi lạnh của máy điều hòa bao phủ cả trong xe, mà giọng nói cũng lạnh như băng, bước xuống. Đần an nhiên lấy ra chiêu càn quấy mà người bạn nhỏ đã dạy cho cậu hôm nay, ôm cổ Nhuế Tuyết Tình không thả, lại vẫn làm nũng rừng như lung lay hai cái, lông mang toàn thân Nhuế Tuyết Tình muốn dựng lên, làm sao đây, lập tức muốn mở cửa xe ra ném tiểu tử này ra ngoài quá. Trên thực tế, Nguyễn Tuyết Tình có vô số lần thỏa hiệp với Tần An Nhiên, nói ví dụ chuyện Tấn Duệ Dương Bảo Tân An Nhiên ở trong nhà cô, vẫn còn phải bất đắc dĩ đưa Tần An Nhiên đi học vào buổi sáng, thay vì nói Nguyễn Tuyết Tình không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, không bằng nói cô không biết phải ứng phó với tên tiểu quỷ tấn An Nhiên kia thế nào. Người ngoài hành tinh không có biện pháp nào với tất cả những sinh vật mềm như con Chi Chi trên địa cầu này. Tuy ở hành tinh na cũng có người có cơ thể nhỏ bé, nhưng đó là chuyện từ 10 đến 100 năm trước. Dù sao kể từ sau khi cô lớn lên vô số trong 5 tháng, tiếp xúc với người có cơ thể nhỏ bé gần như ít đòi, cho dù có thế nhưng người có cơ thể nhỏ bé có năng lượng đánh ngã bất kỳ một người trưởng thành nào ở địa cầu là không thể quên, nhưng người có cơ thể nhỏ bé trên địa cầu lại hoàn toàn khác nhau, giống như hành động tìm chết của tần An Nhiên, chỉ cần một tay cô cũng có thể nghiền nát cậu bé, chính là bởi vì tần An Nhiên quá yếu, ngược lại Nguyễn Tuyết Tình càng có một loại cảm giác luống cuống tay cũng không biết nên để chỗ nào cho tốt. Đương nhiên cô cũng chỉ cần một bàn tay là có thể sách tên tiểu quỷ này xuống, nhưng Nguyễn Tuyết Tình luôn nghĩ tân an nhiên yếu ớt đến quá đáng, ngộ nhỡ dùng sức thật mạnh làm gãy cánh tay của cậu bé thì làm sao. Tuy tiểu quỷ này có chút phiền phức rốt cuộc là do con ruột từ trên lý thuyết mà nói đã biến thành con ruột của cô. Nhưng dù có là con ruột cũng không chịu nổi chính cậu bé tìm đường chết. Sinh vật mềm nhũn như con chi chi trên địa cầu không chỉ có thật phiền phức còn kèm theo kỹ năng mê hoặc lòng người, nhuế tuyết tình nhịn thật lâu vẫn không đưa tay ra ngoài, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh nhìn chằm chằm tấn an nhiên. Mà giờ phút này có lẽ Tần An Nhiên cũng không cách nào hiểu được mình dám hành động như vậy, từ hồi đẻ ra đây là lần đầu tiên lần làm nũng, phát hiện mẹ cậu chẳng những không cương chiều dịu dàng như người bạn nhỏ nói, ngược lại ánh mắt càng ngày càng hung dữ, điều này làm cho Tần An Nhiên chịu rất nhiều đả kích chỉ có thể lộ vẻ tức giận theo Nhuế Tuyết Tình ngồi xuống, ngồi đàng hoàng trở về vị trí của mình ôm túi sách ngồi nghiêm chỉnh. Nhuế Tuyết Tình không tự chủ nhìn gò má của đứa nhỏ Vốn muốn cảnh cáo cậu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chỉ là từ mặt bên thấy con người trong suốt của đứa nhỏ, làm nhuế tuyết tình không nói ra được. Cảm giác áy náy không giải thích được này thật khốn kiếp. Từ trong kính chiếu hậu nhìn rõ một màn này, tấn duệ dương mỉm cười, phá vỡ không khí lúng túng trong xe, mới ở chung một chỗ ba ngày, tình cảm của an nhiên và tuyết tình đã tốt như vậy rồi thật làm người ta ghen tị Chỉ là hai mẹ con cũng không có ai để ý tới lời tấn duệ dương nói. Bây giờ Tấn An Nhiên thật sự thẹn quá hóa giận cộng thêm biết vậy chẳng làm cậu đã quyết định rồi, người bạn nhỏ đưa ra chú ý cùi bắp kia cậu nghĩ rồi bản sách số lượng có hạn kia sẽ không đưa cho cậu ta. Đây tuyệt đối là giận chó đánh mèo, rất nhanh xe đã lái đến cửa trường học của Tấn An Nhiên, Tấn An Nhiên tự đẩy cửa xe ra ôm túi sách tay ngắn chân ngắn bỏ xuống xe Tấn duệ Dương cũng tháo dây an toàn ra xuống xe, đứng ở trước mặt Tấn An Nhiên có muốn ba đưa con vào không? Tần an nhiên mím môi lắc đầu, nghiêm mặt cũng không dám chuyển sang Nguyễn Tuyết Tình bên kia trong lòng tấn dệ dương biết cảm nghĩ của cậu, nhưng vẫn nói, vậy cũng tốt chính con đi vào trước chào tạm biệt với mẹ đã. Tần an nhiên không thể không nhìn Nguyễn Tuyết Tình một cái, nhìn lếc qua một chút mà thôi, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Nguyễn Tuyết Tình, chỉ sợ nhìn thấy vẻ ghét bọc cậu trong mắt mẹ. Mẹ chào tạm biệt. Nói xong, cũng không đợi Nhuy Tuyết tình trả lời, Tần An Nhiên đã xoay người bước đi, mặc dù cơ thể thẳng tắp giống như dáng vẻ kiêu ngạo mắt nhìn thẳng thường ngày, thế nhưng bước chân dồn dập vẫn tiết lộ cậu thực sự chạy chối chết. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com